Tiểu tử này liền. Một cái tứ dai khối rủ bị cấp đua hảo. Còn có. Khó sao, này muốn thật tốt chơi nha. dễ gì phủng cái khối rủ bị nói. Nô hiểu ca vội vàng. Ma phát nhét vào túi du lịch, sau đó nói, còn có. Khó đâu, về nhà làm. Ba cùng. Thi đấu đua đi. Hắn đến dấu số dưới, này. Quá mất mặt. Hắn tốt xấu cũng là tân hoa quốc đời thứ nhất thượng thanh hoa sinh viên, đua khởi khối rủ bị tới. Cứ nhiên so bất quá một cái 10 tuổi hải tử, này muốn đạt không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đào mắt xe liền. Tân thanh trọng công xưởng khu. Ra vẫn là cái kia ra, vẫn là ở nhẹ nhà xưởng tiểu bạch lâu. Bất quá 6 năm đi qua, nơi này cùng nguyên lai like cũng xong. Không giống nhau. Tụ. Nói rất đúng, tiền ở đâu chỗ nào hảo. Thần châu. Là toàn bộ hồng nham, so tỉnh thành đều phồn hoa địa phương, hiện tại đã. cải cách. Thả, tiểu thương người bán rong nơi nơi đều là. Trên đường mỗi một cái bề mặt đều là làm sinh. Người, thổ địa quản lý biện pháp còn. Chỗ tới, mọi người tận dụng mọi thứ, nơi trốn cái chính là phòng ở. Tại đây loại chen trúc, ồn ào hoàn cảnh chung, bị mấy chục mẫu nông trường vờn quanh tiểu bạch lâu quả thực chính là một phương tỉnh thổ. Nha, đặng tiến sĩ đã về rồi. Xuống xe thời điểm, gặp phải trương ái quốc gia đoạn đại tẩu. Cười nói, trương ái quốc tuổi lớn, tuy rằng còn. Về hưu, nhưng đã. lui cư nhị tuyến. Mà đoạn đại tẩu đâu, hiện tại? Lấy nói là trong xưởng tương đối phong cảnh kia một loại người. Liên kia, mơ hồ nuôi lớn mấy cái hài tử. Đứa con trai ở bộ đội thượng, một cái vẫn là không quân, còn có một cái nhi tử thi đậu đại học, nhất thứ một cái, hiện tại ở tần thành trọng công phân xưởng công tác. Người sao, trẻ tuổi thời điểm đua cương vị, đua tiền lương, tuổi lớn, đua chính là hài tử. Mà nhất kêu đoạn đại tẩu đến, còn lại là ra tiểu hái. Ai đều không thể tưởng được đi. Khi còn nhỏ phổ phổ thông thông một cái bé gái, một thủy là ở nhẹ nhà xưởng làm điểm tiểu nghiệp lực, nhưng hiện tại chính mình. Một cái trang phục cửa hàng, chuyên môn làm bán trang phục, một tháng thu vào, so với hắn ba tiền lương còn biện pháp hay. Gấp ba, tháng trước cư nhiên kiếm lời một ngàn khối. Suốt một ngàn khối nha, kiếm được tiền, lập tức cấp đoạn đại tẩu mua tăng kim. Hiện tại đoạn đại tẩu, kim hoa thai, nhẫn vàng cùng kim hạng liễn đều mang lên. Tiến sĩ từ trước đến nay không sao. Cùng nơi này nữ các đồng chí nói chuyện phiếm, cũng bất quá gật gật đầu. Mà đoạn đại tàu đâu, hiển nhiên hôm nay là có cái. Sự tinh tới đổ tiến sĩ. Khẩu tử, đổ tiến sĩ, vẫn là không chịu làm hắn đi, liền hỏi một câu, nghe nói tiến sĩ đi chính là em Mở Quốc. Ra cái kia canh mau ở em Mở Quốc quá sao? Dạ, còn trở về không? Này! Với hỏi, Tô Anh Đảo cùng dẹ di mấy cái, mới bừng tỉnh đại ngộ dường như nhớ tới Tom. Đúng vậy! Lúc này đi! Thấy Tom sao? Tô Đào cũng nói. Tom xuất ngoại, đã là ba năm trước đây sự tình. Đó là 1979 năm, vừa lúc quốc gia muốn tuyển bác, đưa một đám người thanh niên xuất ngoại lưu học, Trương Ái Quốc Nhi Tử Trương Tất Thành, cùng với Tống Chính mới vừa Nhi Tử Tống Trường Trinh đều báo danh, tranh một cái danh lạch, Tom cả đời hảo vật khí, nghe nói ở thủ đô, hắn bởi vì ngoan ngoãn, tích cực, nhất cái thứ nhất bị gõ định danh ngạch đương nhiên cuối cùng là hắn tranh tới rồi. Sau đó Trương Tất Thành Thượng trường quân đội. Hiện tại ở không quân mỗ bộ phục dịch tổng trường trinh tắc thi đậu nhân dân đại học Hiện tại đã Tốt nghiệp, nghe nói ở thủ đâu ngồi cơ quan Là một người nhân dân cán bộ Tự kia về sau, đoạn đại tổ liền Thường ái tới hỏi một chút Ra canh mau đã trở lại sao Còn có trở về hay không tới Hai tử một nuôi lớn Chỉ cần ra cửa, liền cùng ly huyền mối tên dường như Nên tảng lập quốc thân liền cách khá xa Nhưng thật ra Lấy đánh điện Nhưng nghe nói tom tổng truyền nhà Hơn nữa Hắn cũng không. Có thể. Thường đánh điện, đến nỗi viết thư, Tom. Cái loại này thói quen, hắn ở nhà thời điểm còn hảo, này vừa đi, liền cùng hoàng hạc dường như, liêu vô tin tức. Cho nên tô anh đảo cũng nhìn tiến sĩ đâu, Tom đâu. Gặp qua hắn sao? Nói lên Tom, tiến sĩ đi DM ở quốc, đương nhiên gặp qua. Bất quá, không phải Tom chủ động tới tìm tiến sĩ, mà là tiến sĩ chăm cây ngàn đắng, ngàn dặm xa xôi đi tìm hắn. Hơn nữa, Hai người chi gian còn sinh một hồi khí, tiến sĩ là thoá mạ Tom một hồi mới trở về. Không quá quan với Tom sự tình không thể nói ở chỗ này, rốt cuộc mới vừa tan tầm, lão hàng xóm đều ở, tiến sĩ là tính toán ở trên giường chậm rãi cùng Tô Anh Đào nói. Đến nỗi đoạn đại tẩu, Tô Anh Đào vẫn luôn nói là, tốt nhất Tom tử. Vĩnh viễn không cần lại trở về, vẫn luôn lưu tại nước ngoài. Liền sẽ thoải mái, muốn Tom đã trở lại. Liền sẽ không cao hứng. Còn nói làm tiến sĩ không tin đi tới xem. 79 năm đưa đến em mở quốc do nhà nước cử lưu học sinh nhóm. Là quốc gia chi phí trung phái ra quốc lưu học, nếu không trở về, sao chịu được so phản quốc? Tất cả mọi người hy vọng bọn họ có thể đi mấy cái, trở về mấy cái, vì cái. Có người sẽ không hy vọng tom trở về. Tiến sĩ khinh thường với đi nghiền ngẫm đoạn đại tẩu, nhắc tới túi du lịch, xoay người. Môn. Tô Anh đảo cấp tiến sĩ liệt cái đơn tử, đơn tử có một cái lờ vờ bao, đó là. trừ bỏ đồ trang điểm ở ngoài. Nhất chờ mong đồ vật, này không, kéo. Hành lý túi liền muốn nhìn, tiến sĩ có. Có cấp. Mua, có. Có mua được. Thượng. Sống. Đời, Tô Anh Đảo thực xem đến, thiền lưu trữ. Có bất luận cái gì, nên hoa phải hoa, đặc biệt đến hoa ở trên người mình, làm chính mình. Quan trọng nhất, bất quá vừa quay đầu lại, lại thiếu chút nữa đụng phải đoạn đại tẩu. Đều là lao hàng xóm, nhưng Tô Anh Đảo cùng Bạch quên quan hệ đều so cùng đoạn đại tẩu hảo một chút. Hơn nữa, gia đình cũng, cái, giao tê a. sao hôm nay thoạt nhìn đã thân thiện lại tò mò, gia đặng chân hôm nay đi khảo không còn đi, xem, không cao hứng bộ dáng, vừa thấy chính là, thi đầu, đoạn đại tàu nói, nhón chân, tưởng sờ một chút chân đi đầu, tô anh đào đánh, túi du lịch, nhìn đến một con ảm màu đỏ lớp sơn bao, sờ lên xúc cảm là thật tốt, mạ bạc kéo liễn ngân quang lấp lánh, này đúng lúc là, muốn bao, không tuổi tiến sĩ chọn cái này nhan sắc đúng lúc sợ gần nhất tân mua một bộ quần áo không tồi tiến sĩ ánh mắt cùng thẩm mỹ vẫn luôn là tại tuyến ngần đầu xem đoạn đại tẩu trên mặt mang theo tò mò lại có điểm lịnh mà cười tô anh đào đột nhiên phát hiện hôm nay tới hàng xóm chi gian cũng có đua đòi tom xuất ngoại trương tất thành cùng tống trường trinh gia thành lý vi không lắm cao hứng nhưng ít ra có thể duy trì mặt mũi đoạn đại tẩu không cao hứng thiếu chút nữa liền phải viết ở trên mặt Ngầm, cùng thật nhiều người nhắc mãi quá, nói đặng trường thành bản thân chính là cái em mở quốc hải tử, nghe nói ở em mở quốc còn có di sản, này vừa ra đi, bảo đảm liền không trở lại. Người sao, tuổi lớn, đều thích tương đối hải tử. Trương Tiểu Hái, trang phục cửa hàng kiếm được nhiều, đoạn đại tẩu liền phải đại nói đặc nói, rất nhiều thời điểm. Không lấy tự thân cùng hàng xóm, thân thích so, nhưng là không thể không trở thành bọn họ trong sinh hoạt, hạnh phúc cảm nơi phát ra. Còn có một chút, Tuy rằng Tô Anh đào năm nay mới 33, nhưng là chân ni cùng tông đã. Trường thành Nha, bất đắc dĩ, trước tiên gia nhập trung niên nhân đoàn đội, mà cái này tuổi tác người. Trong mắt, bọn nhỏ hôn sự, chính là đệ nhất vị. Tô Anh đào cười nói, đoạn đại tẩu là tới làm mai đi, có phải hay không tưởng cho chúng ta gia đặng chân giới thiệu cái đối tượng? Đúng vậy, gia đặng chân muốn làm phi công, đó là không. Có thể sao, nhà chúng ta tất thành tựu là cái phi công, là quân nhân, còn tiền lương cao. Chúng ta hiểu tận gốc dễ. Gia Đặng chân cũng ở bộ đội thượng, nhà ta Tất Thành cũng ở bộ đội thượng. Cái đều là quân nhân, thật tốt ta. Đoạn Đại Tẩu nói, Tô Anh Đào không hổ là tiểu bạch lâu đệ nhất tinh nữ đồng chí. Đều không? Há mồm, liền biết. Là tới làm gì? chân nhi năm nay 22, từ không quân mộ học viện vừa mới tốt nghiệp, hiện tại trở về Hồng Nham quân khu, trước mắt còn. Có phần xứng binh chủng. Trương Tất Thành so to bọn họ tuổi lớn một chút. Năm nay hẳn là có 28, là một người không quân bộ chiến đấu cơ bộ đội phi công, thật muốn nói chân ni tưởng ở chung, là rất không tồi. Nhưng là Tô Anh đảo mấy ngày hôm trước mới nghe Bạch quyên nói, Trương Tất Thành nói chuyện một cái xã hội thượng bạn gái, Trương Ái Quốc Phu thê ngại kia cô nương. Chính thức công tác, là cái xã hội dân cư, đánh chết bất đồng, mà kia cô nương đâu, tính cách cũng thay, cùng Trương Tất Thành ngủ lúc sau, nghe nói còn hoài thượng hài tử, cuối cùng là đoạn đại tẩu mang theo đi lặng lẽ đánh thai, đoạn đại tẩu. Khẩu tử còn bồi nhân ra chút tiền đâu Cấp nữ hải tử giới thiệu đối tượng Đầu tiên đến nhân phẩm không có trở ngại Trưng tất thành hiển nhiên nhân phẩm không được Lại sao Có thể làm hắn cùng chân đi chỗ Bất quá, hiển nhiên này còn không phải Đoạn đại tẩu cuối cùng mục đích Bởi vì Tô Anh nào Nói, từ túi du lịch từng cái ra bên ngoài Cầm chút chai lọ vại bình Hộp giấy từ loại đồ vật Vẫn luôn cười ha hả, cho rằng la nhạc, tinh hảo, vì thế lại nói Chúng ta tất thành hiện tại là thượng úy, liền cấp cán bộ, một cái phi công mầm. Không hảo tìm, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, ta xem trọng con dâu cũng chỉ muốn. Chân y, làn da hắc, không trang điểm, người buồn phận. Cái này tiêu cái, chân y, là không quân mỗ học viện 4 năm ưu tú sinh viên. Ở đoạn đại tẩu trong mắt, sao? Nghe tôi thế ngã con bò già không sai biệt lắm. Hơn nữa, ngay sau đó, lại nói, chúng ta tiểu gái làm ta hỏi một chút. Nhóm trong xưởng này tra đổi đồ lao động, không được liền phong tới. Chỗ đó làm. Đây mới là đoạn đại tẩu cuối cùng mục đích. Chân Nhi giới thiệu cho. Ra ưu tú nhi tử, nhưng là, muốn Tô Anh đảo trong xưởng đồ lao động nghiệp vụ, giới thiệu gì đối tượng A? La sinh. Cho nên, ở Tô Anh đảo xem ra, nhà mình Chân Nhi là. Hoa Quốc đứng đầu ưu tú nữ hải tử. Nhưng ở đoạn đại tẩu trong mắt, chỉ là một cái, hiểu tận gốc dễ, miễn miễn cưỡng cưỡng. Có thể coi trọng con dâu. ngài thao qua sớm ta này đặng chân a ít nhất trước mắt không gả chồng. thô anh đào toàn một quản son môi ở trên cánh tay thử cười nói đoạn đại tẩu cũng đang cười qua thôn này liền cái này cửa hàng tất thành là cái phi công đặng chân thích nhất còn không phải là phi công sao cho chúng ta ra tất thành chủ động giới thiệu đối tượng nhân ra mau nhà ta ngạch cửa đạp chặt đức, nếu không phải ta nhìn hảo đặng chân không phải nói muốn gả phi công là tưởng chính mình đương phi công tô anh đào khép lại hồng tím thu trên mặt cười nói đoạn đại tẩu tuy rằng không biết ngày hôm qua có cái phi công trốn chạy cái loại này đảng nội phát sinh thật lớn oanh động tính sự kiện nhưng là lấy một cái chiến đấu cơ phi công mẫu thân thị giác tới xem này không phải hạt bẻ bẻ sao hoa quốc bộ đội thượng từ 49 năm đến bây giờ có mấy cái nữ phi công chúng ta hoa quốc mấy cái đại quân khu liền có nữ phi công đoạn đại tẩu cười nói Tô Anh Đào nhìn chằm chằm Đoạn Đại Tẩu, gàn từng chữ một nói, "Chúng ta đây ra đặng chân chính là cái thứ nhất." "Thật là việc lạ nhi, rõ ràng là một con đường, lại phải bị chim sẻ chấm biếm, nói nó lớn lên xài, chân nhi cùng Trương tất thành, thậm chí cùng mọi người, liền không phải một đường người nột." Đoạn Đại Tẩu sững sở ở chỗ đó, sắc mặt bạch bạch. Chân Nhi đang xem rẽ gì chơi khối du bip, cắn môi liền phụt cười một chút. "Tỷ, cười gì nha?" Rẽ dị dương đầu hỏi. Chân Nhi sờ soạn một chút hán đầu, "Chơi Cười gì? Tuy rằng từ 16 tuổi, thủy, đầu tiên là lấy dân binh thân phận gia nhập bộ đội, sau đó thi đậu không quân trường học, đọc suốt 4 năm đại học, tốt nghiệp sau, lại thuận lợi triệu hồi Hồng Nham quân khu. Trong lúc một hồi hồi, phơi lột ra đều không tính cái, thậm chí ở huấn luyện trung, lấy chân ni thể năng, đều mệt cơn sốt quá rất nhiều lần. Nhưng là ở gia nhập bộ đội phía trước hơn 30 năm chung, có một nữ tính chân chính trở thành chiến đấu cơ phi công. Hơn nữa, vừa mới ra Chiến đấu cơ trốn chạy loại chuyện này, chân nhi chẳng sợ tham gia quân ngũ, cũng tuyệt đối không. Có thể lại có sở phi cơ thao túng côn cơ hội. Nhưng là nghe thẩm thầm này, dối đoạn đại tẩu, vẫn là thực. Đặc biệt, cùng với, chân nhi còn cảm thấy có một chút buồn bực, Tom là 79 năm, cũng chính là ở hắn 19 tuổi năm ấy ra quốc, hắn hẳn là ở em mở Quốc một khu nhà chứa danh đại học đọc sách, nhưng là, chân nhi sửa sang lại. Thúc túi du lịch khi, sao? Phát hiện vài chương tiếng Anh bản Thôi học cảnh cáo. Này đó Thôi học cảnh cáo bị xoa nhăn mèo nhèo, nhưng lại một lần nữa để cho bằng, kẹp ở một quyển mao tuyển trung. Tom đã. Có đã hơn một năm. Viết quá tin, nên sẽ không, hắn bởi vì học tập thành tích quá kém, bị đại học cấp Thôi học đi. kia hắn hiện tại, rốt cuộc ở đâu? 276, phiên ngoại 2. Đoạn đại tẩu chạm vào cái mềm cái đinh, ra cửa thời điểm trong miệng lẩm bẩm lầm bầm nói, liền cái kia chân bùn, cũng có thể đường phi công. À, lại, nàng trong lòng lại không thoải mái, Trương tiểu gái trang phục cửa hàng, tháng trước là dựa vào tần thành trọng công quần áo lao động, mới manh kiếm lời một bút, người kiếm tiền là xét nghiện. Tháng trước kiếm lời hơn một ngàn thối. tháng này, nghe nói Tô Anh Đảo cũng muốn cấp trong xưởng công nhân viên chức đổi trang phục, Trương tiểu gái tài nghĩ đến cái này phương pháp, nhưng Tô Anh Đảo không tiếp chiêu, làm sao bây giờ? Chân Nhi đều đã tốt nghiệp đại học, 22, Trương tiểu gái 24 không gả đi ra ngoài, đoạn đại tẩu liền cấp xoay quanh. cũng không tin nàng Tô Anh đào có thể không nóng nảy, xem ai cấp quá ai đi. Đánh. Đi rồi đoạn đại tẩu, Tô Anh đào lên lầu, liền thấy tiến sĩ từ tùy thân mang màu đen bao ra, móc ra một cái huy chương, đoan đoan chính chính, đặt tới hắn thư phòng trên bàn sách. Cái kia huy chương thượng có ba chữ mẫu, e giờ. Tại hạ, có một hàng tiếng Trung, cách mạng đoàn thanh niên cộng sản. Đem cái kia huy chương phóng tới trên bàn lúc sau, hắn lại giơ tay, đấm một chút cái bàn. Một người, yên lặng ngồi ở cái bàn trước. Tô Anh Đảo còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể làm chân nghi gia nhập không quân đâu, view. Là, nàng ngộng tưởng là đương cái chiến đấu chân chính cơ phi công. Này, sự tình, bằng nàng là làm không được. Hiện tại là 10 tháng, nông trường này mấy. Hiệu quả và lợi ích hảo, 11 thời điểm, tô giã làm thịt. Dương, cấp tần thành trọng công cùng nhẹ nhà xưởng lãnh đạo nhóm một người tặng một con, tiến sĩ ở nước ngoài ăn tất cả đều là cơm tây, phòng trưng đói là cũng thèm hỏng rồi. Tô Anh Đào đến cho hắn hồng nấu một nồi thịt dê. Lấy hành cùng thì là bạo thượng một mâm, vui đầu làm nửa ngày cơm, phòng trường, tiến sĩ ngửi được mùi hương, nên xuống lầu. Kết. Đồ ăn đều xào hảo, trước sau không thấy hắn xuống dưới, vì thế lên lầu. Tiến sĩ cũng may cái bàn trước đứng, cũng không biết đứng bao lâu, thẳng lăng lăng, liền như vậy đứng. Người sao lại thế này? Tô Anh Đào vì thế hỏi. Tiến sĩ há mồm một câu, đem Tô Anh Đào khiếp sợ, toàn. hắn phỏng trường vô pháp bình thường đã trở lại vừa rồi đoạn đại tàu tới hai chỉ tinh nhỏ giọt nhỏ dọn tò mò nhất chính là tom xuất ngoại lúc sau còn có thể hay không trở về tom lúc này mới đi rồi tam đi thời điểm 19 tuổi giống cái tiểu ngốc tử giống nhau lưu luyến mỗi bước đi năm căn gầy lớn lên đầu ngón tay rối lại khuất khuất lại rối thân không ngừng nói thầm thầm liền năm ngươi tin tưởng ta nam sau ta khẳng định trở về còn cung tự các bạn nhỏ ngôn chi chuẩn sắp nói ta khi còn nhỏ liền ở em mở quốc nốc quá, hiện tại đi cũng chỉ là đi học đối phương, đặt khoa học kỹ thuật cùng tri thức, bọn họ tiên tiến tư tưởng, ta học được, ta liền lập tức quay lại, xây dựng chúng ta tổ quốc. nay thật đúng là ở đâu cái đỉnh núi liền sướng cái nào đỉnh núi ca, mới đi tam, cư nhiên liền không trở lại, không thể nào, hắn tự, cùng ngươi nói, tô anh đào thất thanh hỏi, thật cũng không phải, là người quen biết hắn nói, ta cùng hắn chỉ thấy một, liền lời nói cũng chưa nói thượng. Hắn bỏ chạy đi rồi. Tiến sĩ áp lực trong lòng lửa giận nói. a, liền hắn thúc. Đều không thấy, còn đào tẩu, đây là vì sao? đảo không phải nói hải tử lưu tại em mờ quốc không tốt, cũng không sợ tự. Đem hải tử đưa ra đi, không về được mất mặt. Này Phương! thô anh đào đều. thản nhiên, rốt cuộc đại nhân có đại nhân ý tưởng, hải tử phải đi hải tử tự. Lộ! Mấu chốt vấn đề là, Tom vì cái gì liền như vậy kiên quyết, đột nhiên muốn lưu tại em mờ quốc? Thả, còn muốn chạy trốn khai tiến sĩ. Bất quá tiến sĩ. Một giảng, Thô Anh đào liền. Hiện, tình hình so nàng tưởng tượng còn muốn khoa trương. Lại nguyên lai, Tom vừa đến em mở Quốc, cư nhiên liền đụng phải một tổ chức, tên cứ gọi nước Mỹ cách mạng, tên cứ gọi tắt giờ giờ cờ tờ. Cái kia đảng phái thờ phụng, là cổ điển tư đại lâm chủ nghĩa, cùng Mao cách mạng chủ nghĩa. Bọn họ nhất sùng bái chính là tư đại lâm cùng lãnh đạo, Mao. Sau đó, Tom... Hiện cái kia tổ chức cư nhiên không có đoàn thanh niên cộng sản, vì thế lập tức, liền ở em mở quốc mỹ cách cộng thành lập một cái đoàn thanh niên cộng sản. Con đừng nói, bởi vì hắn cường đại nhân tế kết giao có thể, hòa thân cùng, cư nhiên ở hai ba gian cấp tự Triển mấy ngàn cái đoàn viên làm kia, sự tình học tập khẳng định liền làm không hảo, mỗi cái học kỳ học phân tu bất mãn, đương nhiên phải bị trường học làm thôi học cảnh cáo. Này còn không phải nhất khoa trương, khoa trương chính là. M. Quốc tuy rằng tự do, nhưng nhân ra là tư bản chủ nghĩa hạ tự do. Cái kia cái gọi là Mỹ cách cộng, là làm xã hội chủ nghĩa. Thuộc về một cái phi pháp đảng tổ chức, đảng đầu thuộc về bị truy nã phân tử. Đến nội Tom, ở tổ chức thành lập đoàn thanh niên cộng sản ngày đó, liền thuộc về bị truy nã phân tử. Cho nên hiện tại không phải Tom có nghĩ trở về. Là toàn Mỹ FBI đều ở chảo hắn, đều tưởng đem hắn chạy về Hoa Quốc. Bởi vì nghe nói, ở hắn không đi phía trước. Cái kia đảng phái chỉ có khuất khuất 2.000 người, ở hắn này tam, không làm việc đàng hoàng, không đọc sách, một hồi hồi cầm thôi học cảnh cáo nỗ. Hạ, đảng phái đã triển đến một vạn người, cho nên hắn không phải trốn tiến sĩ, là trốn FBI bắt giữ. Tiến sĩ đến hắn sở liền đọc hạ vặt luật học viện, bắt được một đống lớn thôi học cảnh cáo, cùng giáo thụ, cùng viện trưởng nói chuyện. Lâu, tận tình khuyên bảo khuyên đối phương, quan sát hắn một, sau đó khó khăn, trăm tay ngàn đáng tìm được Tom. Đâu, hai người còn chưa nói thượng nói mấy câu, Tom nghe nói FBI ai người đi theo tới, liền lập tức đào tẩu. Tiến sĩ có thể không sinh. Sao? Trở về trên đường thiếu chút nữa chưa cho. Chết! Này nhưng hoàn toàn là tô anh đảo không nghĩ tới, Tom từ một cái cực đoan đi lên một cái khác cực đoan. Chạy em mở quốc. Triển xã hội chủ nghĩa, hơn nữa thành tội phạm bị truy nã. Hiện tại nàng không lo lắng hắn sẽ không trở về. Là muốn lo lắng, cuối cùng hắn phải bị điều về. Xuống lầu ăn cơm đi, cùng lắm thì lấy không được văn bằng, bị điều về trở về, đến lúc đó có thể bằng ngươi quan hệ tiến trọng nhà xưởng dọn thép, cũng có thể đến chúng ta nhẹ nhà xưởng bán bố, ta không lo hắn không công tác làm. Tô Anh Đào bình tĩnh nói, xem tiến sĩ gầy, nhiều, phòng trừng lúc này, thong đem hắn, vài thiên không ăn no quá cơm. Linh lớn lúc sau, tiến sĩ còn có cái dạ dày co rút tật xấu, che lại dạ dày buồn một lát, đối Tô Anh Đào nói, ta có hắn mới nhất số điện thoại. thả. Ta cùng hạ Vật luật học viện giáo thụ nói qua, đối phương đáp ứng. Cho hắn một. Quan sát kỳ, hiện tại M quốc là ban đêm, hôm nay buổi tối ngươi cho hắn gọi điện thoại. Khuyên nhủ hắn đi. Hai tử có thể phạm sai lầm, đại nhân có thể mắng, nói từ đây mặc kệ hắn, nhưng là, thai quản vẫn là nhịn không được muốn xen vào. Tom ở M quốc làm xã hội chủ nghĩa, đó là thiên chân ý tưởng, cũng chú định không có khả năng thành công. Hắn đại học không thể không đọc, view, là hạ Vật luật học viện. Từ cái kia trường học có thể học được tiên tiến nhất. Với quốc gia quản lý tri thức, có bao nhiêu người có thể có Tom hiện tại cơ hội, tiến luật học viện, hạ vặt luật học viện, được xưng em mở quốc tổng thống nôi. Tiến sĩ đưa Tom xuất ngoại học pháp thời điểm, là gửi hy vọng với, hắn tốt nghiệp lúc sau, có thể trở về đương một cái hảo cán bộ, đem tư bản quốc gia chính trị quản lý thượng phong phú kinh nghiệm, thực tiễn đến hoa quốc chính trị công tác chung. Cho dù hắn có thể thông qua quan hệ giúp Tom ở bị điều về sau, tìm một phần chất thép, dọn thép công tác. nhưng tổng vẫn là hy vọng hoa quốc có thể có một cái từ m m quốc hạ vặt luật học viện tốt nghiệp cán bộ nha hành đi ta buổi tối cho hắn gọi điện thoại chạy nhanh xuống lầu ăn cơm tô anh đào vội và nói đang nghe nói tom ở m m quốc tam trung đột nhiên biến thành đào vong tên côn đồ lúc sau nguyên bản liền đáng yêu rẻ gì cùng chân ni hai ở tiến sĩ hai vợ chồng trung tức khắc lại đáng yêu không ít liền ở bọn họ ăn cơm chiều thời điểm về cái kia chiến đấu cơ phi công trốn chạy tin tức chính thức thượng buổi tối 7 giờ bản tin thời sự hiện tại tần thành sở hữu lãnh đạo trong nhà đều có hắc tv đoạn đại tẩu đang xem tv trương tiểu gái máy may nhanh như chớp đang ở tắp quần áo đoạn đại tẩu khái một con hẳn dưa quay đầu lại liền đối trương ái quốc nói liền đặng chân như vậy nhỉ cũng muốn làm phi công đâu ta nghe nói nàng mẹ ở em mở quốc là cái ký nữ nàng có thể đường phi công mới là lạ một cái phi công trốn chạy thêm chú định chân ni không có khả năng trở thành phi công Nói tô anh nào nếu không phải đoạn đại tẩu. Như vậy nông cạn ánh mắt xem chân nhi Nếu không phải nàng vẫn luôn cho rằng, ở M quốc nóng lòng về nhà Tom cư nhiên muốn lưu tại M quốc nháo cách mạng, nàng đối chân nhi muốn làm phi công ngọc tưởng cũng không coi trọng. Nhưng hiện tại, Tom ở M quốc thành tội phạm bị truy nã. Thà tùy thời. Lâm bị điều về. Trở về lúc sau, phòng trưng nhiều lắm cũng liền ở nhẹ nhà xưởng chạy chạy nghiệp vụ, bán bán bảy. Nàng cảm thấy chân nhi cái này phi công. Phi tranh thủ xuống dưới không thể. Bất quá hiện tại quốc gia thế cục cái dạng này, chẳng sợ nàng cùng quân khu lãnh đạo. Thục, chuyện này nên làm cái gì bây giờ đâu? Này không. Xem buổi tối 10 giờ, tiến sĩ vốn dĩ ở trên lầu, đi xuống lầu, ý bảo tô anh đảo cấp Tom gọi điện thoại. Trong nhà điện thoại khai thông quốc tế đường dài, bất quá còn cần tiếp chuyển. Bất quá đánh mấy thông cũng chưa người tiếp nghe, hiển nhiên, Tom đang đào vòng trung, lại cấp tự. Thay đổi tiềm tàng địa phương. Sáng sớm hôm sau lên, Tô Anh đào đến đi tranh hồng nham quân khu. Chân Nhi công tác lập tức muốn phân phối, phân phối đến một cái cương vị, ít nhất muốn làm hai. Đi, nếu là ở thư từ qua lại ban ngốc hai, nàng nguyên lai like huấn luyện kia. Thực chiến kinh nghiệm cùng kỹ thuật, phỏng trừng đến toàn còn cấp mà. Tuy rằng biết, khó, nhưng Tô Anh đào ít nhất đến đi theo tề tư lệnh nói chuyện, xem trước mắt trước này. Dưới tình huống, các nàng hai khẩu tử muốn như thế nào làm, mới có thể cấp Chân Nhi tranh thủ đến một kia cơ hội. cái này thật sự khó làm đặng chân xác thật ưu tú nhưng là hiện tại chúng ta đảng nội đang ở thanh tra huyết thống đặng chân cái này huyết thống là vấn đề lớn quân khu thể tư lệnh viên nói tô anh đào đương nhiên biết huyết thống là vấn đề lớn nhưng nàng cũng biết tiền học sâm còn bị em ở quốc không quân cùng hoa quốc không quân đồng thời trao tặng thượng tướng trước vị đâu nếu nói là huyết thống vấn đề có cần hay không chúng ta làm điểm gì lấy chứng minh chúng ta chân mi tuyệt đối không có khả năng trốn chạy tô anh đào lại hỏi Tế tư lệnh viên tính cách so cao tư lệnh khéo đưa đẩy một chút, cười nói, kia nhưng, khó khăn, chúng ta quân khu là có quy định, đối quốc gia có đặc hành động lớn cống hiến quân nhân, có thể chọn định trách nhiệm vị, nhưng là cái này đặc đại cống hiến, người bình thường sao có thể có cơ hội đạt được. Vừa lúc đúng lúc này, Trần Siêu đi đến, cầm một phần văn kiện, đối Tề tư lệnh viên nói, tư lệnh viên, ngài xem, đây là chúng ta lần trước ở thực chiến diễn luyện chung hy sinh vị kia vương bân đồng chí người nhà gửi thư, nàng nói. hy vọng chúng ta có thể đem nàng nhi tử đặc chiêu nhập ngũ, tốt nhất vẫn là an bài ở giã chiến bộ đội. đây cũng là vương bân sinh thời hy vọng. tế tư lệnh viên vừa lúc hiện trường dạy học, liền đối tô anh đào nói, vị này vương bân đồng chí là ở thực chiến diễn tập trung lấy thân che tay lửu. Đã, cứu ba cái chiến sĩ mệnh, lúc này mới tính đặc hành động lớn cống hiến, như vậy hắn hy vọng tự nhi tử cũng có thể gia nhập giã chiến bộ đội, chúng ta liền sẽ xét suy xét tận lực thỏa mãn hắn hy vọng. chỉ chỉ chân mi hồ sơ, hắn lại nói. Nữ hài từ sao, làm điểm văn chức cũng hảo, hà tất một hai phải gia nhập phi hành đại đội đâu. Vất vả điểm, ngươi nói đi. Hiển nhiên, nếu là chân mi có thể làm ra một chút đặc đại công hiến, chỉ cần có thể lập cái công lớn, nàng chỉ cần đề yêu cầu, vẫn là có khả năng bị điều đi đường phi công. Nhưng là, ngươi từ chỗ nào, có thể tìm được một cái, giống vị kia vương bân giống nhau, một người ghé vào thượng, tự. Bị tạc chia 5 xẻ 7, lại có thể cứu ba cái chiến sĩ tánh mạng công lao đi. Nay không, lái xe trở lại Tân Châu, vào tiểu. Lâu sân. Chân nhi gần nhất nghỉ phép, nhưng cũng không có đi bất luận cái gì địa phương chơi một chút, hoặc là đi vừa đi. Nay tiểu cô nương, khi còn nhỏ còn có cái trương mại nhảy có thể cùng nhau chơi, nhưng... Lớn lên lúc sau, trương mại nhảy thi đậu đại học, nói chuyện luyến ái, cùng nàng cũng liền không có thời gian lui tới. Nàng ở nhà ngốc, lại không chịu ngồi yên, vừa lúc tiểu. Lâu đại. Phấn hảo. Không soát, để cái hôi thùng. Dẹ gì tại hạ? Hỗ trợ, nàng ở bên ngoài sân tường, một loạt tiểu. Lâu, nhà người khác đều là hôi trơ trọi, liền nàng, đem nhà mình sân lại. Lại lượng, trời xanh bích dạ tuyết. Tiểu, lâu, qua như vậy, này mấy trang tiểu. Lâu, như cũng là toàn bộ tần thành đẹp nhất phong cảnh tuyến. Tiến sĩ ra, còn lại là này một loạt phong cảnh tuyến, nhất xinh đẹp toàn ra. Tiến sĩ đang ở trong nhà tiếp điện thoại, tô anh đào đẩy cửa vào nhà thời điểm. Nghe thấy tiến sĩ nói chính là tiếng Anh, còn theo bản năng hỏi một câu, có phải hay không Tom đánh tới? Nói tiếng Anh, khẳng định là em M quốc điện thoại. Chỉ cần là em M quốc, liền có khả năng là Tom đánh tới. Tô Anh Đào hiện tại không lo lắng Tom có thể hay không trở về chuyện này nhi? Lo lắng chính là, hắn phải bị FBI cấp điều về, cấp em M quốc một chân to đá hồi Hoa Quốc. Tiếc không, tiến sĩ tiếp xong điện thoại, đem điện thoại treo lúc sau, đốn nửa ngày, mới nói một câu, là Tom, hắn nói. Chúng ta hoa quốc hải quan bên này, có người nương xuất khẩu sản phẩm, hướng em mở quốc buôn lậu ngà voi, làm ta gọi điện thoại đến hải quan, cử báo một chút chuyện này. Đốn một lát, điện thoại lại văng lên. Lúc này, là tô anh đào tiếp. Thầm nhi, ta là người tiểu tòm A thầm nhi. Điện thoại kia đầu, truyền đến tom quen thuộc thanh âm, nghe tới. Vội vàng, vội vội vàng vàng nói, ta thúc người nọ tính cách cũ kỹ, phỏng trừng không thể tưởng được. Nhiều, ngươi hiểu được, ta ở bên này chính là ở làm đại sự nghiệp. tên của ta cũng không thể lộ ra, ngươi cùng ta thúc nói nói, có thể cử báo ngà voi sự, nhưng không thể đem ta cung ra tới, bằng không ta hành vi phạm tội lại đến thêm mấy cái. Không được, FBI ở truy ta, Thẩm Nhi, ta yêu ngươi, ái dẹ gì, ái các ngươi một vạn. Thấy, đô một tiếng, điện thoại chỉ còn lại có manh âm. Tô Anh Đào còn nắm mịt rộ phổn, quay đầu xem ngoài cửa sổ, mang đỉnh đầu báo chí hồ thành ngũ, đang ở soát tường chân nghi. Túi đầu nhìn xem cái mũi thượng cùng trên mặt đều dính. Hôi dễ gì, đột nhiên, liền. Hiện biện pháp. Làm chân nghi gọi điện thoại đến hải quan, cử báo ngả voi sự tình không phải được rồi. Hải quan tuy rằng không thuộc bộ đội, nhưng đây cũng là thuộc về đối quốc gia công lớn một kiện A. Chính là đáng thương Tom, gọi điện thoại đều là đang chạy trốn trên đường, tiểu gia hỏa kia đại học sợ là đọc không tốt nghiệp đi. Hạ vặt luật học viện, quốc gia cán bộ, hiển nhiên, này. Cung Tom là chú định vô duyên. 277, phiên ngoại ba Tô Anh đảo tưởng đương nhiên Mỹ, liền hiện, gọi điện thoại đến Quảng Châu Hải quan, cử báo bọn họ. Thấy tiến sĩ bất động, nàng đẩy tiến sĩ một phen, chạy nhanh a, chuyện này thật muốn. Cử báo thành, ta chân ni liền. Tiến hành phi hành đại đội. Tiến sĩ nhấp một chút môi, nói, ta hiện. Đến đi tăng ca, cho ta một buổi tối, ta đem chuyện này cấp thuận một thuận. Trực tiếp cử báo không phải được rồi, còn có. Sao nhưng thuận? Bất quá, nếu tiến sĩ nói muốn thuận một thuận. Tô Anh Đảo cũng chỉ dễ nghe hắn. Tiến sĩ mỗi ra một chuyến kém trở về, công tác nhất định rất bận rộn. Hơn nữa gần nhất quốc. Thí điểm, muốn làm cải cách. Phóng, muốn làm cải cách, liền nhất định sẽ có một. Không thể tưởng được lực cản, liền tỷ như Tô Anh Đảo nhẹ nhà xưởng, vẫn luôn hướng lên trên. Trình hình thức đầu tư cổ phần cải cách thẩm thỉnh thư, nhưng là đệ hơn nửa năm, vẫn luôn không phê xuống dưới. Này, thật sự tình quan một người, người kia là ai đâu? vừa lúc chính là nghe phóng hạc Tiến sĩ chỉ. an cái cơm chiều, từ. Ra tới, tới rồi sườn bộ, liền đi gõ nghe phóng hạc muôn Nghe phóng hạt. Đánh. Giết qua một hồi lúc sau. Thật đã không. Trong xưởng công tác, điều đến thị ủy tuyên truyền bộ, hiện. Làm. Can sự, lấy một phần bình thường tiền lương, người này. Thật bình thường không? Lại bình thường đi. Nhưng là hắn có một cái bản lĩnh, chính là ỷ vào. Mình Nguyên Lai like làm quá tin tức, thích viết cử báo tin. Hắn vẫn luôn yên lặng, nhưng là hướng lên trên. Viết Tô Anh đào rất nhiều cử báo tin, cử báo nàng tử thiết. Kim cố cấp công nhân viên trước làm phúc lợi, ỉ vào trong xưởng tiền nhiều, lấy công khoản phát phúc lợi, lãng phí tài sản nhà nước. Loại người này đã tả lại chuyên. Nhưng hắn lại không phải cái đại nhân vật, hơn nữa hắn làm loại sự tình này, liền lao bà đều gạt, ngươi thật lấy hắn không có biện pháp. Bất quá hôm nay, tiến sĩ nhưng thật ra có một việc, Tưởng cùng nghe phóng hạc cái này đã tả lại chuyên người hảo hảo tán gẫu một chút. Nghe phóng hạc sinh chính là nhi tử, tên gọi nghe tháp bang. Tên là bang bang, lớn lên viên đầu viên não, hơn nữa ngũ con đặc. xinh đẹp, thuộc về. Liếc mắt một cái, người đều nguyện. Dịch. Mắt cái loại này. Hài nhi. Bất quá tiến sĩ đương nhiên không có hứng thú. Người. Hài tử, gõ. Môn, còn không đợi nghe phóng hạc há mồm. Hắn liền nói, người biết. Giờ cập tờ. mỹ cách cộng sao giờ cơ tờ mỹ cách cộng nghe phóng hạc đương nhiên biết đã từng sáu mấy năm thời điểm liền có một người da đen tổ chức nghe nói nhân thủ một quyển đã từng xa xôi vạn giảm, cấp lãnh tụ viết thư nói muốn em mở cũng làm lúc ấy nghe phóng hạc mới mười mấy tuổi nhận được tin tức này lúc sau giọng giặc hùng hồn viết một thiên báo tên đã kêu bán súng ra chính quyền bên kia đại dương người da đen các huynh đệ cùng chúng ta một lòng khi đó thiên chân hắn nhận Xã hội chủ nghĩa khẳng định, giải phóng toàn nhân loại. Nhân M quốc, có một cái hắc báo đảng, còn có một cái mỹ cách cộng, cũng thờ phụng chúng ta xã hội chủ nghĩa, cũng kiên định nhận, chỉ có xã hội chủ nghĩa mới. Cứu vớt M quốc, ta, Đặng Trường Thành. M quốc gia nhập giờ cờ tờ, trước mắt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Chủ tịch. Tiến sĩ đốn một hồi lâu, mới lại nói, ngươi chưa từng có coi trọng quá Đặng Trường Thành cùng Đặng Trân đi. Lại là quân khu viết cử báo tin. Lại là chú ý Tom, cái này kết. Ngươi cảm thấy. Ngoại sao? Giờ cơ tờ, đặng trường thành. Hiện, mỗi ngày báo chí thượng có quốc tế tin nhanh, nghe phóng hạc lại là tương đối chú ý thời thế cái loại này người, view. Thích. một, Về cách mạng, xã hội chủ nghĩa phương. Tin tức là, hắn Nguyên Lai like vẫn luôn thực chán ghét Tom, ngại hắn một ngày cười hì hì, không định tính, phú hoa, thích đuổi theo tiền chạy. Nhưng là... Mỹ cách cộng là kế bị M quốc vô tình treo cổ hát báo đảng lúc sau, xã hội chủ nghĩa lực lượng. M quốc cận tồn thạc. Hơn nữa nghe phóng hạc từ báo chí thượng. Quá, nghe nói nhằm vào Mỹ cách cộng đảng viên nhóm, chẳng những FBI. Đuổi bắt bọn họ khi, sẽ cố. Nộ thương, thậm chí đến chết, hơn nữa tiếng tâm lừng lấy ba ca đảng. Là đem bọn họ chung mọi người liệt. Thư sát đối tượng. Thông cư nhiên. M quốc gia nhập cái loại này tổ chức. kia hắn chẳng phải là có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe phóng hạc giọng nói đều biến ách. Tiến sĩ trong tay một đại sớp, hán. Mình viết cử báo tin, cái loại này nan kham, xấu hổ, cùng với đối Tom lo lắng đảo không phải giả. Tom. Cao trung thời điểm nhảy. Cấp, là. Hoa quốc độc một năm đại học, tiện đà chuyển tới em quốc đi, nhân. Là chi phí chung, quốc. Hoa rất nhiều tiền, hơn nữa kia hải tử năm nay mới 22 tuổi. Một cái 22 tuổi thiếu niên. Mỹ Quốc, hiện đồng thời bị FBI cùng 3K đảng nhìn chằm chằm. Nói lên Tom an toàn cùng với hắn. Không. Tồn tại trở về, đây cũng là tiến sĩ nhất lo lắng so với hắn. Không. Đọc xong đại học. Têu hắn lo lắng, loại này lo lắng hắn còn không dám nói cho Tô anh nào, chỉ một người yên lặng trống. Quản tri trở về chỉ phân xưởng chắc thép, tiến sĩ chỉ hy vọng Tom Hoan hoan chỉnh chỉnh, từ bên kia đại dương trở về đi. Hắn nói xong, xoay người đi rồi. Nghe phóng hạc vẫn luôn. Cửa đứng, nhi tử nghe phòng bếp bếp lò thượng. Thủy không ngừng tê, riêu hắn. Hạ, hắn vẫn là vẫn không núc đích, thẳng đến phương đông tuyết anh từ phòng ngủ ra tới, lúc này, tràn ra tới. Thủy, đem than tổ ong bếp lò đều cấp tới tắt. Ngươi người này làm sao vậy, hôm nay một ngốc ngốc. Phương đông tuyết anh hỏi trượng phu. Nghe phóng hạc chậm rãi trở lại trên sofa, ngồi nửa ngày, mới lắc đầu nói, không có việc gì. ta hảo hảo, đánh Tom suốt ngoại ngày đó, không ngừng hắn, toàn Tần Châu hơn phân nửa người đều nhận, hắn tuyệt đối không thể. lại trở về, chính là hắn cư nhiên gia nhập mỹ cách cộng, hơn nữa vẫn là trung đoàn thanh niên cộng sản chủ tịch, trung quy là nghe phóng hạc sai, Tom lại nói tô anh đào nơi này, không nói nàng, ngay cả Phương Đông Tuyết anh đều không biết, tô anh đào hình thức đầu tư cổ phần cải cách đề nghị thư vẫn luôn phê không xuống dưới, là nghe phóng hạc mỗi ngày viết cử báo tin đảo quỷ. nàng cấp trong xưởng công nhân viên trước nhóm phúc lợi là mỗi năm bốn bộ quần áo phàm là có ngày hội nhất định muốn phát phúc lợi rốt cuộc trong xưởng lợi nhuận đại công nhân viên trước nhóm tiền lương là thị trường định giá cũng chỉ có dùng phát phúc lợi phương thức làm công nhân viên trước nhóm lấy điểm lợi ích thực tế trang phục nàng vẫn luôn là hủy thác hồng nham dệt len xưởng gia công một là nguyên liệu hảo nhị là đại máy móc tài không giống thủ công xưởng ra tới một kiện cùng một kiện không giống nhau đều có định bản ngày hôm qua đoạn đại tẩu đã nói qua một hồi đi Mà hôm nay, Trương, thái thân, đã tìm tới cửa. Đương nhiên, thật là muốn nàng trang phục sinh, nhưng đánh chiêu bài, vẫn là nói, muốn cho chân đi cùng. Trương tất thành xử một xử chuyện này. Trương, ái làm trang phục, dùng mao kỷ là nói, cũng không biết. Sao làm, quần một ngồi xổm xuống đi liền. tuyến cánh tay vừa nhấc, nách phải răng rắc một tiếng. Này, cô nương là làm sinh, so nàng mẹ còn sẽ đến sự. Tới lúc sau. cũng không đề cập tới trương tất thành cùng chân ni sử đối tượng sự không đề cập tới trang phục sinh sự mang theo một bao tợ lạt tiệp đóng gói bánh quy ngồi hàn huyên một lát liền đi rồi bất quá chờ tô anh đảo cầm lấy bánh quy thời điểm liền phát hiện hạ đệ nặng Trương. ngạch một trăm đại đoàn kết hảo đặng đông danh thủ quốc gia phủng cái khối du bít thả học nhảy nhót lên lầu tới tìm tô anh đảo tô anh đảo vì thế đem kia hộp tợ lạt tiệp đóng gói can xin lại bánh quy đưa cho đặng đông quốc Cùng nhi tử nói, đi, đem này hộp bánh quy bắt được ngươi trương ra ra. Đi, đi. Sao đều đừng nói, đem bánh quy buông liền trở về, Minh bạch sao. Tốt mụ mụ. Hỏa cầm bánh quy, đương nhiên chạy xò tô anh đào mau. Chờ tô anh đào đến. Bạch lâu đại cửa sát cửa thời điểm, người. Đã chạm. Rào che viện muôn ngoại. Chân Nhi, ngươi này lại là. Làm gì? Tô anh đào tới rồi. Cửa. Chân Nhi đem toàn bộ sân chung quanh làm giống chiến trường giống nhau, kinh ngạc hỏi: Tiến sĩ đối với sinh hoạt thái độ là cần thiết sạch sẽ. Bạch lâu đều sáu bảy chục năm nhà cũ, trong phòng bị hắn làm không nhiễm một hạt bụi, nhưng ngoại sống hắn làm không tới. Tom cùng dễ gì? Tô Anh đảo mấy cái là ăn không ngồi rồi, chỉ hưởng thụ liền xong rồi. Mà Chân Nhi, còn lại là cái này, so nam nhân còn muốn làm tồn. Nàng đem tường ngoài soát một lần lúc sau, một người bảo nên. Cùng xi si măng hạt cát, lại lấy vôi điền tường phùng, cư nhiên. Một lần nữa đảo sức nền. Toàn bộ Tần Châu. Một người làm loại chuyện này, tô anh đảo chỉ thấy quá trình khải. Thầm nhi, ngươi không phát hiện sao, ta nảy lao phỏng chung quanh, hiện. Có thật nhiều bạch mối ơi. ta không lấy vôi sát một lần, con mối sẽ đem tường cấp chú xuyên. Chân ni nói, trên mặt đất bảo mấy cái quốc, cấp tô anh đảo. nhiên là một hoa hoa con mối. Tô anh đảo đem bao một liêu, tay một tẩy, đến đi nấu cơm. Nhà đầu như vậy. Làm, hôm nay buổi tối, đến làm điểm nhi nàng nguyện. Ăn. Kia không mới vừa tiến phòng bếp, liền thấy đoạn đại tẩu lại lóe. Nàng. Phòng bếp ngoài cửa sổ đầu, chu chu môi. Chân nhi, nàng không dấu vết, liền phải đem 200 đồng tiền nhét vào phòng bếp. Anh đảo, đây là... Gì ta? Thượng ngươi. Đặng chân, nhà đầu a quá. Làm. Ta. Phòng ở cũng bị con mối chú lợi hại. Hôm nào, làm đặng chân đi ta. Đoạn đại tẩu là sợ tô anh nào không? Thấy kia 200 khối, 200 nột, một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương, nàng sao? tiêu hải tử đưa trở về. Đương nhiên, di nàng xem trọng đặng chân, nhưng còn không phải là đứa nhỏ này tử. Đến đại cần mẫn, hạ tuyết, nàng. Đem toàn bộ sân quét. Bận trước bận sau, bận rộn trong ngoài, một khắc nhi không nghỉ, trở lên nào tìm như vậy con dâu đi. Kết. Đoạn đại tẩu tay mới vươn đi, một dao phay băm lại đây. Đoạn đại tẩu ngón tay thiếu chút nữa cấp tô anh đào băm rớt, há mồm vừa định phát hỏa, tô anh đào ra bên ngoài hô một tiếng, chân nhi tiến vào lấy thượng này 200 khối, lại viết cái báo chữ to, liền nói trương ái quốc. Thuộc tặc không biết xấu hổ, thường ăn mòn ta cái này quốc. Cán bộ, cấp, mình khuê nữ kéo sinh. Anh đào, ngươi sao? Như vậy, đoạn đại tẩu thanh âm cũng là một tiêm nhiều ít năm láo hàng xóm, ngươi này động bất động phát hỏa thì, cũng nên sửa sửa lại đi. nhưng nàng soát một chút vẫn là cầm lấy kia hai trăm khối xoay người đi rồi chân nhi thích ăn quần bánh cũng không cần quá tốt đồ ăn cho nàng xào một mâm giòn giòn khoai tây ti lại lấy tương đậu nành cùng ngọn tương cùng xào cái thịt ti nhi nha đầu này một hồi Ăn ba năm cái lại thiêu một chén cháo nàng đem bụng đều cấp ăn phừng lên nay không đều buổi tối tô anh đào tâm nói không phải gọi điện thoại sự tình sao liền có hoàng trang hoàng trang thượng tuy rằng không có hải quan điện thoại Nhưng là có thể gọi điện thoại đến ra vào cảnh quản lý cục đi hỏi, bất quá lúc này, phòng trường ra vào cảnh quản lý cục đều tan thầm. Tiến sĩ như thế nào còn không trở lại a Hán! Tom cùng dẹ gì trên người đầu nhập chú ý lực, có thể so. Chân nghi trên người đầu đến nhiều đến nhiều. Nhưng là Tom vừa đến em mở quốc liền đi nháo cách mạng. Hòa thiên chân vọng tưởng, còn tưởng giải phóng em mở quốc, dẹ gì còn? Không ra, nhưng Tô Anh Đảo cảm thấy, chờ hai người bọn họ khẩu tử ra rồi. Trông tệ vào thượng, chỉ có chân nghi. nay không, trong lòng nhọc lòng, Tô Anh Đào làm tốt cơm, chuyên môn cấp tiến sĩ để lại một chút, liền vẫn luôn. Chờ, kết. Chờ đến ban đêm 11 giờ, còn không thấy tiến sĩ trở về. Chân nghi kỳ nghỉ chỉ có một vòng, một vòng sau, bất luận cái nào cương vị, nàng nhất định phải đến đi báo. Lúc này còn. Bên ngoài cùng xi măng, điền nền. Nghe được một trận len canh lang. Xe cẩu tiếng vang, Tô Anh Đào đẩy. Môn liền hỏi. Nhiều quan trọng tăng ca, hài tử như vậy chuyện quan trọng còn. Đợi một tí, ngươi hiện, mới trở về. Chân ni chuyện này. Tiến sĩ ngừng. Xe cẩu, không hiểu ra sao bộ dáng, Hán bộ dáng này, tô anh đảo càng thêm sinh, ngươi muốn lười đến quảng, này điện thoại ta đánh. Còn không phải là gọi điện thoại cử báo một chút sao, nhiều sự tình đơn giản, người này như thế nào hoàn toàn không bỏ. Trong lòng, tiến sĩ từ trong bao nhảy ra một chương giấy tới, vào cửa, cởi nắp bút nhi. Mới đối tô anh đào nói, hôm nay giữa trưa ta cấp xuất nhập cảnh quản lý cục đánh quá điện thoại, hướng em mở quốc xuất khẩu đại phê lượng hàng hóa, một ngày. Có mười mấy, hiện, ta tổng cộng nhìn trầm trầm tam, một, là đồ sứ, một, là cô tông, còn có một, là thực phẩm. ngươi làm ta lại cân nhắc cân nhắc. Này đều ban đêm mười 12 giờ, chân nhi đem việc liêu hạ, cũng vào cửa tới, ngồi. Tô anh đào bên người, ngoan ngoãn, nàng thúc, tiến sĩ không phải. Sao cũng chưa làm, cũng không phải không coi trọng chân nhi. Xa. Thần châu đất liền địa phương, muốn biết. Quảng Châu hải quan một ngày tiến xuất khẩu sản phẩm số lượng liền rất khó, ngươi còn phải biết. Là. Sao đồ vật, là nào một ngày đi. Bằng không, hải quan người nhận được cử báo đi kiểm tra, như vậy nhiều xưởng, như vậy nhiều sản phẩm, vạn nhất kiểm tra lậu đâu, ngà voi bị nhập cư trái phép đi ra ngoài, chân nhi cử báo điện thoại, không phải cũng là bạch đánh. Cho nên nói. Mọi việc có ý tưởng là tốt, nhưng thật. Thực tiễn lên, vẫn là đến mang theo đầu góc Lúc này, Tô Anh Đảo cũng không dám quấy dày tiến sĩ, rốt của người. Trường cái đầu góc cái kia đầu góc so. Người hảo xử một chút. Chân, hiện. Gọi điện thoại, theo ta trên giấy cái này, cùng hải quan cử báo. Liền nói này phê đổ xứ chung cất dấu ngà voi, lại nói cho bọn họ, ngà voi hẳn là. Thứ sáu cùng thứ 7 tập trung dương. Đột nhiên, tiến sĩ gõ cái bàn nói. Trân Nhi soát một chút cầm lấy điện thoại. Tô Anh đào gật gật đầu, lúc này mới. Thủy bắt hải quan điện thoại. Có phải hay không giả cảnh báo, rốt cuộc. Không. Cha được đến, này liền toàn đến. Tiến sĩ. Đánh xong cử báo điện thoại, Trân Nhi trước tắm rửa một cái, sau đó ra tới, liền vẫn luôn. Bên ngoài chờ điện thoại. Tiến sĩ cũng không ngủ, hơn nữa, lên lầu, cấp. Mình sửa sang lại hảo thư giới thiệu, lại từ Tô Anh Đào phóng tiền trong ngăn kéo cầm 200 đồng tiền. Đây là, chuẩn bị, vạn nhất bên kia nếu là cha không đến ngà voi. Mình thân, đi một chuyến hải quan. Tiếc không, ban đêm tam điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên. Khẩu tử cũng chân mi đều còn chưa ngủ, đều. Dưới lầu yên lặng ngồi. Thật tiến sĩ tiếp loại này nửa đêm điện thoại thời điểm, đặc. Sợ, thậm chí có thể nói hãi hùng khiếp vía nhân. Chúng ta hoa quốc đêm khi. Hảo là em mở quốc ban ngày, hắn hôm qua mới cùng em mở quốc một cái bằng hưu thông qua điện thoại. nghe nói tóc hiện là ba ca đảng liệt số một tội phạm bị truy nã nuôi lớn một cái hải tử không dễ dàng hải tử lớn thế tất phải đi minh lộ cái này đại nhân không có quyền can thiệp nhưng là tóc hiện đi con đường kia làm tiến sĩ cần thiết đến làm tốt tùy thời nghe được hắn tử vong tin tức chuẩn bị mà loại chuyện này không hề dự triệu thực nhưng tùy thời sẽ đến cho nên tiếp khởi điện thoại cái loại cảm giác này vô lấy miêu tả bất quá hắn còn chưa nói lời nói Trong điện thoại một cái vững vàng, hữu lực, mang theo từ tính nam tính liền nói, uy, là hồng nham quân khu đặng chân đồng chí sao, cảm tạ ngài Chúng ta quốc. Hải quan làm ra cống hiến, chúng ta bước đầu điều tra rõ, có suốt tam tiệt xe dương, tràn đầy ngà voi, đặng chân đồng chí, chúng ta sẽ cho các ngươi hồng nham quân khu phát hàm, đối với ngươi tiến hành khen ngợi. Tiến sĩ tay cầm mịt rộ phồn cấp, chức. Cái nữ nhân nghe, thở phào khẩu. Với hắn, với Tom tới nói. Không có tin tức xấu chính là tin tức tốt. 278, phiên ngoại 4. Đặc đại Cống hiến, nói chính là hiện tại chân nhi Này cũng coi như là đi cửa sau. Là, cái này cửa sau người bình thường có thể đi. Là tiến sĩ cùng tề tư lệnh giao thiệp, chân nhi không có khác. Cầu, chỉ hy vọng cho nàng một cái cơ hội, gia nhập hồng nham mộ sư phi hành trung đội, cái này tỉ thí phi đại đội. Lợi hại, bởi vì nó sẽ có. Chiến diễn luyện. Ở đi hồng nham phía trước. Người một nhà ăn ý, không cùng bất luận kẻ nào nói qua chuyện này nhi. Mà hiện tại, vừa lúc là 10 tháng, là quân khu sở hữu phục hành viên tiến hành phục kiểm thời điểm. Không có trải qua quá người là không biết, một cái không quân phi công, quốc gia. Tốn bao nhiêu đại giới tới bồi dưỡng? Đầu tiên là kiểm tra sức khỏe, cho dù ở đi thử phi đại đội thời điểm đã kiểm tra sức khỏe quá một lần. Đến phi hành trung đội phục kiểm, liền như cũ muốn kiểm tra sức khỏe, hôn trên người hạ mỗi một tấc làng ra, có hay không ban ngân điện tâm đồ tâm lý kiểm tra đo lường cùng với các loại thí phi kiểm tra đo lường số liệu tỉ như nhảy dây đá cầu nhảy ngựa cùng với xoay tròn cho dù lão phi công mỗi một năm cũng tiến hành một lần phục kiểm một khi không đủ tiêu chuẩn lập tức trở lại mặt đất không còn có phi khả năng cái này phi hành trung đội vương đằng là trung đội trưởng trương tất thành cựu là trong đó một người phi công thực sự có một nữ sao phi công hứa hạ tân ở sân huấn luyện cửa thần bí hề hề hỏi đại gia Người khác cũng chưa nói chuyện, Trương Tất Thành khỏe miệng ngéo một cái, nói, chúng ta bộ đội hiện tại là càng ngày càng mở ra, phụ nữ đều có thể trời cao. Lớn lên xinh đẹp sao? Hứa hạ tân thần bí hề hề, lại hỏi. Trương Tất Thành lại con con khỏe môi, xem. Nhất bang dáng người mạnh mẽ đại lao ra toàn một bộ tò mò bộ dáng đang xem hành lang cuối, con con khỏe môi, nói câu. Hành đi, nhà của chúng ta hàng xóm. Nha, nhà ngươi hàng xóm, vậy ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn, nói nhanh lên bái. Phiêu. Xinh đẹp. Hứa Hạ Tân lại nói. Một cái trung đội kỳ thật chỉ có ba cái phi công. Là, bị tuyển có 9 cái, mà này chín cá nhân, đều là thiên tri tiêu tử. Nói đặng chân xinh đẹp sao, hiện tại hồi tưởng một chút, khi còn nhỏ đặng chân thật xinh đẹp, là cái bút bê Tây Dương. Là tiểu nam hài nhóm làm sao xem nữ hài tử phiêu. Xinh đẹp. Trương tất thành so đặng chân đại 8 tuổi, khi còn nhỏ thích nhất sự tình, chính là giống, máng, tiêu đặng chân là tiểu tập trùng. Tiêu nàng lần trở về em mở quốc. Hắn trong ấn tượng, cái kia tránh ở góc tường ô ô nuốt nuốt khóc lóc, một bên khóc, một bên từ đầu thượng đi xuống kéo tóc tiểu nữ hải, là hắn trên thế giới này gặp qua, xinh đẹp nhất tiểu nữ hải. Rồi sau đó tới đặng chân, từ da đến tâm, đến ruột, toàn bộ nhi thay đổi cái dạng, vĩnh viễn là tóc ngắn, vĩnh viễn. Cùng người ta nói cười, lại hát lại khóc. Có thể đi, Trương Tất Thành cảm thấy thấu cùng, nàng bản thân hồ sơ rất ưu tú, gia đình bối cảnh cũng sai có thể làm hắn leo lên toàn quân đệ nhất tư lệnh viên cái kia quan hệ, hắc là đen điểm, tính cách cũng có chút quáng ốc. Thật, kết hôn, so với hắn hiện tại nói nữ hài tử kia, ít nhất tại gia đình bối cảnh thượng, hảo một vạn lần. Hắc hắc, có phải hay không cái kia? Hứa hạ tân đột nhiên nói. Nhất bang dáng người đều ở 1m8 trở lên, đảo tam giác dáng người, cơ bắp không thể bắt bẻ nam các đồng chí tập thể quay đầu lại, liền thấy một cái xuyên, màu trắng quân trang, tóc ngắn. Giáng người cân xứng nữ hải tử từ hành lang bên kia đã đi tới. Hoa quốc lấy ra bạch vì nữ tính sơ thẩm mỹ nhu cầu, giống chân ni loại này, mang theo dịp xì huyết thống, tiểu mạch sắc màu da, đầu tiên. Đủ bạch, nên bị vứt bỏ trừ mỹ nữ chi liệt. Cái này thân cao ở 175 nữ hải tử, mới nhìn. Cảm thấy có cái gì, nhìn kỹ dưới, ngũ quan quả thực không thể bắt bẻ, mà dáng người. Là là lướt hấp dẫn cái loại này, nhìn như mảnh khảnh. Là có một cổ đặc biệt mềm dẻo lại kiên định lực lượng. Thật xinh đẹp. Hứa hạ tân cảm thán một câu, liền thấy phía sau một cái khác phi công giơ ngón tay cái lên. Cái này nữ hài tử, cư nhiên là chín người chung một cái. Theo chân bọn họ tranh thủ năm nay phi hành tư cách. Đặng chân, tiến vào rút máu. Hộ sĩ hô một tiếng, chân y từ nhất bang dáng người kiện thạc nam đồng chí trung gian xuyên qua đi, loát khởi. Cổ tay, cho hộ sĩ. Ta hảo khẩn trương, ta là lần đầu tiên thấy nữ phi công. Hộ sĩ. Ở phát Dung, Chân My giả trang cái mặt quỷ, ta. Thi đầu, ta cũng sẽ là đầu một hồi thấy. Bởi vì ở nàng phía trước, toàn bộ Hoa Quốc đã rất nhiều năm chưa từng có nữ phi công. Cố lên. Một cái khác hộ sĩ đã đi tới, mắt xem xét liếc mắt một cái bên ngoài kia giúp một thân nam tính hơi thở. Hormon bức người nam phi công, đối chân My nói. Ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe xong, nên đi sân huấn luyện. Tuy rằng còn không có bắt được kết quả. Là vương đằng ở kiểm tra sức khỏe khi nhìn một vòng, các hạng số liệu. Trương Tất Thành kiểm tra kết quả, có mấy hạng không phải thực hảo, này liền ý nghĩa, hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, rất có thể năm nay không đủ tiêu chuẩn, kia hắn năm nay liền không phát pháp, ba năm không đủ tiêu chuẩn, liền phải chuyển tới văn trước. Có thể trời cao tiền lương, cùng đãi cương hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa với phi công tới nói, có thể trời cao bản thân chính là một loại vinh quang. Nhìn ra được tới, Trương Tất Thành chính mình áp lực tâm lý cũng rất lớn, hắn thể năng hàng năm đạt tiêu chuẩn, năm nay sở dĩ đột nhiên giảm xuống, cùng hắn nói chuyện. Mặt cái kia đối tượng, đối phương lại là nháo. Kết hôn, lại là mang thai, lại là sinh non. Việc này đối hắn ảnh hưởng đặc biệt đại. Hắn thường xuyên bởi vì nhọc lòng cái này mà ngủ không. Quá. Hảo, chỉ cần hắn số liệu liệt tại tiền tam là được. Vương đằng 28 tuổi. Nói đối tượng. Hút thuốc. Uống rượu, làm việc và nghỉ ngơi bình thường làm người giận sôi Các hạng chỉ tiêu ở toàn bộ phi hành đại đội. Hàng năm ổn liệt đệ nhất. Hơn nữa càng đáng giận chính là... Bọn họ một nhà tam đại đều là phi công, phụ thân hắn hiện tại không quân lãnh đạo tầng công tác. Là thực quyền cương vị, đừng nhìn hắn phát một mặt tố, một ngốc ngốc không điểm nhi người. Nhi! Nhà bọn họ là phi hành thế gia, cái này trương tất thành tranh. Quá! Trương tất thành tự nhận chính mình là nhà nghèo quý tử, hơn nữa. Là thiên tri tiêu tử, đối chính mình kiểm tra sức khỏe kết quả cũng không vừa lòng. Đánh giá một chút, chính mình ít nhất xếp hạng đệ tam, trừ bỏ vương đằng cùng hứa hạ tân. Hắn các hạng thân thể chỉ tiêu, là có thể thắng đến quá người khác. Chỉ cần đem, chiến huấn luyện làm hảo là được. Mà đặng chân, hắn chưa từng có trở thành quá đối thủ, nữ tính thể năng, trời sinh cùng nam tính liền kém một mảng lớn. Nàng có thể tiến phi hành trung đội, nhiều lắm cũng là làm mà cần. Nhưng này chỉ là trương tất thành ý nghĩ của chính mình, hắn trăm triệu không nghĩ tới, ở thực chiến huấn luyện các hạng thí nghiệm chung, hắn chính mắt thấy, cơ hồ tất cả mọi người muốn bị té nhào. chỉ có dân tộc tạng tiểu hỏa nam thô đốn châu làm tốt nhất ngày ngựa, lúc ấy hắn là chuẩn bị. Xem Đặng Chân cười, thậm chí có điểm lo lắng, Đặng Chân đừng bị mã cấp dâm chết. Kết quả liền ở Vương Đằng cũng để. Một hơi khi, chỉ thấy Đặng Chân chạy đến đã định mục tiêu, một cái sau dương rất xuống mã, ở ngựa bốn vó nhảy lên, kịch liệt muốn thoát khỏi nàng cùng ném chung, nàng dùng nữ tính nhỏ nhắn mềm mại lực lượng, liên tục không ngừng, toàn bộ thân thể hướng lên trên Phật phòng. Đinh Phật phòng, liền ở mau. Đến trung điểm khi Đột nhiên toàn thân bay lên không, vững vàng ngồi xuống lập tức. Xinh đẹp. Tức khắc, vây xem sở hữu chiến hữu tất cả đều bắt đầu vô tay. Trương Tất Thành chậm rãi nâng lên song, cũng cổ vài cái trưởng. Ta đầu một hồi thấy nàng, liền biết nàng là cái hạt giống tốt. Vương Đằng dừng một chút, lại hỏi Trương Tất Thành, các ngươi không phải hàng sóng sao, nàng khi còn nhỏ cũng như vậy. Nàng khi còn nhỏ. Như vậy, cùng ta quan hệ thực hảo, chúng ta xem như. Thanh Mai Trúc Mã, Nam Thô Đốn Châu chấn động Xe đi, ta. Muốn đuổi theo nàng tới. Trương tất thành liếm một chút môi, không có sửa đúng nam thố, ngược lại ý vị thâm thường nói câu, ta mẹ đã đi cầu hôn. Biết nàng dưỡng mẫu là cái gì thái độ đâu, hiện tại nói cái này còn sớm. Ai nha, đáng tiếc. Nam thố chụp một phen bộ ngực. Mà vương đằng con ngươi cũng ảm ảm, xem đặng chân từ trên ngựa nhảy xuống, chụp trương tất thành một phen. Kết hôn, hảo hảo đối nàng, đây là cái hảo cô nương. Đúng vậy, là cái hảo cô nương. Nguyên Lai Trương Tất Thành chưa thấy qua thời điểm. Cảm thấy, hiện tại càng xem nàng, so với chính mình ở bên ngoài nói cái kia, không có chính thức công tác nữ hài tử hảo. Biết nhiều ít lần. Chủ yếu là sẽ quản gia, dùng nàng mẹ nó. Nói, đừng nhìn đặng chân lớn lên xinh đẹp, mấu chốt là người ổn trọng, ở nhà, tựa như một đầu con bò già giống nhau, chỉ biết muộn thanh làm việc, cùng loại này nữ hài tử kết hôn, ngươi. Dùng lo lắng nàng sẽ xuất quỹ, sẽ chiêu nam nhân. Thậm chí cùng cha mẹ chồng đều không thể có mâu thuẫn. Trương Tất Thành thường thở dài khẩu khí, hôm nay huấn luyện kết thúc. Phi hành phục kiểm kỳ, xem như nghỉ kỳ, mấy ngày nay là có thể thăm người thân, người nhà sẽ ở quân khu nhà khách trở. Bọn họ. Trương Tất Thành nhìn hôm nay chân ni các hạng kết quả, trong lòng cảm thấy thực. Diệu. Quá không quan hệ, kế tiếp còn có 25 mẹ đi vòng bèo chạy, bắt trước phi hành, biên thao túng phi cơ biên ký lục dãy số, những cái đó liền càng khó. Chân Ni khẳng định đua bất quá nam các đồng chí. Hôm nay buổi tối, mẹ nó đoạn đại tẩu tới thăm người thân, hắn đến cùng mẹ nó thương lượng một chút, nghĩ cách, nhất định. Chạy nhanh cầu hôn, đem hôn sự định ra tới. Chân Ni là tân nhập chức phụ kiểm. Cũng là mang. Người nhà cùng nhau tới. Người nhà có hai, Thô Anh Đào cùng dẹ gì. tô Anh Đào đi tỉnh công nghiệp thính mở họp, dẹ gì tắc bị lưu tại nhà khách, chờ tỷ tỷ trở về. Hoàng hôn văn chiếu. Chân Nhi hôm nay sở hữu huấn luyện đều làm không hề tí vết, ra tới lúc sau đầu một cái hướng nhà khách chạy, cũng chưa nghe thấy vương đằng ở phía sau kêu chính mình, chạy đến đặc cung cửa hàng, cửa lại ngừng lại, sờ sơ túi, phát hiện chính mình trong túi không có tiền, vì thế lại hướng nhà khách hướng. Kết quả tới rồi nhà khách, cho rằng dẹ gì sẽ ở phòng chờ chính mình đâu. Đẩy cửa vừa thấy, không ai. Đứa nhỏ này chạy đi đâu. Này, nàng mới vừa thất thần đâu, đột nhiên liền nghe bên ngoài một trận thở hổn hển chạy bộ thanh. Dễ gì ôm cái bàn cờ? Ôm một đống cờ tướng vọt vào môn tới, biên chạy, trên người ở xoát xoát đi xuống rất tiền. Người chạy đi đâu? Chân Nhi hỏi cái này ra hỏa. dễ gì đem bàn cờ cùng mấy viên cờ tướng phóng tới trên giường, kinh hồn chưa định từ trong túi hướng. Đào tiền, thường trương, cư nhiên tất cả đều là mười nguyên tiền. tỷ ta hôm nay đi ra ngoài, hạ bàn cờ tàn, nhìn xem, bàn cờ đều cho ta thắng đã về rồi. Tiểu ra hỏa phủng bàn cờ nói. Hiện tại bên ngoài có bãi cờ tàn, giống nhau là lừa dối lao nhân nhóm tới chơi cờ. Ván tiếp theo, thua đảo cấp một khối, thắng, là có thể thắng 10 đồng tiền. Dẹ gì cờ là bảng lao luyện ra tới, đương nhiên hạ biến thiên hạ vô địch. Hắn thắng người bàn cờ làm gì? Ngày mai ta chính mình đi ra ngoài bãi, ta. Chính mình bãi cờ tàn kiếm tiền. Phùng cờ tàn bản. dẹ gì một bộ phát hiện tân đại lục bộ dáng, Chân mi đối, mặt thế giới hiểu biết không nhiều lắm, cũng như thế nào cảm thấy hứng thú. Sờ sờ tiểu ra hỏa đầu nói, đi, chúng ta đi xuống ăn cơm. Phục kiểm phi công nhóm, người nhà đều tới, đều ở quân khu nhà ăn ăn cơm, hơn nữa là ở không quân đặc cung cửa sổ múc cơm, nơi này sở hữu mễ, mặt, thịt đều là nghiêm khắc trải qua kiểm nghiệm, đã muốn bảo đảm vệ sinh an toàn, lại, bảo đảm khẩu vị hoàn mỹ. Ở hôm nay, người nhà nhóm có thể cùng phi công cùng nhau ăn cơm. Đây cũng là làm cho bọn họ biết, hai tử thức ăn rốt cuộc thế nào, đây là một loại vinh quang. cũng là tổ chức người đối diện thuộc quan tâm dễ gì từ khi chịu sợi trường cái đầu liền hoàn toàn biến thành một loại khác bộ dáng vẫn như cũng là đầu to dáng người tinh tế xuyên thoát tuyến y ỉa vẫn cứ là hắn trốn khai đau giống chân ni ăn cơm chính là ăn cơm tưởng xem khác dễ gì tổng cảm thấy đoạn đại tẩu cùng trương tất thành hai vẫn luôn đang nhìn hắn cùng tỉ tỉ ánh mắt quái quái đây là vì cái gì nha hài tử không nghĩ ra đoạn đại tẩu tưởng cầu hôn là hắn mụ mụ là đã cự tuyệt sao bọn họ làm gì lão nhìn chằm chằm hắn tỉ xem này tính quân khu đặc cung cửa hàng có cái loại này quân lương bánh quy tom cùng chân mi khi còn nhỏ đều ăn qua kỳ thật hương vị giống nhau là đối với ngay lúc đó tiểu hài tử nhóm đó là khó được mỹ vị bọn họ tổng hình dung cái loại này hương vị dễ gì rất muốn ăn đây cũng là vì cái gì hắn chạy ra đi chơi cờ thắng tiền nguyên nhân Hán tưởng mua hai hộp quân dụng bánh quy tới ăn. Là đặc cung cửa hàng là duy nhất. Không có hủy bỏ đặc cung phiếu địa phương. Dẹ gì cùng chân mi tới mua bánh quy, kết quả nhân ra. Phiếu, này liền mua. Chúng ta đông quốc có phải hay không muốn ăn bánh quy? Liên ở hai huynh muội thất vọng đi vòng vèo thời điểm. Trương Tất Thành đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Không lưng sờ sờ dẹ gì đại nám môn. hắn hỏi dẹ gì, sờ qua chân chính thương sao. Dẹ gì ở nghiền ngẫm người tâm lý phương diện, so Tom. tinh một chút. Hắn đầu đại, trương thật thà chất phác, loại này thật thà chất phác, tổng làm người đem hắn đương cái tiểu đồng đốc Không có. Hải tử nói. Kỳ thật nhà hắn liền có vương bắt hộ, hắn thường xuyên hủy đi trang, trang hủy đi. Biết chơi qua nhiều ít hồi. Chờ ta cùng ngươi tỷ kết hôn, cho ngươi chơi ta. Trương tất thành này. Là nói cho dẹ gì một người nghe, nói xong, cho dẹ gì hai hộp bộ đội lương khô. Chờ chân ni chối tử, xoay người đi rồi. Dẹ gì liền càng cảm thấy đến. thích hợp. vì thế, hắn xoay người đối chân mi nói, tỷ, ngày mai ngươi có thể chú ý một chút, ta tổng cảm thấy trương tất thành, thích hợp, là không thích hợp, nàng căn bản không đem đối phương đương cá nhân xem, đối phương lại lấy nàng bạn trai tự cho mình là, thấy chân mi liền tưởng chừng hai mắt. thả, nói cái này, trở về lúc sau, chân mi muốn ngủ sớm, sớm liền cùng dẹ dì hai một người một chiếc giường, ngủ. sáng sớm hôm sau, năm giờ rưỡi rời giường, chính là cuối cùng hạng nhất khảo thí. hai mươi mễ đi vòng vèo chạy, đây là đối chân ni lớn nhất khảo nghiệm, bởi vì muốn thượng phi cơ, thì người nhất định xem trương tất thành một chút, ta tổng cảm thấy hắn đối hảo sao? dễ dĩ lẩm bẩm lẩm bẩm nói một câu trong lòng ngực ôm cái bàn cờ chờ mình nói chân ni vẫn như cũ không thể tưởng được, nay cùng nàng phục kiểm khảo hạch có quan hệ gì? kế tiếp chính là huấn luyện chân nhỉ cụ lệ là khai quá tô thức chiến đấu cơ người hiện tại sản phẩm trong nước dụng cụ đồng hồ đo Các phương diện càng hoàn mỹ phi cơ đương nhiên không nói chơi. Vương đằng khảo hạch xong, liền vẫn luôn đang xem giám khảo nhóm điểm bản, có mấy hạng thành tích, chân mi thậm chí so với hắn. Cao. Cuối cùng hạng nhất, động động quải, bắt đầu ký lục con số, phía dưới ta bắt đầu niệm. Đây là cuối cùng hạng nhất, ở phi hành chung ký lục các hạng số liệu, cũng là khó nhất hạng nhất, bởi vì ngươi. Một bên bảo trì phi cơ cân bằng, một bên còn. Ký lục con số, chẳng sợ có thể trời cao, đã là ưu tú nhất phi công. Cái này ngành sản xuất vẫn luôn là từ trong tinh anh bắt tinh anh. Chính là cao tinh tiêm nhân tài. Nói cơ hủy bỏ mình đi, vạn nhất thao tác sai lầm, hậu quả. Kham thiết tưởng. Chân nhi ở trên trời phi, Vương Đằng vẫn luôn nghẹn thẳng đến hứa hạ tân chụp hắn một phen, hỏi, trung đội trưởng, người này ngẹn. Hẳn là phá kỷ lục đi. Vương Đằng mới manh hít một hơi. Tuy rằng biết do nữ hải tử kia là thường nhân khó có thể với tới ưu tú. Lần này phục kiểm kết quả đến quan trọng. Vương đẳng cũng là duy nhất so chân ni còn khẩn trương người kế tiếp chính là ra xếp hạng liền giống như một quyền nện ở cái mũi thượng mắt đầy sao sẹn xếp hàng nghe xếp hạng nghe được đặng chân xếp thứ hai chính mình bài đệ tứ trương tất thành chán ẩm vang một tiếng liền bắt đầu vang lên một năm phụ kiểm đủ tư cách sang năm trở lên cơ suất có bao nhiêu đại ba năm phụ kiểm đủ tư cách liền phải hủy bỏ bị tuyển dịch tư cách chuyển tới hậu cần văn chức lên rồi không có phi công nguyện ý làm như vậy. bọn họ chỉ hướng tới trời xanh chỉ nghĩ bay lên thiên chân nhi nhưng thật ra nhàn nhạt, nhạt bởi vì nàng biết chính mình khẳng định hành quá nữ hải khó được lộ ra gương mặt tươi cười này gương mặt tươi cười làm nam thô đốn châu càng bị đè nén như vậy xinh đẹp nữ hải tử cư nhiên đã cùng trường tất thành mau kết hôn không cơ hội a vương đáng dối đối. tưởng chụp chân nhi bối rốt cuộc nhân ra là nữ hải tử chụp đến nửa đường ngừng lại nói chúc mừng người gia nhập chúng ta phi hành trung đội này Không có dẹ gì sáng sớm lẩm bẩm quá một câu, chân Nhi lập tức liền chạy, nàng đến trở về cùng thẩm thẩm báo tin vui, nàng có thể nghỉ ngơi một ngày, nàng muốn cùng. Dẹ gì cùng nhau đi ra ngoài, nhìn xem dẹ gì dùng như thế nào thắng tới bản cờ bãi tản cục chơi cờ. Là, nàng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến trương tất thành cùng mấy cái giám khảo đứng chung một chỗ, vài người đều vọng. Nàng, biết đang nói chút cái gì? Bởi vì dẹ gì câu kia lẩm bẩm, chân Nhi do dự sẽ cùng, xem trương tất thành cười. Đi rồi, liền chiều. Giám khảo nhóm phương hướng đuổi theo qua đi. Nàng cũng. Quá tùy tiện hỏi một câu, kết quả liền hỏi ra vấn đề tới. Báo cáo, tôn huấn luyện viên, ta có thể mạo muội hỏi một câu sao, vừa rồi trương tất thành có phải hay không nói qua có liên quan tới ta. Chân nhi tính tình thẳng thán, cũng là thẳng hỏi. Vị kia huấn luyện viên cười. Nói, vừa rồi trương tất cách nói sẵn có, các ngươi là đối tượng quan hệ, so với huấn luyện, ngươi khả năng càng hy vọng sớm một chút kết hôn Sinh hài tử. Yên tâm đi, chúng ta đã đem ngươi. Chán ẩm vang một tiếng, chân nhi nghĩ tới các loại, chính mình có khả năng bị soát xuống dưới phương thức. Là chín cái phi công, nàng xếp hạng cao cư đệ nhị, lại bị một cái nam chiến hữu dùng phương thức này, từ cương vị thượng kéo xuống dưới. Hắn nói đôi ta là đối tượng. Chân nhi lại hỏi lại một câu. Hai vợ chồng đều ở phi hành trung đội, sát thật thực. Sai, có người như vậy ưu tú nữ đồng chí làm hậu cần. tất thành tựu có thể lo toan vô ưu tôn huấn luyện viên chưa nói xong đặng chân quay đầu đã đi rồi an mặc phi hành phục ôm mũ giáp mảnh dài bên hông tuyết trắng phi hành phục thượng màu bạc nút thắt cấp hoàng hôn nhuộm thành say lòng người kim sắc hai điều thon dài chân ở sân thể dục thượng chạy như bay này nữ hài giống một con màu trắng thiên nga lại giống một đạo màu trắng tia chớp pha lánh lệ khuôn mặt thượng quải hai mặt không tranh bị nhục nhã nước mắt đối tượng ha đương chính mình xếp hạng đệ tứ Trương Tất Thành dùng phương thức này đem đệ nhị chỉnh xuống dưới, hắn liền có thể thượng, ha. Liên vào giờ phút này, chân Nhi đến làm Trương Tất Thành nhìn xem, một cái có thể sử dụng 6 năm thời gian, trải qua qua các loại tàn khốc huấn luyện, đào thải một đám lại một đám đối, đứng ở phục kiểm trước cửa nữ hài tử. Đối mặt loại này cấp thấp, bị hồi cạnh tranh. Đoạn khi, sẽ cho hắn cái dạng gì? Đánh! 279, phiên ngoại năm. Vương Đằng xem chân Nhi tựa hồ ở khóc, một phen tún chặt nàng hỏi. ngươi như thế nào lạp huấn luyện viên ngươi cho rằng ta cùng nam hải tử yêu đương sao đặng chân nắm chặt thật chặt tránh mấy tránh không tránh ra vì thế hỏi lại vương đằng vương đằng hồi tưởng khởi trương tất thành kia ấm vị cười nói yêu đương cũng không có gì nhưng ta càng hy vọng ngươi đem tinh lực đặt ở phi hành tượng. chân mi giơ lên một bàn tay trừng mắt vương đằng nói ta hướng thiên thể hướng mát liệt ninh lanh tụ thể đời này ta đặng chân muốn nói với ai nói đối tượng ai bị xét đánh chết ta chính mình cũng thiên lôi đánh xuống. Về Đặng chân hay không cùng Trương Tất Thành nói đối tượng chuyện này, Vương Đằng bán tín bán nghi, nếu là 4 năm trước Đặng chân, hắn tuyệt đối không tin. Vì Đặng chân vẫn luôn là hắn tay cầm tay ở mang, hắn biết cô nương này trục trục kính nhi, không có khả năng nói đối tượng. Nhưng 4 năm đại học qua đi, hắn đối Đặng chân cũng hiểu biết rất ít, nói nữa, đối phương thanh mai chúc mã, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nói cũng không quan hệ đi, chỉ cần chính người cao hứng liền hảo. Vương Đằng nói, Ta muốn đi đánh trương tất thành, có thể đánh thành nhiều ít cấp thương tàn liền nhiều ít cấp thương tàn, đánh xong ngươi. Ta cấm đoán đi, 15 thiên đều không sao cả. Chân Ni nói, xoay người chạy. Nàng hiện tại liền phải đi tấu tên kia, tấu chết tính. Vương đẳng còn không có phản ứng lại đây, nhất bang giám khảo đã trở lại. Này giúp giám khảo, Hồng Nham mô sư phi hành đại đội người, tất cả đều là 20 năm trước ưu tú nhất phi công, hiện tại đều là sư cấp cán bộ, tôn huấn luyện viên cùng Vương đẳng tương đối thủ. vì cùng hắn ba là chiến hữu này không vương đẳng còn muốn hỏi hỏi đặng chân vì cái gì chạy thời điểm ở khóc nàng phụ kiểm kết quả toàn trung đội đệ nhị xếp hạng đại đội cũng ở phía trước mười sao nhưng khóc hơn nữa đánh trương tất thành làm gì kết quả tôn huấn luyện viên mở miệng lại là trách cứ vương đẳng vị kia đặng chân không phải người mang ra tới sao chúng ta bồi dưỡng nhân tài đức trí toàn mỹ lao mọi thứ muốn quá quan một cái phi công huấn luyện quốc gia phải tốn bao nhiêu tiền nàng có như vậy tốt thành tích Nhưng trong lòng tưởng lại là sớm một chút kết hôn sinh hải tử, vương đẳng, ngươi có phải hay không trước nay không chú ý quá chính mình mang bình tư nhân sinh hoạt. Chúng ta hoa như vậy đại đại giới, suốt bồi dưỡng 6 năm, là vì bồi dưỡng một cái mới vừa một tham gia công tác liền về nhà sinh hải tử gia đình phụ nữ. Vương đẳng là đặng chân đầu một giáo quan, đặng chân đầu một hồi quần mươi 45 thiên, khiên một thanh sắt cọ lượn thổ. Thương, gầy ba ba, lại cao, lại hắc vào cửa đã bị hắn giống lên một đại thông, ngươi quá nhỏ. Lại gây, chú định không đảm đương nổi ta binh, Lan trở về đi. Báo cáo huấn luyện viên, ta có thể. Đặng chân khiêng thổ thương giống nói. Lan! Người lăn ta cũng không. Lan! Lúc ấy đặng chân giống nói. Khi đó Vương Đằng liền cho rằng, nàng tuyệt đối có thể trở thành một cái gia loại bát tụy nữ binh. Nhưng đối nàng tư nhân sinh hoạt, Vương Đằng không phải không nghĩ quan tâm, là nàng căn bản không. Tư nhân sinh hoạt, nàng là một chương giấy trắng, liền như vậy triển lộ ở bất luận kẻ nào trước mặt. Hơn nữa, bọn họ loại này quân nhân ở trong hiện thực tiếp xúc nữ hải tử cũng không nhiều. Đặc biệt là hắn, hắn Thúc Thúc, hy sinh ở Vân Nam, là nhóm đầu tiên phi công, phụ thân vẫn luôn bay đến 45 tuổi, hắn muốn đánh phá cái kia kỷ lục, liền càng không thể dùng nhiều thời gian ở chuyện khắc thượng. Đặng chân là hắn mấy năm nay tiếp xúc nhiều nhất nữ hải tử, thậm chí nàng nghỉ hè cùng nam binh tập huấn khi ra không được, muốn thích hợp nàng lót ngông giấy vệ sinh, đều là hắn tới mua. Vương Đẳng vì mua được thích hợp giấy vệ sinh, thậm chí còn ra mặt giày hỏi qua người bán hàng cái loại này lót ngông nhất thoải mái bị nữ người bán hàng trở thành lưu manh đánh quá nhìn tiểu cô nương càng dài càng lớn dáng người cao gầy lớn lên như vậy xinh đẹp vương đẳng mỗi ngày xem nàng ở trên sân huấn luyện tản ra mồ hôi không phải không quá hạ tưởng nhưng hắn biết không có khả năng hai vợ chồng đều là phi công không có như vậy lịch sử tiền lệ ở bộ đội thượng một người tiến hành hàng ngày huấn luyện nhất định phải có một người phụ trách hậu cần cho nên hắn trước nay không Nghĩ tới, muốn cùng đặng chân nói đối tượng. Cũng là bởi vì này, chương tất cách nói sắn có đặng chân là chính mình đối tượng khi, hắn trong lòng không thoải mái, khó chịu, thậm chí không. Hướng càng sâu trình tự tự hỏi, hiện tại mới đột nhiên ý thức được, này không phải nói đối tượng, đây là chiến hữu chi gian cạnh tranh, là trả đũa. Đặng chân là nữ hài tử, có thể gia nhập phi hành đại đội, đã là khó như lên trời. Mà nói đối tượng, kết hôn, đối với nam binh không? Bất luận cái gì thương tổn. Lãnh đạo nhóm ngược lại cổ vũ loại chuyện này. Vì chỉ có phía sau yên ổn, các chiến sĩ mới có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở huấn luyện thượng. Nhưng là nữ binh bất đồng. Vì một khi kết hôn, sinh hài tử, đối với hài tử giáo dục, những việc này đều nên là từ nữ tính tới gánh vác, chỉ là này hạng nhất liền sẽ kéo chậm huấn luyện tiến độ. Vừa rồi Đặng Chân nói muốn đi đánh Trương Tất Thành, không phải bởi vì hai người bọn họ đang nói đối tượng, mà là Trương Tất Thành dùng nói đối tượng phương thức âm nàng, này nhất chiêu quá tổn hại, quá độc ác. Nàng là khi cực mới lao ra đi. Cho dù nàng phủ nhận, nói Trương Tất Thành không phải chính mình đối tượng, giám khảo nhóm cũng đến suy xét, cái này nữ hài tử. Tới sẽ không. Cùng khắc nam chiến hưu nói đối tượng, chẳng sợ Trương Tất Thành không thể đi lên, đặng chân cũng chỉ có thể chuyển tới mà cần thượng. Đặng chân không. Cùng bất luận kẻ nào nói đối tượng, nàng thậm chí không. Cùng bất luận kẻ nào kết hôn, muốn nàng làm không được, mắt, liệt an hòa lánh tụ ở thiên nhìn, tà thiên lôi đánh xuống. Vương đẳng giống lên một tiếng tám giám khảo đồng thời sững sờ ở hiện trường đặng chân tính tình hướng hiện tại khẳng định là đi đánh người không nói quan không liên quan cầm đoán một nữ hài tử không phải một cái nam chiến sĩ đặc biệt là trương tất thành cái loại này 30 mươi suất đầu chính trực tráng niên nam tính đối thủ muốn đánh lên tới là sẽ có hại lại nói dẹ gì hôm nay thật là hảo vui vẻ a vì hắn hôm nay ở quân khu 7 một ngày tàn cục hạ choáng váng vài cái bộ đội thượng về hưu xuống dưới lao ra ra thậm chí hạ khóc một cái kiếm lời thật nhiều tiền. Cùng tỷ tỷ ở nhà khách dưới lầu gặp phải, vừa thấy tỷ tỷ liền không vui, trên mặt khóc tất cả đều là nước mắt dấu vết. thì ngữ như thế nào lạc? Dễ gì mãn đâu đều là tưởng tiền, tưởng báo tin vui, chưa kịp. Trương tất thành là cùng nhất bang nam chiến hữu đi cùng một chỗ, hắn hôm nay phục kiểm xếp hạng kết quả đệ tứ, đến muốn gia nhập đại phi đội ngũ, đương nhiên tâm tình không tốt, mà nam thố, thì tại hứng thú bừng bừng, nói với hắn chính mình muốn cùng đặng chân tổ đội phi hành, kia đến nhiều mỹ diệu chuyện này này nhi thiên còn sớm cuối thu mát mẻ ở nhà khách dưới lầu đứng tâm sự hôm nay khảo thí cùng với chính mình ở huấn luyện chung sai lầm nhưng càng chủ yếu chính là mọi người đều tưởng nhiều nhìn xem đặng chân nàng tới nàng muốn lên lầu nam các đồng chí đều thích nhìn xem nữ hài tử loại này ăn ý là cùng tồn tại cho nên bọn họ tất cả tại hoàng hôn hạ đứng đặng chân lao tới thời điểm tưởng trực tiếp đấm chết trương tất thành nhưng không được nàng không thể không phạm sai lầm Không thể trái với kỷ luật Kia nàng liền không thể chủ động ra quyền Nhưng nàng thẳng bệ bẹ đầu Không thể tưởng được có thể làm trương tất thành bị đánh biện pháp Cho nên nàng phải hỏi nhà nàng tiểu dẹ gì Tiểu gia hỏa này đừng nhìn đầu đại Cốc lốc Nhưng luôn có chút ý đồ xấu Tỷ muốn đánh tên kia Nhưng không nghĩ nhốt lại Dẹ gì Tỷ ngâm lại biện pháp Chân nhi đối dẹ gì nói Dẹ gì quay đầu lại nhìn một chút trương tất thành gia hỏa này hắn cũng chán ghét ác Tuy rằng thấy số lần không nhiều lắm nhưng là bởi vì ở phi hành đội công tác người nhưng nào hắn cư nhiên dùng nói cùng hắn tỷ là đối tượng dùng loại này phương pháp đem hắn có thể trời cao tỉ tỷ muốn kéo xuống tới dễ gì cảm thấy không chỉ có là đánh trương tất thành một đốn là được chuyện này chuyện này cần thiết làm đại gia biết hắn tỷ cùng trương tất thành không nói đối tượng mới được a không đổi ta tôi giúp ngươi nghĩ cách dễ gì nói ngày nhóc chạy trương tất cố ý kỳ thật rất loạn hắn là các phương diện đấy đều không tồi nhưng tâm nhãn cũng so người khác nhiều một chút mà thể năng phương diện quá con người phần lớn tâm nhãn ngay thẳng cho nên hắn mấy năm nay vẫn luôn vững vàng ngốc tại tiền tam trước nay không dẫn đến thay thế bổ sung đội quá mà đúng lúc này dễ gì ôm cái bản cờ chạy tới thúc thúc các ngươi hảo nha dễ gì nói đó là ngươi tỷ a xinh đẹp nàng ở nhà bình thường có phải hay không cũng lạnh lùng nam thô đốn châu nói chỉ chỉ trương tất thành đây là ngươi tỷ phu đi Như thế nào có thể kêu thúc thúc đâu, tiêu tỷ phu. Tỷ của ta mới không. Kết hôn đâu, nàng ghét nhất nam hải tử, chỉ thích ta. dễ gì chỉ vào chính mình đầu to, đắc ý nói. Nhất bang nam chiến sĩ toàn cười, đứa nhỏ này tự tin làm người cảm thấy đáng yêu. Bất quá trương thúc thúc, vì cái gì người khác. Nói, ngươi là ta tỷ phu, ngươi không. Như vậy không biết xấu hổ, khắp nơi nói bậy loại này. Đi. Dẹ gì lại nói. Hắn không phải ngươi tỷ phu. Nam thú cùng hạ thường tân tức khắc cả kinh, đồng thời tâm nói, chính mình có phải hay không còn. Cơ hội. Trương Tất Thành vừa nghe, cảm thấy không ổn, xoay người phải đi. Dùng nói đối tượng âm đối thủ loại chuyện này, đặng chân chính mình ăn nói vụ về, không. Nói, ngày mai kết quả ra tới, là hắn thượng là được rồi. Mà đặng chân, hắn. Nghĩ cách truy, nữ hải tử sao, chế tạo điểm cơ hội, chẳng sợ ngạnh thượng cũng không có gì. Nhưng hắn xoay người phải đi, dễ dĩ lại không tính toán buông tha hắn. Lại nói, kia nguyên lai like cái kia a di đâu, ta nghe ta mụ mụ nói quá ác. Cái a di tưởng cho ngươi sinh bảo bảo, nhưng ngươi không cần, còn đem nhân ra bảo bảo lột ra bụng, từ trong bụng bắt ra tới. Loại chuyện này, có thể giấu được người sao, giấy có thể bao được hỏa sao. Chân mi cái loại này thiên chân, đơn thuần, một lòng một dạ nhào vào huấn luyện thượng nữ hài tử không biết, nhưng nếu muốn người không biết, trừ phi đã mặc vì, nhẹ nhà xưởng nữ các đồng chí ai không biết, đại gia lưu thời điểm. bọn nhỏ sao có thể nghe không được tiếng gió tiêu tiền bãi bình loại chuyện này vẫn là ba mẹ hắn đâu trương tất thành chấn động xoay người muốn đi hơn nữa trong miệng đang nói đứa nhỏ này nói bậy chút sao nha Rẽ gì lùn một chút như thế nào một vòng vòng đến hắn đối diện nhẹ nhàng cọ một chút liền ngã xuống trương thúc thúc ngươi như thế nào đánh người làm? mọi người đều thay đổi con trang nhưng đặng chân vẫn là phi hành phục xem dẹ gì kỹ thuật diễn cập vì vụ về chậm rãi đổ tới rồi trên mặt đất bản thân cũng ly không xa ném mũ giáp nhắc tới một cây cây lau nhà liền xuống tới ta làm ngươi đánh ta đệ đây là như thế nào lạp đặng chân ngươi không cần đánh người đau a đau quá trương thúc thúc khẳng định là không nghĩ người khác biết hắn cùng một cái a di hoa hoa sự rẽ gì ngồi dưới đất gào nói trương tất thành quả thực sắp tức chết rồi chứ một buồn cây lau nhà duỗi tay liền tới chảo cây lau nhà rốt cuộc nam chiến sĩ nhiều thật nhiều người tới căn ngăn hắn một cái nam đồng chí Xô đẩy một phen là có thể đem đặng chân xô đẩy phiên trên mặt đất, không phải đánh không đánh vấn đề, hắn có thể bóp chết nàng. Cho nên này không phải khôi hài sao, hắn sợ chính mình động thủ, muốn đánh chết nàng. Bất quá chân mi hôm nay là mão chuẩn muốn đánh hắn, hơn nữa nữ tính cái đầu lùn, nàng mục tiêu cũng không phải trương tất thành đầu, liền ở đại gia tới bắt cây lau nhà khi, nàng một cái buông tay, làm sợ. Người đuổi theo cây lau nhà đi, nàng ngược lại đỉnh khởi đầu gối, hướng tới trương tất thành háng. Bộ đỉnh đi lên. Lần này làm trương tất thành mặt đều thành, cả khuôn mặt chịu thành một đoàn, này trực tiếp muốn mạng già. Dễ gì vẫn luôn ở cao giọng tê là hắn trước động tay. Trương tất thành cái đầu. Gần một M9, bề ngoài nhưng thật ra cao lớn xoay khí, nhưng chứng vận đến cùng nhau, phẫn nộ làm hắn tiêm giống một tiếng. Đặng chân, ngươi con mẹ nó. Ta muốn cử báo ngươi, ta muốn cho quân khu quan người cầm đoán. Ngươi không phải bôi nhọ ta, nói ta cùng ngươi nói đối tượng sao, muốn mặt sao. vì tưởng cạnh tranh quá ta, ngươi làm loại này hạ. Thủ đoạn, chân y còn hãn trương tất thành cổ áo, nâng lên đầu gối lại là đỉnh đầu. Xong đời, trương tất thành trong nháy mắt này, cảm thấy chính mình xong đời. Không phải hắn cố ý bôi nhọ đặng chân sự tình, mà là, hắn không nghĩ tới, tiểu dẹ gì. Đem hắn cùng nữ hải tử kia quan hệ. La hét tầm y ra tới, không phải vẫn luôn gạt người sao, hải tử như thế nào. Biết, muốn nói đánh nhau, nữ tính đương nhiên không phải nam nhân đối thủ. Hơn nữa nhất bang chiến hữu cũng không biết sao lại thế này, tất cả tại căn ngăn. Trương Tất Thành chứng đau, nhưng là càng tức giận, hắn nói bạn gái sự tình một khi la hét tầm ý ra tới, hắn tiền đồ đã có thể xong rồi. Cũng là buồn cười, hắn trong lòng cư nhiên cũng thực tức giận. Đặng chân loại này nữ hài tử, đặt ở nữ tính thị trường thượng, xa không kịp nghe lời, ngoan ngoan nữ hài tử càng đáng yêu, hắn nguyện ý cùng nàng kết giao là để mắt nàng, nàng cư nhiên làm nàng đệ nói loại này. Cho nên Trương Tất Thành còn ở trứng đau. Nhưng là cư nhiên nhịn đau nâng lên chân, một chân to liền hướng tới dẹ gì dấm qua đi. Trương Tất Thành, người mẹ nó muốn làm sao? Cũng may lúc này vương đang tới, một chân đá vào Trương Tất Thành trên chân. Lãnh đạo! Nàng đánh người, ta toàn bộ hành trình không có động thủ. Trương Tất Thành vội vàng nói. Hắn đánh ta, là hắn trước động tay. Dẹ gì rơi lên tay, chỉ vào nhất bang phi công nói, bọn họ có thể cho ta làm chứng. Là, đã bình thường lại tự tin, không biết ai. Dũng khí, Trương Tất Thành nói đối tượng sự tình, nguyên lai đặng chân cũng không nghe nói qua, nhưng nếu dè gì nói, nàng ẩn ẩn nhớ tới, tựa hồ còn. Nghe nói qua loại chuyện này, nếu đối phương hạ, nàng không ngại cũng hạ. Một chút, giơ lên tay, chân ni nói, báo cáo huấn luyện viên, ta thật danh cử báo, Trương Tất Thành bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ, thậm chí có khả năng làm khác nữ tính vì nàng đọa quá thai. Trương Tất Thành sau này lui hai bước, nhất bang chiến hưu toàn cùng xem quỷ dường như nhìn hắn. Đặng chân, nghiêm, nghỉ trở về nghỉ ngơi vương đằng chỉ vào trương tất cách nói sẵn có ngươi cùng ta tới trương tất thành còn tưởng đi phía trước hướng vương đằng một phen xoay qua hắn cánh tay chân ni hồng con mắt xem trương tất thành từ chính mình trước mặt gặp thoáng qua cười lạnh một tiếng cũng không nhìn xem ngươi là cái gì mặt hàng ta đợi này cả cộng Cậu... sản chủ nghĩa hết hy vọng đi ngươi trương tất thành một cái tắt tát lại đây chân ni chảo qua hắn tay hai người phân cao thấp nhi nhưng cuối cùng chân ni vẫn là đem hắn tay Phản đè ép trở về, thậm chí xô đẩy hắn một phen. Năng lực cổ tay, không thể so một cái nam đồng chí kém. Không nói đến trương tất thành nghĩ như thế nào, nhất bang nam các chiến sĩ đến này. Nhi, mới tính thu hồi trên mặt tùy tiện. Tại đây một khắc, đặng chân mới. Chính thành bọn họ chiến hữu, mà không phải một cái có thể. Bọn họ sinh hoạt gia tăng lạc thú, gia tăng hạ tưởng, cùng với miệng vui đùa, bình hoa. Nên nói như thế nào đâu, đột nhiên, một cái ưu tú phi hành. bị người vạch trần ra tới, nói hắn ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ, ở thập niên 80, người này tiền đồ liền xong đời. Phi hành đại đội khẩn cấp 2, liền tư lệnh viên đều kinh động, muốn điều tra chuyện này. Một cái không công tác, không có trải qua chính trị thẩm tra nữ tính, Trương Tất Thành tùy tiện cùng nàng kết giao, vạn nhất là bờ bên kia gián được đâu, vạn nhất nàng sẽ suối rục Trương Tất Thành, còn mang theo hắn huệ cơ chạy trốn đâu. Này đó khả năng tính quân khu lãnh đạo không thể không suy xét. Trương Tất Thành cũng coi như thiên tri tiêu tử, như thế rất tốt, hắn lập tức bị đóng cấm đoán, còn Tường Phi, quân tịch đều xong đời. Bất quá vương đằng từ buổi chiều 5 giờ bắt đầu cùng lãnh đạo nhóm khai, vẫn luôn chạy đến ban đêm 11 giờ, nhưng là khai xong. Ra tới, tâm tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm trầm trọng. Một khi đặng chân nhập trước, là hoa quốc ở cách mạng sau khi kết thúc đệ nhất vị. Chính nữ phi công, nhưng nàng lộ quá khó đi, vốn dĩ có thể tiến thí phi đại đội. Một cái phi công trốn chạy, nhân gia liền không cần nàng. Khó khăn lập một cái thu được 3.000 nhiều kiện ngà voi công lớn, phi hành đại đội chịu muốn nàng, lại ra trương tất thành chuyện này. Trương tất thành chính mình xong đời không nói, đặng chân cũng không. Quá hảo quá. Vì liền một chút, nàng sẽ không. xử đối tượng. Không. Kết hôn, nàng sẽ ở cái gì kết hôn, một khi kết hôn, sinh hải tử làm sao bây giờ. Hôm nay buổi tối khai, nhất bang lãnh đạo nghiên cứu chính là cái này. Vương Đẳng đương nhiên theo lý cố gắng, thậm chí cùng lãnh đạo nhóm lập quân lệnh trạng, nói đặng chân không có khả năng nói đối tượng, nhưng là lãnh đạo nhóm thảo luận tới thảo luận đi, đến ra kết luận là, tám đại quân khu, hồng nham tốt nhất không cần đường chim đầu đàn, cái thứ nhất ăn con cua. Ra tới lúc sau, Vương Đẳng lại cho hắn ba gọi điện thoại. Đào tim đào phổi nói nửa ngày, cái này nữ Hải, hắn cần thiết muốn. Kết quả hắn ba nói, sao? Có phải hay không ngươi đề cử đến không quân học viện nữ Hải tử kia, rất xinh đẹp. Nữ hài từ sao, làm gì làm ăn như vậy nhiều khổ, đặt ở mà cần thượng không được sao. Vương Đằng treo điện thoại, một đường vọt tới nhà khách, tới rồi nhà khách, đã là ban đêm 11 giờ. Các chiến sĩ, tức đúng giờ, này, Nhi Đặng chân đương nhiên đã ngủ. Vương Đằng chết trở về, muốn xuống thang lầu, nhịn không được liền mắng một tiếng, con mẹ nó. Kết quả một cái nữ đồng chí vừa lúc muốn lên lầu, cùng hắn đón nhận, lập tức liền đứng ở thang lầu thượng, tiểu tử, ngươi như thế nào mắng chửi người đâu ngươi. Cái này nữ đồng chí, nàng không quen biết vương đằng, nhưng vương đằng nhận thức nàng. Đây là đặng chân dưỡng mẫu, kỳ thật thực trẻ tuổi, cũng thật xinh đẹp, nói đặng chân tỷ tỷ còn kém không nhiều lắm. Vương đằng sửng sốt nửa ngày, không biết nên nói như thế nào cái kia tàn khốc sự thật. Quân nhân thẳng thắn tính tình hướng, hắn xông thẳng hướng liền nói một câu, chúng ta hoa quốc bộ đội thượng, vẫn luôn không. Tưởng triệu nữ phi công ý tứ, không, có thể nói toàn thế giới, cho dù là em mở quốc, nữ phi công thiếu chi lại thiếu hơn nữa dám khảo ở khảo hạch phương diện đối với các nàng đặc biệt hà khác nhưng ta cảm thấy nữ tính ở phi hành phương diện ít nhất đặc chân, so nam tính càng thêm ưu tú tô anh đào ở công nghiệp thính khai hai ngày lúc này mới vừa mới vừa gõ định hình thức đầu tư cổ phần cải cách sự tình xem này tiểu tử xuyên bạch đi giải phục làn da kêu kêu một cái hắc hắc lộ ra tím tím lộ ra hồng lại xem này thể trạng đại khái đoán được này sợ không phải một đường huấn chân nhi Đem nàng đề cử tiến không quân học viện cái kia Vương Đằng. Cho nên đâu, nhà ta đặng chân thi đậu sao? Xem người này rất kích động, nàng cho rằng chân nhi là thi đậu tới, người này là tới báo tin vui. Vương Đằng cứng lưỡi nửa ngày, tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, mới đem chân nhi toàn trung đội thành tích đệ nhị, lại bị trường tất thành một câu. Làm cho hiện tại lại vô pháp thượng sự tình. tô Anh Đào nói một lần. Chân nhi cùng Vương Đằng nói nhiều nhất, chính là chính mình hai cái đệ đệ, Cao Lương Cột cùng Tiểu Khoai Lang. Cùng với Tô Anh Đào, cho nên vương đàng biết, vị này nữ đồng chí đối đặng chân đặc biệt hảo, cái loại này hảo, không phải nói, người quần áo xuyên, người cơm ăn ngon. Mà là, đặng chân là cái gì loại, sở, người đều đang cười. Nàng, nhưng duy độc cái này nữ đồng chí, vĩnh viễn đều ở thưởng thức nàng, khen ngợi nàng, dùng đặng chân. Nói, chính mình chính là thẩm thẩm mộng tưởng, nàng càng nỗ lực, thẩm thẩm liền càng vui vẻ. Đó là cái chưa bao giờ cậu nói cười tiểu nữ hài. Nhưng chỉ cần nói lên nàng người nhà, trong ánh mắt liền sẽ hiện lên sáng lấp lánh quang. Biến đổi bất ngờ, phục kiểm thành tích như vậy bổng, tuyển không thượng. Nay thuộc về kỳ thị giới tính đi, các ngươi quân khu này giúp đại lao ra như thế nào làm, trắng trận táo bạo kỳ thị chúng ta nữ đồng chí. tô anh đào uống lên chút rượu. Điểm đứng không vững, nhưng vây vây tay nói, tiểu tử, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai, ta đi phê bình bọn họ một đốn, chuyện này liền dễ làm. Phê bình. Vương đằng sửng sốt một chút. Tô Anh Đảo vây vây tay, đi thôi, chờ ta ngày mai đi thu thập bọn họ. Này! Vương Đằng ngửi được một cổ mùi rượu, mặc danh cảm thấy, vị này Tô Anh Đảo đồng chí, cùng Đặng chân hình dung. Điểm không khớp, nàng thoạt nhìn thực hướng. Hơn nữa, Đặng chân có thể hay không tiến phi hành đại đội, không phải mắng chửi người cãi nhau thêm phê bình vấn đề, mà là, nam tính chiếm chủ đạo quyền dưới tình huống, đối với nữ tính chắc hẳn phải vậy kỳ thị. Nàng sẽ không đem sự tình tưởng quá đơn giản điểm. Bất quá không đợi vương đằng nhiều lời, Tô Anh Đào lên lầu, trở về phòng, ngủ đi. Đã từng, nàng cấp tần thành trọng công mắng tới lãnh đạo, làm tần thành trọng công hiện tại là hoa quốc đệ nhất trọng nhà xưởng. Xem ra, chân mi phi công, vẫn là đến nàng đi phê bình một chút lãnh đạo nhóm. 280, phiên ngoại 6. Tô Anh Đào uống xong rượu, liền tắm cũng chưa tẩy, đêm hồ mà ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau lên, liền nghe thấy có ô ô nuốt nuốt tiếng khóc. Ai a sáng tinh mơ. Khóc như vậy thương tâm. Này, đêm qua liền có thể về nhà, nhưng uống say, vì thế ở lâu một đêm, chiêu này đãi quá cũ, hơn nữa giường chiều, có hương vị, Tô Anh đào ngủ cũng không tốt. mụ mụ ta có thể vào được sao? Dẹ gì ít nhất hô có năm biến, Tô Anh đào mới rời giường. Môn, Nam Hải tử là trên thế giới này để cho người phiền sinh vật, bởi vì nhóm tinh lực tựa hồ là dùng không xong, Tô Anh đào từ khi sinh dẹ gì, này đều 10 năm. không ngủ quá một cái lười rác mau xem, tiền. Tiểu gia hỏa này, cầm một đại sốc một nguyên, mười nguyên cùng hai nguyên nhân dân tệ. Phô ở trên giường. Tô anh đảo chưa cho quá đứa nhỏ này tiền, giật mình hỏi, từ lâu ra? Bãi cờ quan kiếm tới nhà. Dẹ gì ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cấp. Mẹ số, nhìn xem đi, 76 khối, ta ngày hôm qua thăng cái này trong viện sở hưu ra ra. Cờ tướng này đông, sở hà hán giới, đua chính là bình pháp. Bộ đội thượng lão nhân nhóm phần lớn là từ bộ đội thượng lui, muốn hạ cơ tướng, liền số nơi này ngọa hổ tàng long đi, dè gì cư nhiên. Thứ nơi này lão nhân nhóm trên người thắng tiền. Mụ mụ dẹ gì nghe được tiếng khóc, mới nhớ tới một kiện. Tới, này liền. Thủy cùng Tô Anh đào cáo trạng. Ngày hôm qua trương tất thành cùng chân y. tỉnh Tô Anh đào tâm. Khó trách sáng sớm lên. Ẩn ẩn nghe thấy có người ở khóc, nguyên lai like là đoạn đại tổ A. Trương ái. công tác nhiệm vụ trọng, thiếu cố ra, đoạn đại tẩu cũng sẽ không giáo dục hài tử. Hơn nữa, mấy cái hài tử, từ trước đến nay bất công, lại không phải chuyên thiên cái nào, hôm nay cái nào nghe lời. Liên bất công cái nào, bất công là cái gì đâu, chính là nấu cơm thời điểm nhiều một ngụm thịt, nhiều một chén. Bất công. Ba trai một gái, từ nhỏ đi học lấy lòng mẫu thân, nịnh bỡ mẫu thân, xa lánh huynh đệ tỉ muội nhóm. Đại lúc sau lòng dạ một cái so một cái thâm. hơn nữa từ nhỏ ở nhà liền một cái chỉnh một cái hôm nay ngươi chỉnh ta ngày mai ta chỉnh ngươi chỉnh người chỉnh thói quen cho rằng cấp chân nhi tại điểm tăng liền chỉnh rất chân nhi nếu không phải xem ở trương ái cùng tiến sĩ là quen biết đã lâu nếu không phải trương ái như vậy nhiều hồi lượt bảo vẫn luôn rất thưởng thức tô anh đào đã sớm cùng đoạn đại tẩu trở mặt đây cũng là xứng đáng trương tất thành làm đại người khắc bụng tình trung quy vẫn là cấp chọn tới chân nhi khởi so rẹ gì sớm hơn cấp tô anh đào đánh bữa sáng tới sáng tinh mơ người phi hành đại đội cơm sáng cư nhiên là canh thịt dê phao bánh bao chân nhi chính mình bẻ bánh bao lại tế lại thoái một đại lù, lại thêm một quả đường tỏi một đĩa tiểu dương muối cũng đủ tô anh đào cùng rẹ gì hai người ăn trương tất thành các ngươi là thượng ngươi như thế nào không ở giám khảo trước phản bác nhóm tô anh đào cầm lấy chiếc đũa chân nhi tính cách hướng Lúc ấy chỉ nghĩ đánh trương tất thành nào còn nhớ rõ phản bác. Chính là cái trời sinh thẳng tính. Tô anh đào đem canh thịt dê trước cấp rẽ gì ăn, mới cùng chân nhi về sau muốn đụng tới loại này. Tình, lúc ấy một cái đại tát hai triệu qua đi, sau đó liền tê Chơi lưu manh. Đào không. Ta. Tay. Chân. Chân y đầu góc chính là quá thẳng, ngươi làm. Giờ âm như quỷ kế. Là chơi không tới. Không thể hiểu được vũ an. ngươi là. Tượng, loại này vũ nhục so. Tay. Chân lợi hại hơn, hôm nay là trương tất thành lấy. Tượng. Nhi đẻ em ngươi, ngày mai lại đến cá biệt người đâu. phi hành đại đội đều là nam chiến sĩ, phải dùng phương thức này chỉ ngươi, ngươi không còn phải bị thế nào. Thô Anh đào hỏi lại. Chân Nhi ngồi ở mép giường thượng, không. Lời nói. Chân Nhi, ngươi. Kinh là đại nhân, tục ngữ. Hảo, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy lưu, ta và ngươi thúc không giúp được ngươi cả đời. chính mình nghĩ cách nhất định phải làm những người đó sợ ngươi hiểu không tô anh đào lại chân nhi buồn ngồi một lát đứng dậy đi rồi đúng vậy dựa thúc rửa thẩm dựa không được cả đời nếu lựa chọn phi hành đại đội lại là phi hành đại đội duy nhất nữ hải phải làm các chiến hữu sợ chính mình vậy nghĩ cách làm nhóm sợ hảo đi cái này chân nhi nhưng thật ra làm được trương tất thành bị nhốt lại lập án điều tra tình kinh ở quân khu công thông báo Phi hành đại đội phục kiểm kết quả. Tới, chân nghi ở. Quân khu xếp hạng thứ 9, bất quá sáng sớm Tô Anh Đảo mới vừa lên, tề tư lệnh liền phái bí thư tới cùng Tô Anh Đảo báo tin vui. Ý tứ là, chúc mừng Đặng chân, rốt cuộc có thể gia nhập phi hành trung đội. Lời này liền có ý tứ. Là gia nhập phi hành trung đội, nhưng không phải phi công. Hiển nhiên, lãnh đạo nhóm cảm thấy như vậy lừa gạt một chút, cũng đúng. Nhà khách chỉ có lầu 1, đặc cung cửa hàng có điện thoại. Tô Anh Đảo gọi điện thoại thời điểm. gặp phải Lão Bằng Hưu Tôn Tuyết Cần. Nghe Tô Anh Đảo tự cấp tỉnh Phụ Liên gọi điện thoại, hơn nữa tự xưng chủ nhiệm, chờ Tô Anh Đảo treo điện thoại, liền hỏi, công tác của ngươi điều đến Phụ Liên. Danh dự phó chủ nhiệm mà. Tô Anh Đảo. Lần trước, Phụ Liên phải cho một cái danh dự phó chủ tịch vị trí, lúc ấy Tô Anh Đảo cảm thấy phiền phức, còn không có tiền lương, thiếu chút nữa chối tử, nhưng ở mới phát, cái này tên tuổi. Giúp chính mình đại ân. chính là đã từng phụ liên chủ tịch thân quê nữ chân nhi chính là phụ liên chủ tịch ngoại tôn nữ ở quân khu bị khi dễ nào hành lúc này tô anh đảo phải dọn phụ liên lại thế tư lệnh bên này sáng sớm vừa mới chuẩn bị đi sẽ liền thấy bí thư tiến vào tư lệnh viên vừa rồi tỉnh phụ liên gọi điện thoại tới muốn tới chúng ta quân khu cùng ngài chạm vào cái thị sát một chút chúng ta quân khu phụ nữ quyền lợi phương công tác ngài có thời gian sao ta buổi chiều muốn đi một chuyến Nếu không hôm nào, ta kinh tới. Đúng lúc này, văn phòng ngoại vang lên một thanh âm, tề tư lệnh viên đứng lên vừa thấy, này không tiến sĩ ái nhân tô anh đảo. Như thế nào liền thành phụ liên người, muốn tới thị sát công tác. Phụ liên, liền cùng công hội một là cái hư danh đầu đơn vị, nhưng là cũng thuộc về. Nhóm đến chỗ nào, chỗ nào người nhất định phải nghiêm túc tiếp đãi đơn vị. Coi thường, hoặc là xâm hại phụ nữ nhi đồng quyền lợi, này phải bị cáo một trạng, bẩm báo quân ủy. cái này thanh danh ai đều gánh không dậy nổi cho nên tể tư lệnh tuy rằng vội nhưng xem tô anh đào đánh phụ liên tên tuổi tới liền không thể không tiếp đãi nếu không này ta đem có nữ binh mấy cái sư gọi tới ngài nghe một chút nhóm công tác hội báo như thế nào thể tư lệnh trong lòng biết tô anh đào là vì đặng chân tới rốt cuộc nhóm hai khẩu tử vì đặng chân cái kia phi công công tác háo không ít tâm huyết mà đặng chân xác ưu tú thành tích quân khu thứ chín Chẳng sợ đặt ở mà cần, đến cho nhân ra. Một cái giao đái. Ra vì huấn luyện một cái phi công, phó. tiền tài cùng nhân lực, nhưng một nữ hài tử, vì kia công tác, là phó. Mồ hôi cùng thanh xuân, ngươi không cho nhân ra. Một cái giao đái không được. Hội báo công tác, cái này thực có thể. Lúc trước Tô Anh đảo tiếp nhận vinh dự phó chủ tịch danh hiệu khi, xong. Không nghĩ tới, chính mình còn có thể đến Hồng Nham quân khu tới nghe sư. Nhóm hội báo công tác. Trừ nham trước mắt cũng là sư cấp cán bộ, nghe. Phải cho phụ liên hội báo công tác, phòng trừng tới lại là cái đã ồn ào, lại lại nhảy không thôi lao thái thái, liền chuẩn bị tìm xem phi hành đại đội tôn sư, làm. Mang chính mình đi điểm cái mão Kết quả hai người chính trò chuyện hướng office building đi, đón nhận Trần Siêu. Bàn tay một bối, nhỏ giọng ta sáng sớm xem tô anh đảo vào tư lệnh viên văn phòng, ta phòng trừng. Là cùng phụ liên chủ nhiệm cùng nhau tới, ngươi nếu không đi liền tính, ta giúp ngươi thỉnh cái giả. Không không, đi, cùng nhau đi. Chử nham lập tức. Nếu tô anh đảo ở, một cái ổ ào lao thái thái. Vẫn là có thể nhẫn. Phi hành đại đội trước mắt liền đặng chân một cái nữ binh, hơn nữa hôm nay là. Nhóm chuẩn bị phó giã ngoại, triển. Trong khi ba tháng phong bế vẫn luyện nhật tử, nhiệm vụ đặc biệt vội, tôn sư. Khó tránh khỏi liền phải liệt liệt một tiếng, ít nhất ở chúng ta không quân, phụ nữ cùng đánh giặc không có gì quan hệ, chúng ta đến đi huấn luyện, này tới cái lao thái thái. Lôi kéo ta huấn nửa ngày như thế nào ở, công tác của ta còn không có an bài đi xuống đâu. Đừng a Ở phụ liên lãnh đạo nhóm đều trẻ tuổi, không phải lao thái thái. Trừ nham. Trẻ tuổi cũng không. Lãng phí ta thời gian, bản thân. Phòng, quân. Công tác cùng phụ liên quan hệ liền không lớn. Tôn sư. Nhóm là nam đồng chí, trời sinh rộng đại, hơn nữa. Kinh đi đến tề tư lệnh viên văn phòng cửa, cho dù là lặng lẽ lời nói. Người cũng nghe rõ ràng chính xác. Thế tư lệnh viên xem Tô Anh Đào ở dựng thai nghe, còn phải cấp thủ hạ người cười. Thoát một chút, chúng ta quân khu đều là nam đồng chí, quan niệm cùng cái nhìn Tổng hội có điểm đại nam tử chủ nghĩa, ngươi đừng để trong lòng. Nhóm tâm vẫn là tốt. Tô Anh Đào nhưng không như vậy cảm thấy, vài vị sư. Tiến bảo, Thế tư lệnh giới thiệu xong. Liên lửa. Vui lùa vừa rồi ta nghe thấy có một vị. Phòng, quân. Công tác cùng phụ liên quan hệ cũng không lớn. Này, vài vị sư. cảm thấy đây là tám cột đánh không nhi chẳng qua làm trò phụ liên lãnh đạo ngượng ngùng thôi Thô anh đào lại cười sắt, không lớn rốt cuộc ở tế sẽ cùng nhà không đua đao đua thường, đánh chính là kinh tế trượng liền tỷ như chử vị trừ bỏ tề tư lệnh viên hẳn là không có ai cùng nhật bản người đánh giặc đi nhưng ở nhật bản người về chúng ta phụ liên phụ nữ thanh toán chúng ta cùng các ngươi Sắc. Không có gì quan hệ. Ở là 82 năm, này giúp sư cấp cán bộ tuổi lớn nhất, cũng là 30 năm tả hữu. Sinh. Nhóm tổng quân thời điểm. Sắc. Chiến tranh kháng nhật. Kinh kết thúc. Vài vị sư. Nhìn nhau, đột nhiên phát. Tô Anh đảo lời này không sai. Tần Châu nhẹ nhà xưởng là duy nhất trước mắt cùng ngày mới có hợp tác đơn vị. Hơn nữa, đã từng Nhật bản người chiến hậu đầu một hồi bước lên Tần Châu, chính là Tô Anh đảo tiếp đãi, cái kia tiếp đãi công tác đã từng bị. quân học tập quá. Tôn Sư, lúc ấy Phùng báo chí, đều tắp quá miệng, nữ nhân này, có cốt khí. Tuy rằng lúc ấy ta tưởng tiếp nhận nhẹ nhà xưởng thời điểm, có chút người lấy nếu là cái nữ nhân, nên về nhà sinh hải tử vì tử, thiếu chút nữa làm ta đương không thượng nhẹ nhà xưởng thư ký, nhưng thời gian chứng minh, ta đã đem hải tử nuôi nấng đại, cũng đem nhẹ nhà xưởng làm tốt, còn cùng Nhật Bản người đánh giá. Thô Anh đào gióng dạc trước tự biên tự diễn một phen. Rốt cuộc, Nhóm ra tình huống mọi người đều hiểu biết, trừ nham cùng trần siêu mấy cái, đều âm thầm cấp Tô Anh Đào dựng ngón tay cái. Bất quá Tô Anh Đào câu chuyện vừa chuyển, trực tiếp liền, các ngươi trong lòng khẳng định cũng, quá vất vả, không đáng, đặng côn luân tiền lương như vậy cao. Tô Anh Đào ở nhà dưỡng hài tử, nhẹ nhàng nhàn nhàn, không hào sao. Tôn sư, tổng cảm thấy, Tô Anh Đào ở nhìn trầm chằm chính mình, quả nhiên. Đôi mắt mới chớp một chút. Kinh chỉ tên, phê bình thượng, đây là các ngươi. Nữ tính kỳ thị cùng thành kiến, là người, liền đều phải kết hôn, tổ chức gia đình, vì cái gì chúng ta nữ đồng bào nhất định phải là yêu cầu trở về gia đình kia một phương. Đặc biệt là tôn sư. Ngài, đừng phủ nhận, ngài trong lòng chính là như vậy tưởng. Tôn sư. Sắc. Là như vậy tưởng, cũng tưởng phủ nhận. Đến. Câm miệng tính. Ngài còn cảm thấy, hảo nam không cùng nữ đấu, dù sao ngươi. Cái gì đều là sai, bởi vì nữ nhân tổng so nam nhân. Sao, có phải hay không? Tô anh đào lại. Tôn sư. Xem mọi người ánh mắt. Ở trên người mình, tâm, dứt khoát có cái chuột động, làm ta chui vào đi tính. Bởi vì nữ nhân muốn cãi nhau, dù sao. Có. Đường các ngươi, Bởi vì kết hôn, nữ tính liền phải sinh hài tử nhất định phải trở về gia đình khi, vì cái gì liền không nghĩ, nên trở về trở về nhà đình chính là nam nhân. Chúng ta nhẹ nhà xưởng công tác, chúng ta cùng Nhật Bản khách thương giao dịch, đổi thành nam nhân. Đổi thành các ngươi. Làm gì? Ở tân thời đại kinh tế trong chiến tranh, đem chúng ta. Nhốt ở trong nhà, các ngươi khiêng thương pháo đi theo. Phương làm buôn bán, được không? Tô Anh đào hỏi lại. Cái này tôn sư. Có điểm xấu hổ, bởi vì kinh tế phát triển xác Không phải. Nhóm. Hạ. Nhưng là tần thành nhẹ công, nương tử quân nhóm, sắc. Ở cùng Nhật bản người. Cờ chung, tháng sinh đẹp một trượng. Môn thấy sơn. Tô Anh Đào đơn giản liền lấy chân ni nêu ví dụ, đảng chân phục kiểm. Quân xếp hạng thứ 9, tôn sư. Lại cùng ta, chính mình. Phi thường coi trọng, làm. Thượng ma cần, kia nếu là ngài. Không hảo đâu. Lấy. Quân thứ 9 thứ tự, có phải hay không phải bị cự chi ngoài cửa. Tôn sư. tưởng biến thành một con con kiến, không. tưởng biến thành không khí. Nữ tính thành kiến, trần trùi kỳ thị, rõ ràng. Thành tích thực hảo không cho. Thượng, chính là các ngươi cái gọi là đại nam tử chủ nghĩa. Ngay cả tề tư lệnh viên cũng cảm thấy đây là một loại mỹ đức. Nữ tính sẽ mang thai, sẽ sinh hài tử, này đó sẽ trở thành. Công tác chung quái nhiễu, kia nam đồng chí liền không thành vấn đề sao. Nhóm không hút thuốc lá, không uống rượu, không thức đêm, một năm bởi vì hút thuốc uống rượu muốn chết bao nhiêu người, bởi vì sinh hài tử, nuôi nấng hài tử lại sẽ chết nhiều ít. Tô Anh đào hỏi lại. Nam nhân, thẳng khí tráng hủy hoại thân thể. Chính là đại nam tử chủ nghĩa, là Mỹ Đức. Nữ tính sinh dục, ngôi nấng hải tử, ngược lại thành bị. Nhóm kỳ thị. Tử. Ta tới làm chủ đi, làm đặng chân đồng chí trời cao. Thành tích vốn dĩ liền nên trời cao. Thế tư lệnh đánh giảng hòa. Tô Anh đào dối tay ngăn trở tể tư lệnh viên. Ngài đừng ngắt lời, làm ta đem lời nói. Xong. Ngược lại. Lại. Tôn sư, đặng chân dùng. Chứng cứ có sức thuyết phục minh. Bất luận từ thân thể tố chất Vẫn là tâm, tố chất phương, đều so các ngươi quân khu 90% nam tính ưu tú, nhưng, không phải cái lệ. Trên dưới, này, nữ đồng chí chỗ nào cũng có, mà quân khu nữ tính chiếm so chỉ có. Quân tổng nhân số 0.5%, này chứng minh, có 99% so nam tính ở công tác huấn luyện chung càng ưu tú nữ các đồng chí, ở bị khác nhau. Đãi, mà các ngươi phi hành đại đội, cư nhiên chỉ có một nữ đồng chí, vẫn là làm mà cần, đây là... Phụ nữ cực đại coi thường cùng tương tổn, ta muốn nghiêm khắc phê bình khu hồng nham quân khu, đặc biệt là trọng điểm phê bình ngài tôn sư, ngài công tác trung tồn tại cường điệu đại sai lầm, đem đại nam tử chủ nghĩa đương mỹ đức các nam nhân, có cái gì nhưng xảo, đắc dụng số liệu đánh nhóm mặt, cho nên làm năm nay người đại đại biểu, ta sẽ đem cái này làm như chuyên nghiệp đề nghị, trực tiếp đệ trình đến người đại hội thượng, các ngươi có thể lựa chọn sửa lại công tác thái độ, cũng có thể lựa chọn tiếp tục kỳ thị nữ tính, tới rồi người đại hội thượng. Cùng tổ chức, cùng nhân dân giảng cái này. Đi. Xong, Tô Anh đào dối tay, cùng nhất bang sư cấp lãnh đạo nhóm nắm tay, xoay người, đi rồi. Thế tư lệnh cùng nhất bang sư cấp cán bộ nhóm. Nhìn nhau. Đốn nửa ngày, thôn sư. Mới, lãnh đạo, liền ấn khảo hạch kết quả đi, làm đặng chân trời cao đi. Muốn thật sự thượng nhân đại hội, hơn nữa điểm danh phê bình, bị phê bình chính là tề tư lệnh chính mình nột. Là làm đặng chân trời cao, vấn đề sao? sẽ Quân cha rõ, nam binh nữ binh không. Lại khác nhau. Đãi, bằng trung khảo hạch thành tích cân nhắc kết quả. Thế tư lệnh vỗ cái bản, tan họp. Lộ là đi bước một sờ xoắn đi, chân nhi là cái đặc biệt đơn thuần nữ hài tử, có kiên trì, có nghị lực. Chịu khổ, nhưng là. Bạc nhược một chút, chính là nhân tế quan hệ. Lúc này mới tới hai ngày. Rõ ràng. Cảm giác được, nam các chiến hữu cái loại này mang theo thành kiến, tò mò, lại nhịn không được tưởng tìm tòi nghiên cứu. ánh mắt thật muốn đánh nhau đương nhiên không được đánh nhau đến bị nhốt lại hơn nữa phải nhớ quá hôm nay chỉ là đơn thuần huấn luyện hơn cả ngày đều là cùng đại đội nam các chiến hưu ở bên nhau rõ ràng nam các chiến hưu trốn tránh nhường đồng thời đại đa số người còn tưởng bảo hộ bất quá các loại tình tố thêm ở bên nhau cô đơn thiếu tôn trọng đương thẩm thẩm cùng thúc thúc không giúp được đặng chân vẫn luôn ở buồn giàu chính mình nên như thế nào mới tại đây giúp nam binh trung thắng được tôn trọng này không buổi tối hạ ban đi ngang qua sân bóng rổ vừa lúc gặp phải nhất bang nam binh ở chơi bóng rổ chuyền bóng thời điểm nhìn đến liền vững đằng theo bản năng đều phải trốn tránh cẩn thận đặng chân đi đừng đụng vào ngươi đầu là chuẩn bị đem cầu truyền cho một cái chiến hưu nhưng đặng chân do dự một chút đột nhiên nhảy lên từ cái kia một m chín cao chiến hưu trong tay đoạn tới rồi cầu vũ cầu đột nhiên phát chính mình tìm được đều các chiến hưu tôn trọng phương thức hai trăm tám mươi phiên ngoại bảy sẽ chơi bóng rổ sao muốn muốn ta giáo ngươi nam thố đốn châu vốn là ở phòng thủ lòng hai tay hỏi một cái chằn trọc xê dịch giả động tác đột nhiên nhảy lên một cái xinh đẹp ba phần tức khắc mãn chàng nam các đồng chí đều ngừng lại xem chân nghi hạ thường tân sau này lui hai bước nói không phát hiện ngươi còn sẽ chơi bóng a vừa rồi đầu đến sai quá gặp qua người sẽ thượng rổ sao Làn da trình tiểu mạch sắc, xinh đẹp. Cầu nôn. Nữ hài đột nhiên đem cầu ném cho hạ thường tân, ngay cả vương đẳng đều cho rằng nàng là không đánh, phải đi, kết. Nhất bang nam các chiến hữu vừa mới bắt đầu một lần nữa đánh, hạ thường tân mới đoạn đến cầu, đột nhiên rũi không ra tới một cái mảnh khảnh cánh tay, từ trong tay hắn một phen chụp đi cầu, đó là cái gầy gầy cao. Nữ hài tử, liền quá ba người, xoát một chút đem cầu quăng vào rổ. Đầu xong, nàng còn thở dài một tiếng. ý tứ này là ngại hạ thường tân kỹ như người bị cái nữ đồng chí chặt đứt cầu bản thân liền đủ mất mặt còn bị người hư cố tình tất cả mọi người cùng đặng chân cùng nhau khởi hồng cũng hư nổi lên hắn hạ thường tân sinh khí hắn muốn dùng thân thể cấp quan trọng đối kháng đi đoạn chân nghi cầu đối phương là cái nữ hài tử thân hình cực kỳ nhanh nhẹn chờ hắn đâm quá khứ thời điểm nhân ra vừa chuyển vận cầu soát một chút lại là một cái ném rổ xinh đẹp có người thổi bay huýt sáo hạ thương tân mặt nóng rác muốn cướp cầu đoạt không đến an mặc quân màu xanh lục ngực tóc ngắn nữ hải tử còn ở một khiêu khích hắn nàng không ngừng khiêu khích hắn còn khiêu khích sở hữu chơi bóng rổ cầu các chiến hữu rốt cuộc vương đẳng là nàng nhất thuộc người duỗi tay ngoéo một cái vương đẳng ý bảo cùng chính mình tổ một đội sau đó nàng chụp cầu xuyên qua năm sau cá nhân muốn truyền cho vương đẳng thật đánh a nam thố đốn châu hy cười một tiếng nói muốn đâm hỏng rồi chúng ta này một đóa trong quân lục hoa Nhưng không hào đi. Xoát một tiếng, bóng rổ đã chiều. hắn chán lại đây. Trước đó, không ai biết đặng chân ở thể dục phương diện có lợi hại như vậy. Là cơ hồ không ai có thể từ nàng trong tay đoạn đến cầu, bởi vì nàng chạy quá nhanh, hơn nữa giả động tác cực kỳ thành thạo. Hơn nữa vương đằng làm phụ trợ, một hồi 5 phút xuống dưới, năm cái đánh hai cái, cư nhiên một cầu chưa đầu. Này cũng quá mất mặt. Một cái dáng người. Chọn, gầy gầy nữ hài tử. ở huấn luyện chung so với bọn hắn nam đồng chí cường liền tính bóng rổ cư nhiên đánh tốt như vậy khác trung đội nam các đồng chí cũng tin tưởng đặng chân bóng rổ đánh thực sự có tốt như vậy cảm thấy là bọn họ trung đội tự cấp duy nhất ngư chiến hưu phóng thủy cho nên bảy trung đội đội trưởng nói cũng đừng nhị đánh năm chúng ta chính thức tổ đội trung đội chi gian đối kháng một hồi thế nào đây là nghiêm túc thi đấu chàng so có người tự phát bắt đầu làm tỷ số viên lúc này nhưng không ai làm ai thậm chí nam các chiến hưu muốn phòng thủ chân nhi sẽ dùng chính mình thể trạng ưu thế cố ý tới đâm nàng đoạn nàng cầu là đột phá ném rổ lợi hại nhất chính là ba phần cầu một cái tiểu trên sân bóng cơ hồ không có nàng tiến công manh khu trận này đánh 15 phút đặng chân một người cầm 32 mươi phân lúc này nhất bang chiến hữu lẫn nhau lúc này mới tính đối chân ni tâm phục khẩu phục đương một nữ hài tử có thể ở nào đó lĩnh vực lấy tuyệt đối thắng lợi đánh bại nam đồng chí thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ đối nàng ôm có một loại kính sợ thái độ quá này liền tính xong rồi sao đương nhiên không để yên quân khu bóng rổ thượng trừ bỏ bóng rổ chính là lách cách lúc này còn có nhất ba người ở đánh lách cách bóng rổ lợi hại nàng lách cách cũng có thể đánh ngay cả vương đằng đều không lắm tin tưởng rốt cuộc đặng chân nguyên lai like ở quân khu chưa từng chơi này đó quá xem chân mi cầm lấy vật bóng cơ hồ toàn bộ đại đội sở hữu phi công lúc này nghe được tin tức toàn vây đến sân thể dục lên đây có thể chơi bóng rổ giống nhau đánh lách cách chơi bóng cùng tiểu cầu Một cái đua chính là thể năng, đối kháng, một cái khác đua, tắc thuần túy là linh hoạt tính, mà lấy cách, giống nhau đều là cái đầu tương đối lùn nam các đồng chí đánh chiếm đa số. Là chân mi này vừa lên tay, ngay cả vương đẳng đều là di một tiếng, nàng ở lách cách thượng, cư nhiên so bóng rổ đánh càng tốt. Ngăn là hảo, đánh mấy chàng, liền không có một người là nàng đối thủ. Nàng này cầu kỹ, có thể thượng thế vận hội tiếp. Một cái tiểu tử cùng nàng so một hồi, xuống dưới, lòng còn sợ hay nói. Nguyên bản thật nhiều người còn hoài nghi, cái này nữ hải tử có phải hay không dựa đi cửa sau tiến vào, Hoặc, quân khu tưởng làm một chút sai biệt hóa, vì lên báo, vì ở nhân dân quần chúng trước mặt điểm tô cho đẹp quân khu, muốn làm cái xinh đẹp cô nương tiến vào sung bề mặt. Nay một so, mới phát hiện toàn bộ phi hành đại đội không một người là nàng đối thủ. Từ sân thể dục ra tới thời điểm, nhất bang đại. Cái phi công nhóm, theo bản năng, đều đi ở tóc ngắn, cái đầu. Chọn, tinh tế gầy gầy chân mi phía sau. Không nghĩ ra à, này nhiều lắm cũng liền 100 cân đi, trên người nàng đâu ra như vậy cường bùng nổ. Quá như vậy một náo, mọi người đều bỏ lỡ nhà ăn cơm chiều, đổi tới nhà ăn thời điểm đã buổi tối 9 giờ, nhà ăn sớm đóng cửa, đến rửa bánh quy ngao một đêm. Ngươi chỗ đó có hay không bánh quy, muốn không có, ta cho ngươi lấy một chút qua đi. Vương Đằng nói, chân y chỗ đó xác thật không có bánh quy, hơn nữa người một vận động xong, đặc biệt đói, liền gật gật đầu, ân, hảo. Ta đây cho ngươi dọn một cái dương qua đi đi, ta chỗ đó bánh quy nhiều. Vương Đằng nói. Đại gia đi ở một khối, rốt cuộc Vương Đằng là thật ưu tú, là một cái phi hành trung đội trung đội trưởng, dáng vẻ, thể năng, các phương diện đều không hề tì vết, hơn nữa tình yêu loại đồ vật này là vô pháp che giấu. Khác các chiến hữu lại không phải xem. Ra tới. Đặng chân loại này nữ hài tử, bọn họ là không dám đuổi theo. Miễn muôn tò mò, ai có thể đuổi tới nàng. Cho nên có người trêu ghẹo nói. Vương đội, muốn thiếu đưa một chút, như vậy ngày mai ngươi liền còn có thể lại đưa một lần, là có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Chân ni đơn giản thanh thanh tiếng nói. Vừa nói, các ngươi cũng đừng nói dỡn, lách cách, bóng, rổ, phi hành nhiệm vụ, nào giống nhau đều có thể thắng được qua ta. Nói loại này lời nói đi. Ta tôn trọng các ngươi, đem các ngươi đường đối thủ. Các ngươi muốn tôn trọng chính mình, tôn trọng ta. Nói dỡn đừng trách ta ruỗi tay tấu các ngươi, đánh nhau là không đúng. Các người muốn cho ta năn ta trước tiên thông chi các người, ta sợ bị cấm đoán, muốn đánh chúng ta liền đánh. Đánh nhau, nữ hải tử. Nàng ngày hôm qua đem trương tất thành cấp đánh phế đi, là chân chính ý nghĩa thượng phế. Các đồng chí, đặng chân ra tay tàn nhẫn. Đâu? Vương đẳng ý vị thâm trường cho đại gia phổ cập khoa học nói, ngược lại, hắn lại nói, các người muốn khi dễ nữ hải tử, chọc đến nhân ra đánh các người, ta tử tục tiểu nói ở phía trước, ta cũng mặc kệ nàng cấm đoán. Ta còn chê các ngươi ném ta người. Ở một chúng chiến hữu kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ xuyên. Lục ngực, trên vai đắp quân trang chân ni phất phất tay, đi ký túc xá nữ. Ở quân khu, đặc biệt ở phi hành đại đội, phi công nhóm tố chất phần lớn là thực, rốt cuộc bọn họ từ văn hóa trình tự đến gia đình bối cảnh đều cực kỳ ưu tú. Đánh một trận, tháng hai trăng cầu, cái này nữ hải tử ở phi hành đại đội, đưa tin mới 3 ngày, đã là nam các đồng chí cảm nhận chung. Nhưng càng càng, Sơn Ngưỡng dừng lại. Hôm nay buổi tối, sở hữu các chiến hữu trong miệng nói, tất cả đều là đặng chân. Vương Đằng là liền cấp cán bộ, có chính mình độc lập ký túc xá. Trong ký túc xá liền có bánh quy, cấp chân ni dọn một cái dương qua đi, nàng một người trụ, hắn cũng. Tốt hơn lâu, chỉ tới dưới lầu, đem bánh quy đưa cho chân ni liền đã trở lại, hai người thậm chí không có nhiều lời một câu. Trở về lúc sau lính cần vụ lại đây nói, có nhà hắn điện thoại, làm Vương Đằng đi tiếp một chút. Vương Đằng biết. Là phụ thân hắn phải cho hắn giới thiệu một cái chiến hữu ra nữ hài tử, rốt cuộc hắn đều 28, cũng nên thành ra. Vương Đằng cũng muốn đi tiếp điện thoại, đảo, là nói hắn. Tưởng kết hôn, tưởng có hôn nhân, hắn cũng tưởng, hắn chỉ là không nghĩ đi thân cận. Tưởng cùng một cái chính mình hoàn toàn không quen thuộc nữ hài tử tạo thành gia đình. Rốt cuộc đã 28, Vương đẳng cùng phụ thân hắn quan hệ thực hảo, phụ thân hắn cũng vẫn luôn thực chú ý chấn nghi. Quá cái loại này chú ý. Càng có rất nhiều xuất phát từ, cấp nhi tử khảo sát một cái đối tượng chú ý phương thức. Mẹ đẻ là người do Thái, ca kịch diễn viên, cha ruột là cái cực phú tài tình hòa gia. Dưỡng phụ là quốc nội tiếng tâm lừng lấy Đặng Cô Luân, Dưỡng mẫu càng là một cái đại sưởng thư ký, như vậy hiển hách ra thế, bất luận kẻ nào từ Đặng chân ra thế thượng, tìm không ra chút nào tì vết. Cho nên vương phụ không phải không hỏi qua, muốn, muốn cùng Đặng chân kết hôn. Như, hán tưởng, chính mình sẽ ở quân ủy mở họp. Gặp được tiến sĩ thời điểm giúp hắn để, hai cái lão phụ thân thảo luận một chút nữ hôn sự. Lúc ấy vương đằng kiên quyết lắc đầu, phủ quyết phụ thân ý tưởng. Đến bây giờ, cái tiêu ý tưởng như cũ thực kiên định, hắn muốn phi, đặng chân cũng muốn phi. So với làm nàng ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, hắn càng nguyện ý cùng nàng ở trời xanh thượng tương ngộ. Nàng vốn di chính là một con nên bay lượn với trời xanh thượng điểu, vì cái gì muốn bẻ gây nàng cánh đâu. Cái này làn da ngăm đen, dáng người, Đại! sắp mặt lanh thuân nam nhân trên bàn có rất nhiều bức ảnh kia tất cả đều là đã từng hắn ở dân binh huấn đạo đại đội phục dịch khi cùng nữ dân binh nhóm trụ ảnh trụ chân ni chỉ ở trong đó một trường trên ảnh trụ hơn nữa bởi vì người nhiều mặt bất quá là một đám bạch bạch điểm nhỏ đây cũng là vương đằng ở công tác chung ở trong sinh hoạt cùng chân ni chi gian cùng bình thường chiến hữu duy nhất cùng liên lụy quá nàng là vĩnh viễn sẽ biết mở ra radio là dự báo thời tiết từ ngày mai bắt đầu Sẽ có 15 thiên tả hữu không gió, vô mưa xuống, thường thời gian ánh sáng mặt trời hảo thời tiết. Mà bọn họ, lập tức muốn xuất phát, tiến hành giã ngoại huấn luyện. Hắn cùng Đặng chân có thể ở trời xanh thượng tương lộ. Tô Anh Đảo chưa bao giờ biết, trên xe còn sẽ có điện thoại, hơn nữa càng thêm. Biết, xe tái điện thoại, cư nhiên cũng có thể càng dương quá hải. Quá hôm nay buổi tối, 3 giờ sáng, trong nhà điện thoại cần củ. Quyện Vang, tiến sĩ tiếp lên, nghe xong một lát. liền quay đầu cùng tô anh đào nói tom bị ba ca đảng người bắt được quá ngươi muốn cấp hắn hiện tại ở một chiếc trong xe đặc biệt hoảng ta an ủi không được hắn ngươi nói với hắn làm hắn muốn sợ có ta ở đây không ai có thể thương tổn được hắn tô anh đào xoa đôi mắt tiếp nổi lên điện thoại uy tom nàng nói thầm thầm ta yêu ngươi một và năm tom ở trong điện thoại thanh âm vẫn là như vậy lạc quan ta đại khái hồi tới rồi Các ngươi cần phải hảo hảo nha. Đây là một hồi điện thoại Việt Dương. Hơn nữa là từ một chiếc 60 niên đại Mercedes. Chạy băng băng thượng đánh tới. Tom bị trói tay sau lưng. Đôi tay. Quá trói tay sau lưng đôi tay cũng không phòng ngại bắt điện thoại. Cho nên, hắn bắt thông này thông điện thoại. Ở thập niên 60-70, tay đề điện thoại không có bị phát minh thời điểm. Xe tái điện thoại đặc biệt lưu hành. Tom đến mở Quốc mua đệ nhất chiếc xe. Chính là này chiếc lao chạy băng băng. Liền bởi vì bỏ thêm xe tái điện thoại, nguyên xe chủ còn bỏ thêm 50 mỹ kim, lúc ấy Tom còn ngại này chơi nghệ nhi vô dụng đâu. Nhưng hiện tại, ở hắn trước khi chết, ba ca đảng người đang ở cho hắn quật mồ thời điểm, hắn phát hiện cái này điện thoại quá đáng yêu. Tiêu 50 mỹ kim hoa giá trị A, ít nhất hắn ở trước khi chết, có thể cùng người nhà thông cái điện thoại nha 282, phiên ngoại 8. ba ca đảng, M. Cúc nhất. Có sắc, trùng tộc. Nghĩa tổ chức. Mà. Cái mà, là bang phở lo di nghe nói. Cái châu người là toàn em mờ đầu góc nhất không? Sử. Nhưng Tom cư nhiên liền thua tại. Cái mà, thật là làm hắn không nghĩ ra a Hiện tại, bên ngoài, mấy cái mang màu trắng nhỏ nhỏ mũ toàn thân ăn mặc bạch đi ghề phục Phật la đạt khẩu âm. Đừng chọn người, đang ở vừa nói chói thai phở lo di khẩu âm tiếng Anh, một bên đang ở hoang mạc cấp Tom quần mộ. Tom lại như thế nào bị chào đâu, là có một cái đại nhà tư bản nữ nhi. Bị Tom nhiệt, cùng với hắn kia bộ xã. Nghĩa lý luận hấp dẫn, mời hắn tới Phở Lojida. Hai người. Đoạn khi. Đánh phi thường lửa nóng, nàng cặp kia lam mênh ngông mắt to tràn ngập đối Tom sùng bái. Lại còn có phi cơ đón đưa, làm hắn ở các đại. Làm tuyên truyền hoạt động. Nhà nàng ở Phở Lojida, Tom. Trở về, là chuẩn bị ở quê của nàng làm tuyên truyền hoạt động. Đúng rồi, nữ hải kia có cái chịu đại. Ma tật xấu, Tom khuyên quá. Nhiều hồi. Làm nàng không cần chịu, thậm chí cho nàng giảng hoa quốc nha phiến mất nước lịch sử Nhưng nàng tổng không đổi được cái kia tật xấu Hồi cũng là, chịu lại uống xong rượu, phát điên, liền đem Tom khoác lắp phê, thổi đến nàng phụ thân cùng Nàng phụ thân là cái ẩn hình ba ca đảng thành viên Đánh cũng muốn nghe xem xã Nghĩa lý luận cờ hiệu đem Tom lừa đến nhà hắn ăn cơm, sau đó cấp Tom hạ dược Hắn tỉnh lại, đối Hắn xe, đã làm người đem hắn đưa tới Nhi Vùng hoang vu giãng ngoại Tom kỳ thật cũng còn có thể gọi điện thoại, cùng hắn đoàn viên nhóm xin giúp đỡ. Nhưng hắn đánh mấy cái, có ở trụ đại, ma, có ở tán gái, còn có đang làm dốc Ellen rồi, cứu hắn. A, bọn họ như nhiệt công bố tự mình mã. Liên tới, nhưng bọn họ thậm chí mua không nổi một chương vé máy bay tới Florida. Cho nên Tom trong lòng quả thực thất vọng tột đỉnh. Lại hắn ở M quốc làm 3 năm cách mạng, so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh nhìn đến quốc gia cùng với người. Vấn đề. Tư bản không chế hết thảy, thậm chí thao túng tuyển cử, nhưng tầng dưới chót, đặc biệt là hắn người da đen. Các vinh đệ, tuy rằng có cái kia phản kháng ý thức, nhưng cũng không đoàn kết, hơn nữa có điểm tiền liền thích chịu đại. Mà, còn ái làm dốc ẩn rộn, tán gái. Có khi, quan niệm, làm chuyện gì. Tung tung tán tán, tùy tùy tiện tiện không nói, năm bẹ bảy mảng. Nhưng cách mạng là cái gì, là một kiện phi thường nghiêm túc sự. Biết rõ đem chết, tông nhiệt, bị tươi tắt, hối hận. hiện tại chính là phi thường hối hận. Tường hắn ở Tần Châu kia giúp đoàn viên nhóm, một đám cỡ nào nhiệt, cỡ nào hướng, tổ chức lên nhiều có kỷ luật. Loại đồ vật không phải một sớm một chiều có thể sửa, là hư đúc, là đến từ trong sinh hoạt ảnh hưởng. Liên tỷ như tiến sĩ hàng năm dậy sớm, thủ khi, tôn cũng dưỡng thành dậy sớm, thủ khi, quan niệm, mà cái mà hai tử từ căn tử liên theo chân bọn họ là tương bội. thật là sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Muốn sớm biết rằng, chính hắn quốc gia, người. Còn, hắn trở về đền đáp, ở. Nhi phí như vậy đại kính nhi làm gì? Thúc nói hắn có biện pháp, cho nên không phải sợ, nghe. Thúc nói chuyện. Không. Tô Anh Đào nói. Tom hiện tại là, rắc. Chính mình muốn chết, Cường Trang lạc quan, nhưng trong lòng kia kêu, kêu một cái hối hận, khổ sở. Vừa rồi tiến sĩ nói chuyện, hắn nghe không bảo Bất quá Tô Anh đảo dù sao cũng là từ nhỏ mang đại người của hắn. Vừa nói. Tom liền không vội mà quải điện thoại. Bất quá thúc thúc xa ở Hoa Quốc, địa cầu một chỗ khác, có thể có biện pháp nào. tiếc không, tiến sĩ đơn giản hỏi một chút Tom. Chính là cái gì xe, cùng với, hán. Chiếc phá xe cấu tạo lúc sau, liền nói, trước dùng tay sờ sờ, bên phải lòng bàn chân vị trí, hẳn là có cái ấn vạn, bắt một chút, ghế sau liền. Bị phóng bình. Thúc, ta cốt xe. Vũ khí, cái gì đều. Có. Tom là cái nhiệt tình yêu thương hòa bình người. Động quá vũ khí, chỉ có dao gọt hoa quả. Tiến sĩ nắm điện thoại nói, trước phóng bình ghế sau ghế lại nói. Không hiểu biết xe người không biết, rất nhiều xe ghế sau ghế là có thể bị chỉnh thể phóng bình, tom xe, trừ bỏ bình thường, căn bản không. Đi tìm hiểu. Chút công năng. Không sờ sờ, tìm được một cái tiểu viên điểm, một bẻ, a một tiếng, hắn cả người bị đẻ ở phía dưới. Bất quá. Quan hệ, ghế sau ghế phóng bình, kẹp điện thoại, giống một con sâu giống nhau nhuyễn a nhuyễn Tom vẫn là gian nan nhuyễn ra tới, phiên đến ghế rửa. Mặt, dạng, hắn kỳ thật cũng đã ở phía sau bị dương. Tay chân đều là bị bó, dùng miệng ngậm điện thoại, Tom tả hưu vừa thấy, chỉ là không. Lớn điểm, cốp xe chống chân trung cũng, hắn vẫn là cái chết ta. Tom, đang nghe sao? Tiến sĩ một tay nắm chặt ống nghe, xương ngón tay đều trắng bệnh, đủ thấy hắn có bao nhiêu khẩn trương. Tô Anh Đảo cũng khẩn trương, nhưng nàng liền ba ca đảng là cái gì cũng không biết, cho nên nàng khẩn trương là hữu hạn. nhưng tiến sĩ khẩn trương ở chỗ hắn biết ba ca đảng thành viên có bao nhiêu độc ác nhiều đáng giận ống nghe truyền đến từng đợt tần ẩn các loại thô tục mắng thanh tom lại không chạy thoát liền phải bị chôn sống mà tiến sĩ đời rất có thể đều tìm không thấy hắn thi cốt thúc nói đi tom rốt cuộc đem mịt rổ phồn điên đảo ở trong xe tiếp tục mất máy tiến sĩ vì thế lại nói hiện tại dùng đầu hoặc là tay ở phía sau bị dương vách tường bản châm dãi vào Nhẹ nhàng áp, hẳn là ở cố lên khẩu vị trí Có một cái túi cấp cứu Nhưng Cần thiết muốn ấn áp, nó mới Đã, hiện tại đi tìm Hai tử ở tìm túi cấp cứu Tiến sĩ nheo ống nghe, đào hố người Tựa hồ sắp đào Hố, đang ở thương lượng Cái hố có đủ hay không thầm, Cùng với, muốn hay không tiêu hủy tòm vân tay cùng mặt Nhìn biểu, kỳ thật lục cục, Dây vang, cũng bất quá Một vòng Nhưng tiến sĩ mặt chậm rãi biên trắng Mỗi chiếc xe đều có túi cấp cứu, nhưng bạn nhất có người dùng quá, bên trong liền. Đồ vật, muốn như vậy, cách một cái điện thoại tuyến, tiến sĩ cũng không xoay chuyển trời đất, cứu không được Tom. Nhưng liền ở, khi liền ở tiến sĩ giác chính mình dạ dày có rút tội phạm quan trọng thời điểm, trong điện thoại truyền đến Tom thanh âm, thúc, có cái túi cấp cứu, bên trong cư nhiên còn có cái ý để dùng tiểu kéo. Đối một cái bị buộc chặt người tới nói, kéo chính là hắn cứu mạng dâm dạ So một khẩu súng càng quan trọng. Tiến sĩ đại thở phào nhẹ nhõm, trước cắt chân, lại cắt tay, bình tĩnh một chút, không cần phát ra âm thanh, chìa khóa xe ở đi. Xe, trốn. Một phen y dùng tiểu kéo. Không phải làm tòm tự do. Tô Anh Đảo không thể tưởng được giờ phút này có bao nhiêu hung hiểm. Nghe tiến sĩ nói trốn, mới vừa cười một chút, chuẩn bị muốn khen tiến sĩ một câu. Xuyên qua mỉ tổ phủn, phịch một tiếng súng vang. Một thanh âm vang lên, đánh tiến sĩ run lên một chút. Cái năm gần 40 tuổi nam nhân, hôn thân run một chút, túi đầu nhìn thế tử, mặt. Là cái loại này khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, cùng với khổ sở. Tô Anh đào hôn thân cũng chợt một chút, hai người cũng không dám nói chuyện. Bọn họ hài tử, không. Liền. Sao đã chết đi? Cũng quá khoa trương, như vậy tôi sống, trẻ tuổi một cái hài tử, mới 22 tuổi. Ở trong điện thoại, vừa rồi còn đang nói chuyện. Liền đã chết. Thúc, ta cắt. lặp ta bắt được chìa khóa lạc. đã có thể ở. Khi, ống nghe lại truyền đến Tom Thanh Âm, tiểu gia hỏa áp lực chính mình hưng phấn, cùng với đôi không biết sợ hãi, hơn nữa nói, nhưng ta hiện tại còn không dám, bên ngoài mấy người kia, đánh nhau rồi. Cho nên, là muốn sát to Người, chính mình. Thương đánh chết người một nhà. Chú định là cái gợn sóng phạc phồng, kinh tâm động phách ban đêm, mà tiến sĩ đối với rất nhiều sự. khống chế, cũng vẫn luôn ở đổi mới Tô Anh đào đối một người tri thức mặt nhận thức. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa đều phải khóc, Nhưng lập tức lại chấn định xuống dưới, nằm ống nghe, bình tĩnh nói. Không thể liền như vậy ngốc, kéo. Cốp xe trang bị thai mà, lấy ra đổi lốp xe công cụ đương vũ khí, lại lặng lẽ nhìn xem, bọn họ là vì cái gì khởi hồng. Xe đều có lốp xe dự phòng, mà xe hơi lốp xe dự phòng, liền trang ở phía sau bị dương phía dưới. Là to mới tinh tầm bảo chi lữ, hắn thật cẩn thận ghé vào trong xe, chậm dại nhấc lên cốp xe tấm tre, duỗi tay sờ soạn nửa ngày. Lại cầm điện thoại tới cấp tiến sĩ báo tin vui, thúc, bên trong cư nhiên có khẩu súng. Xe là cái bảo bối A, hắn mua trở về. Mấy năm, liền bảo dưỡng đều lười. Bảo dưỡng, nhưng nó lốp xe dự phòng cư nhiên trang một khẩu súng. Hồi đặng côn luân là thật lưu nước mắt. Cũng là tô anh đảo thấy hắn đầu một hồi lưu nước mắt. Thẳng đến giờ phút này, hài tử mới tính an toàn. Làm thực, hiện tại sờ sờ, bên trong có, có viên đạn, có cũng quan hệ. có thể lấy nó hù người, sau đó nghe một chút bên ngoài rốt cuộc sao lại thế này? Tiến sĩ lại nói, có thể tự do hoạt động Tom vẫn như cũ không dám đứng dậy, ghé vào trong xe nửa ngày, nghe thấy bên ngoài có cái gì thanh âm, hắn đã trói lại thật lâu, đói, vựng, khó chịu, phát hiện bọn bắt cóc cư nhiên còn để lại Coca cùng hamburger ở xe, trước trộm tới lót no bụng lại nói, mà bên ngoài dư lại người thở hổn hển thở hổn hển, còn ở đảo, hơn nữa càng đảo càng bán. Tựa hồ đem Tom cấp quên đi. Bọn họ đào hố, phòng trưng đều. Có hai mét đi. Bang nhân sao lại thế này a? như thế nào liền mặc kệ hắn. Ăn uống no đủ Tom giống chỉ sâu giống nhau mấp máy đến cửa kính khẩu, lặng lẽ ngừng đầu, liền thấy cùng nhau tới ba cái bạch ti hề phục, có một cái ngã xuống, mặt khác hai cái chỉ có nửa cái thân mình lộ ở hố bên ngoài, qua. Nửa ngày, hai da hỏa từ hố cử ra tới một cái dương. Sau đó trong đó một cái rôi tay đi vào. Từ giữa đảo chút thứ gì ra tới. Tom cao mày, ở trong xe nhìn nửa ngày, mới nhận ra tới, đó là một con cái dương, thoạt nhìn. Cũng một con cái dương, bất quá là bằng da, tựa hồ. Mặt con có khóa. Loại cái dương, ở Tom khi còn nhỏ, còn. Nhà trẻ thời điểm, nhà trẻ chuyện tranh thư. Liền có. Kỵ sĩ cưới cao đầu đại mã đi giải cứu công, gặp được các long giết các long liền. Đến. Sao một cái dương? Khó trách vài người. Thủy giết hại lẫn nhau. Bọn họ là tới chôn sống Tom, kết quả đào kháng thời điểm đào tới rồi một cái dương. Một tá, à, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng có một ít, là hàng thật giá thật, Tom chỉ ở đồng thoại thư. Xem qua đồng vàng. Kia hai người đều tháo xuống bạch ngũ, lẫn nhau ôm ở cùng nhau. Chúc mừng bọn họ phát tải. Vài thứ cùng Tom không quan hệ. Hắn hiện tại liền tưởng. Xe trốn chạy, chỉ kém trộm được chìa khóa lạc. 283, phiên ngoại chín. con muốn xuống xe trộm chìa khóa, bởi vì Tom trong tay không chìa khóa. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị xuống xe thời điểm, có người đã hướng tới xe tới, tuy rằng chính bọn họ cũng khai một chiếc xe, nhưng là hắn hướng tới Tom xe đã đi tới, hơn nơi chuẩn bị đem đồ vật trang ở Tom trên xe. Hi, hi, một cái bẻ trụ một cái khác hắn, nói câu, thật s ở vừa Cái kia mới là bọn họ xe, hắn như thế nào muốn đem đồ vật bế lên Tom xe. Nhưng cái này xách theo cái dương, đột nhiên quay người lại. Bang chính là một thương. Những người này có điểm khủng bố A, giết người không chấp mắt tỉnh. Tom cầm thương, cấp dọa sững sở ở đường trường, một cử động nhỏ cũng không dám. Cuối cùng sống sót cái này hung phạm, ở giết một cái khác lúc sau, một phen mở ra Tom cốp xe, đem cái kia cái dương trang tới rồi Tom trên xe. Tom thương cũng không có. Đạ, hơn nữa là một phen dỉ sát thương, ở người nọ khai cốp xe này trước, hắn nhanh chóng nhấc lên ghế sau, trốn đến mặt trên, làm bộ chính mình vẫn là bị bó trụ bộ dáng. Hắn đã chuẩn bị tốt, người này muốn tới mở cửa xe thời điểm, hắn lấy báng súng đem đối phương tạp vượng, cấp được chìa khóa, liền có thể chạy lấy người. Nhưng thong trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn ghé vào trung gian, trong tay nhau thương, xem cuối cùng cái kia hung thủ tới rồi cửa xe biên, chuẩn bị tốt báng súng muốn tạp thời điểm. Mặt sau đột nhiên phanh lại là một tiếng, một cổ huyết lại đây, người nọ nhào vào hắn cửa xe thượng. Nay thật đúng là, vừa rồi là cái nào không chết đấu lại đem cái này cướp giết. Không nói Tom cấp dọa hái hùng kiếp vía ở điện thoại này đầu, tiến sĩ hai vợ chồng hồn đều phải dọa bay. Nghe tiếng súng bang bang rung động, tô anh đào tay vô về ngực, cảm thấy chính mình đều phải cấp dọa ra bệnh tim tới. Chia của không đều, bên ngoài sát đi lên đi. Tiến sĩ nhưng thật ra rất có kinh nghiệm, nắm ống nghe nói, chứ không cần xuống xe, lại chờ. Nhi, nhưng là Tom, không thể mềm lòng, vạn nhất ngươi xuống xe đụng tới trở ngại, trực tiếp nổ súng, minh mạch sao. Điều này. Nhi. Công rốt cuộc là cái đại tiểu hỏa, này đó. Tình hắn đương nhiên minh bạch. Chính hắn trong tay liền có thương, tuy rằng là đem gì sát thương, nhưng là có thể hù người, chậm rãi đẩy cửa ra xuống xe, liền nhìn đến cách đó không xa, vừa rồi nổ súng cái kia kẻ bắt cóc chậm rãi đi phía trước bò, rốt cuộc, bò bò, một hơi nổ ra, này hẳn là cũng là đã chết. Vừa rồi tiến sĩ nói qua, đừng cử động hiện trường bất cứ thứ gì, cùng với cái kia chứa đầy đồ vật cái dương cần thiết mang đi. Bởi vì này cái dương đồ vật là vô chủ, hiển nhiên, thuộc về đối phương tùy cơ tử trong đất đào ra. Nếu ba người đều đã chết, tia Tom chính là duy nhất cảm kích giả. Đừng tưởng rằng ngươi không tham tài liền không, này cái dương đồ vật hại chết ba người, ngươi nếu không lấy đi nó, sẽ có vô tận phiền toái. Chờ mời ra làm chứng. Hiện trường bị người phát hiện, tìm được dương. Người, những người đó nhưng không. Cho rằng cái này địa phương chỉ có một con dương, ngược lại. Cho rằng đào tẩu Tom. Khẳng định mang đi rất nhiều đồ vật, kia hắn đem đã chịu vô cùng vô tận đuổi giết. Biện pháp tốt nhất chính là mang đi dương. Ba cái người chết đã chết, phở đa lại là chứ danh một lời không hợp liền rút súng. Hôm nay vẫn là bạn tốt, ngày mai một cái liền, băng một cái địa phương. Nó bị trở thành là bình thường khỏe miệng giết người án, Tom cũng cũng chỉ là một cái chạy thoát người bị hại. Từ người chết trên người phiên đến chìa khóa, Tom lại đem hiện trường kiểm tra rồi một lần, đem vứt trên mặt đất đồng vàng đều nhặt trở về. Lên xe, liền đối tiến sĩ nói, thúc thúc, ngươi chờ ta, ta ngày mai liền về nước, ta không bao giờ muốn ngốc tại em mở quốc lạc. Không cần nhiều lời lời nói, nghe ta chỉ huy. Tiến sĩ vương vàng nói, ngươi không. Có, hiện tại lái xe, hướng Nam Bộ Vịnh, ta cho ngươi địa chỉ, đi trước một chỗ vương đổ vật, sau đó báo án, tìm cảnh sát. Báo đáp án, tìm cảnh sát. FBI cả ngày khắp nơi truy hắn, hắn muốn báo án, không lập tức đến bị cảnh sát đưa cho FBI. Hơn nữa ở Phờ Gida, Tom không quen biết bất luận kẻ nào a. Bất quá, nếu Đặng Côn luôn nói, chính mình có biện pháp, hắn liền nhất định có biện pháp. Bùn ở Phờ Gida, Nam Bộ Vịnh có cái tiểu trang viên, địa phương tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì phong cảnh tuyệt đẹp, buồn thức thích, tiến sĩ tính toán chờ thời cuộc mở ra một chút, chính mình nhàn một chút, mang theo tô anh đảo nơi đó nghỉ phép, cho nên không có bán đi cái kia tiểu trang viên, này bất chính hảo, trước làm Tom đem đồ vật phóng tới trang viên, lại đi báo án không phải được rồi. Thúc thúc, ta muốn báo án, FBI khẳng định. Bắt ta. Thúc thúc, ta tưởng về nhà. Tom vẫn là không nghĩ báo án, hơn nữa bước thiết tưởng về nhà. Lúc này hoa quốc trời đã sáng, mà ở M quốc Tây hải ngạ, hoàng hôn đang ở chậm rãi rơi xuống. Tiến sĩ một đêm không ngủ, hãy còn còn thần thái rặng rỡ, hai mắt sáng quắc, vừa rồi là giáo hải tử thoát hiểm, nhưng hải tử phạm sai lầm, có thể không nói, không thu thập, không phê bình hắn sao. Đương nhiên muốn phê bình. Cho nên tiến sĩ vừa rồi có bao nhiêu ônu nhiều vững vàng, hiện tại liền có bao nhiêu sinh khí, ngự khí liền có bao nhiêu nghiêm khắc, Tom ngươi cảm thấy chính mình hiện tại giống cái gì? Rồi nhặng không đầu. Hoảng sợ như tan ra. Khuyển. Ngươi vẫn là hạ vặt luật học viện học sinh đâu, ngươi thậm chí liền cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình đều không. Nay cư nhiên là một tiếng giống, tiến sĩ ở giống Tom. Tô Anh Đào vừa mới rời giường, ở ngồi trải đầu, cấp tiến sĩ này nghiêm khắc một tiếng giống kinh xoay người. mà tiến sĩ còn đang mắng, còn ở lên án mạnh mẽ, suốt 3 năm, ngươi lãng phí nhiều ít thời gian, lãng phí nhiều ít quốc gia, nhân dân tiền. này 3 năm chung, chẳng sợ ngươi nghiêm túc ở luật học viện nghe một đường khóa, ngươi biến thành hôm nay bộ dáng sao? ngươi còn tưởng trở về, ngươi có mặt trở về sao? ngươi cho dù trở về lại có ích lợi gì? em mở quốc tư pháp ngươi đều trị không được, ngươi còn muốn làm cán bộ, hoa quốc tư pháp so em mở quốc càng thêm hỗn loạn, càng thêm vô tự. Ngươi có thể làm đến định sao Tom nằm ống nghe dẫm lên chân ga Mặt nóng rất đau Hắn vừa định há mồm Tiến sĩ lại là một tiếng lên án mạnh mẽ Đem chính mình làm thành cái dạng này còn tưởng về nhà Một môn ngành học Một cái học vị cũng chưa bắt được Ngươi làm ta ở cả nước người Trước mặt ném mặt Cho dù ngươi trở về Cũng đừng nghĩ ta lại nhận ngươi cái này hài Ban một tiếng Tiến sĩ cư nhiên đem điện thoại cấp treo Cứ như vậy Hắn chẳng những đem điện thoại treo Lại còn có đem điện thoại tuyến cấp bác Thật mạnh nện ở bản. Tô anh đào thực giật mình, bởi vì thấy tiến sĩ khí cả người ở phát run, vội vang nhỏ giọng hỏi: Rốt cuộc như thế nào làm? Em Mở Quốc nguy hiểm như vậy, ngươi không cho Tom trở về, vạn nhất cho người ta sát ở Em Mở Quốc làm sao bây giờ? Tiến sĩ lại lắc lắc đầu. Lúc này, Trầm rãi ngồi ở ghế. Thượng, từ ngày hôm qua ban đêm tam giờ bắt đầu, đến bây giờ, hắn vẫn không nhúc nhích ở bản. Trạm kế tiếp suốt ba cái giờ. Gánh quá tâm, chạy qua nước mắt. dạ dày quặn đau quá mà hiện tại hắn cấp hải tử một hồi sau ngược lại chấn định xuống dưới chắc chắn đối thê nói yên tâm đi hắn có thể làm đến định vậy ngươi cũng nên đem điện thoại cắm thượng a vạn nhất hắn lại gọi điện thoại đâu giữa núi núi sập giữa thủy thủy lưu ta đã cứu hắn mệnh, kế tiếp thình nên chính hắn thu phục tiến sĩ ý vị thâm trường nói cứ như vậy tô anh đào chỉ biết tom thoát hiểm biết hắn hướng buồn ở tây hải ngạn trang viên đi theo lý mà nói Hai tử từ, từ như vậy hung hiểm hoàn cảnh cậy hiểm, tiến sĩ hẳn là muốn nhiều dạy dạy hắn, chỉ đạo chỉ đạo hắn hẳn là ở em mở quốc như thế nào ứng phó cảnh sát, cùng với nhanh lên trở lại hoa quốc đi. Nhưng cũng không phải, muốn nói Tom ở sống chết trước mắt, tiến sĩ đã từng nhiều lo lắng, nhiều vững vàng rút qua hắn, ở hắn thoát ly sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, tiến sĩ liền ngược lại đối hắn không để bụng. Hơn nữa hắn còn cùng điện tín cục liên lạc, tắt đi trong nhà quốc tế đường giải công năng. Bắt đầu từ hôm nay... Tom từ em M quốc điện thoại Việt Dương liền đánh không trở về nhà, liền tính Tom tưởng xin giúp đỡ tiến sĩ, cũng xin giúp đỡ không được. Tô Anh Đào đương nhiên lo lắng, ngay từ đầu còn rất toán tiến sĩ, hơn nữa nàng cảm thấy ra loại này. tình Tom khẳng định, ngồi sớm nhất giống nhau phi cơ, chạy nhanh về nước. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, vẫn luôn qua nửa năm, im mắng, chẳng những Tom không có về nước, hơn nữa từ đó về sau, Tom toàn bộ nhi liền mất đi tin tức. Hai tử ở em M quốc an toàn sao? Còn. không có sinh mệnh nguy hiểm ba ca đảng người còn có hay không đuổi giết hắn này đó Tô anh đảo hoàn toàn không biết nàng không phải không cùng tiến sĩ sinh quá khí, cũng không phải không cùng tiến sĩ cãi nhau nhưng đối này tiến sĩ chỉ có một câu hắn là chi phí trung xuất ngoại ở em mở quốc làm xã hội chủ nghĩa bản thân chính là trái với chính sách chúng ta coi như hải tử là trẻ tuổi xúc động nhất thời đi rồi đường vòng nhưng là chi phí trung xuất ngoại hắn lấy chính là quốc gia là người tiền Học không thành liền tưởng trở về, nào có như vậy tốt, tình hắn muốn thật sự dám hiện tại trở về, một chút phi cơ ta liền báo án, làm công an chào hắn, cho nên đây là muốn phụ tử phản bội không thành, xem tôi anh đào thực sự lo lắng, tiến sĩ lại ôn nhu ngự khí nói, yên tâm đi, ta mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại hỏi qua bằng hữu, hắn đã trở về đi học, hơn nữa lúc này hắn cho chính mình nhiều báo tam môn chương trình học, nhìn dáng vẻ là muốn nghiêm túc tu pháp, chờ hắn học thành, trở về. cho nên tom ở em ở quốc là an toàn đi bất quá những cái đó đuổi giết người của hắn đâu liền như vậy buông tha hắn sao còn có kia ba cái kẻ bắt cóc đào ra trong dương rốt cuộc trang cái gì à nhưng cách hơn phân nửa cái địa cầu cho dù tô anh đào lại tò mò lại lo lắng trong nhà quốc tế đường dài bị ngừng nàng lại không có tom số điện thoại chỉ thường thường nghe đặng côn luôn nói tom thực khỏe mạnh hơn nữa vẫn luôn ở trường học đọc sách nàng cũng liền không hề hỏi đến vật đuổi sao rời Đảo mắt liền lại là 3 năm đi qua Hiện tại là 1985 năm bảy nguyệt Bộ tẩn sân bay Tom sách theo bao lớn bao nhỏ Đang ở sân bay xếp hàng Này tiểu hỏa ăn mặc quần jean, ô vương áo sơ mi Tóc dịch thành bản tức, đẩy bao lớn bao nhỏ Vài cái hành lý bao, này không Đang ở chờ đợi về nước phi cơ Xuất ngoại suốt 6 năm Rốt cuộc, đến về nước lúc Bao lớn bao nhỏ không nói hắn trước ngực có một cái bọc nhỏ Cái này bọc nhỏ Chứa đầy 18 thế kỷ Anh quốc các loại hoàng gia quý tộc phụ nữ nhóm trang sức. Mấy thứ này đặt ở sổ thẻ ép nhà đấu giá, mỗi một kiện đều là có thể khiến cho hành động tốt nhất đổ cất giữ. Hiện tại, chúng nó bị đưa lên an kiểm đài, đang ở chờ đợi an kiểm. Một nữ tính an kiểm nhân viên dùng máy thăm dò kim loại dò xét một chút, đem nó mở ra, liền ở mở ra kia một khắc, nàng vươn chính mình mang bao tay tay, che thượng chính mình môi, sau đó, xoay người chạm chạm một cái khác, ý bảo một cái khác cũng tới xem. một cái khác nhìn thoáng qua lại xem một cái tom vẻ mặt kinh ngạc bởi vì cái kia tiểu bao ra các loại trang sức thoạt nhìn phá lệ quý trọng hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống như là chính quy cử tới mặt sau còn bài rất nhiều người bởi vì tom đều bị ngắn ngủi áp ở hai cái an kiểm nhân viên dùng bộ đàm kêu tới bọn họ trưởng quan lúc này mặt sau xếp hàng người liền lại là một trận manh động bởi vì xem bộ dáng này tom phải bị thỉnh phong tối đơn độc hỏi chuyện thậm chí còn Hắn rất có thể sẽ lầm phi cơ, hồi không được quốc. Bất quá. Tình. Như vậy. Chuyện sao, đương nhiên không. Chỉ thấy hải quan quản lý nhân viên tới. Sau, tóm đâu vào đấy, từ trong túi móc ra các loại văn kiện, từng cái bại ở vị kia quản lý nhân viên trước mặt, dùng tiếng Anh thao thao bất tuyệt, cùng đối phương giảng này đó chân quý trang sức hợp pháp lai lịch, cùng với, chính mình vì đem chúng nó mang về quốc, ở các cơ quan xử lý nhiều ít thủ tục. Tóm lại chính là, mấy thứ này hắn muốn mang về Hoa Quốc. Hơn nữa hoàn toàn hợp lý, hơn nữa hợp pháp. Hạ vở A chim. Vị kia quản lý nhân viên nắm lấy Tom tay, cười nói câu. Cứ như vậy, sách lên chính mình bao lớn bao nhỏ, Tom rốt cuộc có thể về nước. Thượng phi cơ lúc sau, đem cái kia bọc nhỏ suy ở trong ngực, Tom trả sát đôi tay, đối với ngoài cửa sổ liền nói một câu. Đừng bộ tẩn, đừng, hạ vạt, thúc thúc thầm thầm, hoa quốc, ta tới rồi. Bất quá nói lên thúc thúc, Tom liền lại có điểm nói không nên lời lo lắng. cũng không biết hắn hiện tại có hay không tha thứ chính mình a từ ở thờ đa thoát hiểm đến bây giờ này đều đã qua đi 3 năm có 3 năm gian tom không còn có liên lạc đến qua tiến sĩ tom có thể lý giải thúc thúc thất vọng cùng sinh khí ngẫm lại quá khứ chính mình cũng hận không thể đảo thượng chính mình một quyền thật xuẩn a lúc trước vừa mới từ thờ đa chạy ra tới thời điểm tom không hiểu ra sao trốn đông trốn tây thậm chí thiếu chút nữa thì thực quá thời hạn trở thành không hộ khẩu nhưng liền ở kia đoạn thời gian Muốn tìm thúc thúc hỗ trợ tìm không thấy, hắn vì bảo mệnh mới bắt đầu cầm lấy sách giáo khoa, nỗ lực nghiên cứu em mở quốc tư pháp. FBI vẫn luôn ở khắp nơi lục soát hắn, chào hắn, nhưng là thông qua nghiên cứu pháp luật, to mới. Hiện, này trong đó là có lỗ hổng. FBI lệ thuộc Mỹ Liên bang, điều tra hắn, là bởi vì nói hắn bị nghi ngờ có liên quan khủng bố. Phạm tội, bọn họ không có thực chất tính chứng cứ, chỉ là tưởng đánh cho nhận tội. Nhưng là các châu pháp luật đều là bất đồng. Nhằm vào lưu học sinh, cũng có lưu học sinh bảo hộ Pháp. Bị FBI điều tra một chút đều không đáng sợ, mà ba ca đảng đuổi giết, lại thuộc về chân chính củng bố. Tập kích, hắn trông án đến Liên bang tòa án yêu cầu bảo hộ, Liên bang tòa án liền. Thông chi cảnh sát bảo hộ hắn. Có Liên bang cảnh sát bảo hộ, hắn lại vẫn luôn nghiêm túc ở trường học đọc sách, FBI nhưng thật ra muốn bắt hắn, nhưng là tìm không thấy danh mục A. Đã từng, hắn muốn xuất ngoại lưu học thời điểm, tiến sĩ liền từng nói qua. Pháp luật là cường đại nhất vũ khí, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ hắn, cũng có thể người bảo hộ. Đáng tiếc Tom đi rồi 3 năm đường vòng, không có đi lý giải quá thúc thúc nói, cũng không có hảo hảo học pháp, nghiên cứu luật học. Nhưng là chờ hắn ở liên bang thẩm thỉnh đến bảo hộ lệ. Sau, hắn đồng thời nghiên tu công pháp quốc tế, công ty pháp, phê phán pháp, ở tu chương trình học. Dư, hắn còn đến một cái luật sở thực tập, đương luật sư, hắc, đánh thắng vài tràng kiện tụng, còn kiếm lời thật nhiều tiền đâu. Hiện tại. học thành về nước tom đã là cái tiểu phú ông bất quá muốn nói này hết thảy hết thảy tom nhất cảm tạ vẫn là tiến sĩ nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt hơn hắn một đốn bắt trong nhà điện thoại làm tom kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay chỉ có thể dựa vào chính mình nói hắn đến bây giờ phỏng chừng vẫn là một cái thiên chân lạc quan lý tưởng chủ nghĩa tiểu thí hài nhi cũng may lúc ấy thúc thúc bắt điện thoại tựa như diều hâu đẩy tiểu hưng hạ huyền nhai giống nhau đem hắn từ chính mình cánh chim phía dưới đẩy đi ra ngoài Mới làm hắn này chỉ tiểu ưng học. Bay lượng. Liền không biết, thúc thúc hết giận sao. Hiện tại có hay không tha thứ hắn A. Còn không biết chờ hắn về đến nhà, thầm thầm còn. Không. Muốn hắn. 284, phiên ngoại 10. 7 tháng, thiên nhiệt làm người khó chịu. 13 tuổi. Tiểu tử dẹ gì, đầu vẫn là như vậy. Tai vẫn là như vậy thế, nhưng hiện tại đã là trong nhà trụ cột. Tiểu tử đang ở cho hắn mẹ trang bị điều hòa. Bên ngoài một Nhóm người ở vây xem. Thứ này thật có thể kêu trong nhà mát mẻ, hải người mới nhất điều hòa, bên trong, 8FS10 làm lạnh máy nén, mùa hè làm lạnh độ âm có thể đạt tới 7 độ, mùa đông chế nhiệt độ ấm có thể đạt tới 55 độ. dễ gì nói? Này tiểu tử trường! Lúc sau càng ngày càng giống hắn ba, máy móc phương diện đồ vật, lại nói tiếp quả thực thuộc như lòng bàn tay. Hắn hiện tại kỳ thật là ở thủ đô đi học, nghỉ hè. Trở về, lần này tới, liền vội vàng cho hắn mẹ trang bị điều hòa. Các ngươi đoán thứ này là ai mua? Tô anh đào cười. Hàng sóng nhóm. Bạch Quyên đã hâm mộ, lại ghen ghét. Ngươi mua bái, ta nghe nói nhẹ nhà xưởng mấy năm nay kiếm Mỹ. Từ nghiễm cười. Một chút, nói, lúc trước là ngươi tiến xưởng công tác, ngươi không chịu, không nói anh đào dựa vào nhẹ nhà xưởng kiếm Mỹ. Trong xưởng, cái nào nữ công nhân viên chức tiền lương một tháng không có 300 khối, lại không nói hình thức đầu tư cổ phần cải cách sau. Hiện tại người nhẹ nhà xưởng công nhân viên chức còn có trích phần trăm. Ta nghe nói hảo điểm, một tháng có người có thể lấy 500 khối. Đã từng, là trương duyệt trai vợ trước cùng đương nhiệm thế tử, Bạch Quyên tử cao chính mình trẻ tuổi xinh đẹp, vẫn luôn không đem từ nghiễm để vào mắt. Nhưng hiện tại, từ nghiễm bảo dưỡng hảo, trưởng phu trẻ tuổi, vẫn là một cái. Sường thư ký, phu thê ân ái, càng. Hiện, từ nghiễm trẻ tuổi, mà Bạch Quyên, lúc trước tự cho là gà. Cái đương lãnh đạo trượng phu liền, không dậy nổi. vì nàng so tử nghiễm trẻ tuổi mà. Ý, đã lâu, nhưng năm tháng không buông thang người, nàng so từ nghiễm tiểu 10 tuổi, nhưng hiện tại thoạt nhìn, so tử nghiễm. Nhiều, hơn nữa Trương Duyệt Trai lập tức về hưu, nàng A, thành cái người thường. Đối với này đó, hàng xóm, xem nhân gia nhật tử rực rỡ, đã hâm mộ lại ghen ghét, trong lòng quá toan, nói chuyện khó tránh khỏi mang thứ. Bất quá tô anh đảo lại cười nói, thật đúng là không phải ta chính mình mua. Là dẹ gì ở bên ngoài bãi cờ tàn thắng? Chút tiền, năm trước hắn lại mua. Hai chi cổ phiếu, kiếm. Tiền, cho ta mua. Một đài điều hòa ít nói mấy ngàn đồng tiền. Mười ba tuổi tiểu dẹ gì, chẳng những đọc sách thành tích vẫn luôn hảo, còn sẽ kiếm tiền cho nàng mẹ mua điều hòa. Hôm nay vô pháp liêu đi xuống, trừ. Từ nghiễm còn cười cùng tô anh đảo liêu vài câu, khách hàng xóm toàn đi. Mẹ, ngươi không thể ở bên ngoài. Như vậy khen ta, người khác nghe. trong lòng sẽ không thoải mái. Trang hảo điều hòa, dẹ gì lau mồ hôi trên chắn nói. Tiểu tử này cùng hắn trường giống một, mặt ngoài hàm hậu, nhưng nội tâm cực kỳ xảo quyệt, hơn nữa cùng cũ kỹ, bản khác tiến sĩ hoàn toàn không đồng nhất, chẳng những am hiểu sâu nhân tình quan hệ, còn hiểu. Dấu rốt, tuy rằng nói rất nhiều đã dạy hắn, sư đều khen hắn là cái thiên, nhưng hắn cũng không phải cái dị loại, ngược lại cùng bất luận kẻ nào đều có thể hòa mình. Mẹ là có tiền, nhưng mẹ muốn cho người biết, Ta sinh nhi tử nhất hiếu thuận. Thô anh đào đoan. Chén nước cấp rẽ gì, tham điều hòa thượng tán. Ra tới khí lạnh nói. Dẹ gì cũng rót Một hơi, nói, ngươi còn sẽ. Có tiền, lập tức không phải muốn đưa ra thị trường bán cổ phiếu sao. Tin tưởng ta, lúc này ngươi khẳng định có thể kiếm một. Bút. Nói lên cái này, Thô anh đào liền lại. Nhớ tới Tom tới. Về cái này đưa ra thị trường, kỳ thật cũng cùng Tom có quan hệ. Hình thức đầu tư cổ phần cải cách sau, tô anh đào nhẹ nhà sướng đuổi. Tên, hiện tại kêu hồng nham hoa anh đào cổ phần công ty hữu hạn. Quả thực hồng nham hoa anh đào. Liên ở không có sửa chế phía trước, tô anh đào liền có hồng nham hoa anh đào 25% cổ phần. Mấy năm nay chia hoa hồng tính xuống dưới, nàng trướng thượng đã nằm thượng trăm vạn. Lấy nàng không thiếu tiền, cũng hoàn toàn không tưởng đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường làm gì nha, nàng ở tần thành ngục giam thời điểm. Gặp qua cuối thập niên 80 kỳ nhiều nhất phạm nhân, chính là tài chính phạm, tất cả đều là chơi cổ phiếu, tưởng bộ. Ra tiền cấp quan tiến vào, nàng chỉ nghĩ một thanh. Tài, nhưng không nghĩ tới đưa ra thị trường. Nhưng theo tiến sĩ nói, cùng Tom cùng nhau ra. Lưu học sinh nhóm, một Giúp đều lưu tại, m, trở về ít ỏi không có mấy. Mà Tom, tất phải bị lãnh đạo. Nhóm an bài ở nhân dân bạc. Công tác, hơn nữa chuyên nghiệp đối khẩu công tác. chính là giám thị cũng chế định một bộ hoàn chỉnh chứng khoán pháp. Nhân dân bạc, Thô Anh Đào vừa nghe. Giắc. Đầu. Vì theo nàng. Biết, nhân dân bạc, thập niên 90 quản cổ phiếu kia mấy cái, cuối cùng toàn cấp quan tần thành ngục giam. Dĩ vãng hảo nói, bán cổ phiếu là vì kiếm tiền, nhưng hướng kém nói, bán cổ phiếu chỉ là vì đề phòng tom ở công tác trung gia Các loại các, đường rẽ, bị quan tiến tần thành ngục giam mà thôi. Bất quá loại này. Thình không thể nói cho hài tử. Lấy tiểu dẹ gì, khiến cho hắn tiếp tục lạc con đi. Đến nội tòm, năng lực có bao nhiêu, trách nhiệm liền có bao nhiêu, đối mặt nguy hiểm cũng liền. Chính hắn khẳng định là tưởng. Thi quyền cước, nhưng vạn nhất hắn dám tham ô, hoặc là tham luyến sắc đẹp, rất có thể hôm nay vẫn là nhân thượng nhân. Thiên một bộ cái quảng liền phải tiến tần thành đi vọng nguyện. Tóm lại, con đường phía trước gian nan, chỉ là hài tử không biết mà thôi. Đối, theo tiến sĩ nói. trong nửa tháng trước cũng đã hồi. Bất quá hắn tới trước người, đi đưa tin, đưa tin xong. Vì Gia nhu cầu cấp bách chứng khoán phương diện nhân tài, hắn lập tức triển khai công tác. Tiến sĩ vừa lúc trong khoảng thời gian này muốn thượng thủ đô mở họp, Tô Anh đào thầm đoán, lúc này tiến sĩ là muốn đi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm Tom, rốt cuộc cải cách mở ra, Ngư Long hôn đạt, sợ Tom muốn ở công tác trung phạm sai lầm. Nhưng tiến sĩ không nói, nàng cũng liền không Chuyển thiên, người một nhà thừa dịp phi cơ, liền thượng thủ đô. La hành trước mắt còn không có lui, nhưng đã lui cư nhị tuyến, bất quá bộ đội. Viện, chỉ cần la hành ở một ngày, liền vĩnh viễn là tiến sĩ toàn gia ra. Mà la hành, gần nhất. Mà sống. Bệnh, đi. Bác đái Hà tinh dưỡng, ra môn chìa khóa liền ở dẹ gì trong tay. Đến. Bộ đội. Viện, dẹ gì để. Lý, quen cửa quen mẹo, liền hướng la hành ra đi. Bất quá. Còn chưa tới cửa nhà đâu, không nói tô anh Đảo giác. Có điểm không thích hợp, dẹ gì thẳng sơ đầu, tiến sĩ mặt, cũng càng ngày càng âm trầm. Bộ đội. Viện hiện tại quản không có nguyên lai like như vậy nghiêm khắc. Xã hội người trên, chỉ cần báo bị một chút, là có thể tùy ý ra vào bộ đội. Viện. Hiện tại bộ đội. Viện, ở thủ đô cũng không. Mấy năm trước như vậy. Địa vị. Xuân Giang Thủy Noan Vị Tiên Tri, 10 năm trước nhà buôn nhóm, hiện tại đều thành. phu ông. Hơn nữa không giống tô anh đạo, không nghĩ đưa ra thị trường, kia một đám, mở ra xưởng kiếm tiền, lại nghiên cứu một chút em mờ. Những cái đó nhà tư bản phất nhanh sử, thừa dịp cải cách xuân phong, đều tưởng đưa ra thị trường, bán cổ phiếu, kiếm tiền. Nhóm người này cũng là toàn, quan hệ nhất quảng, nhất có nhân mạch nhất ba người. Bọn họ tưởng đưa ra thị trường bán cổ phiếu, mà Tom, tuy rằng tuổi không, cũng 25, ở người, cũng chỉ là cái tiểu khoa viên. Nhưng hắn phụ trách công tác, là chứng khoán giám thị, toàn. Các nơi, cái nào công ty tưởng đưa ra thị trường, đều. Trước tới hắn nơi này lấy phê văn. Tom đi làm. Khái cũng liền nửa cái tháng sau, nhóm người này liền cùng nghe. Phân rồi bỏ một, đã tìm được hắn nơi này tới. nay dọc theo đường đi, Tô Anh đảo một nhà đụng tới ba cái đưa điều hòa, còn đụng tới hai cái đưa tủ lạnh Khoa trương chính là, có cái khiêng một cái. TV, ngồi canh ở la hành ra trước cửa. Nhóm người này nhưng không quen biết tiến sĩ, cũng không quen biết Tô Anh Đảo. Vì bọn họ một nhà đề. Bao bọc nhỏ, tưởng vào cửa, một người trực tiếp đem tiến sĩ ngăn lại, hắc hắc, có hay không nhãn lực thấy nhi, không nhìn thấy. Ra đều ở xếp hàng sao, tưởng tặng lễ cũng đừng hư. quy củ, mặt sau xếp hàng đi. Đây là quang. Chính. Hối nhận hối lộ đi. tom đi làm cũng. Nửa tháng, tặng lễ người quản gia môn đều cấp đổ. kia hắn thu lễ nạp thái sao. Lấy hắn cái loại này thấy, tiên liên hưng phấn, hơn nữa Vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt người khác tính cách, này nửa tháng, nên sẽ không, hắn đã nương công tác làm giàu. Đi. Hiện tại chịu thu hối lộ là không ai quản, nhưng là quá mấy ngày, chờ. Ra hoàn thiện. Pháp luật, đã từng thu nhận hối lộ, tìm tư làm rối kỳ cường, làm nhất bang tư bản khách thừa dịp. Ra chính sách không hoàn thiện mà ở cổ phiếu thị thượng kiếm. Tiền đám người kia, một cái chạy không thoát, tuần. ngục giam Không nói đến tiến sĩ đã cấp khí hai tấn thình thịch, Tô Anh đảo sắc mặt đều bạch. Loại tình huống này, Tom làm. Định sao? Nên sẽ không, hắn đã bị người khác cấp thu phục. Đi. Lúc này là buổi chiều năm giờ, hôm nay là thứ bảy, theo Lý mà nói Tom hẳn là đã tan tầm. Chính mình ra môn cư nhiên cho người khác đổ, vào không được. Nay không, tiến sĩ hai vợ chồng chính sinh khí đâu, liền nghe thấy nơi xa một trận ế, một cái 25-26 tuổi. gầy gầy tiểu tử trong tay cầm cái nổ kẻ bục chạy. Lại đây, vừa chạy vừa kêu, phải cho Đặng Trường Thành tặng lễ lại đây đăng ký, đều ở ta nơi này đăng ký, mua thứ gì, bao nhiêu tiền, toàn bộ đăng ký. Này không hùng quang bật sao. Hắn hẳn là đương. Mấy năm binh, vừa mới xuất ngũ, còn không có chuyển nghề đến công tác, Tom này. Trở về, hắn liền cấp Tom đương khởi chó sát lạp. Tặng lễ còn muốn đăng ký, nói. Giá cả, này làm thành làm giàu dây chuyền sản xuất. Nha. Xem muốn đưa lễ người toàn chạy, dẹ gì móc ra chìa khóa, tưởng vào cửa, liền nghe tiến sĩ ách vững vàng tiếng nói nói. Một câu, mau xem, kia không đặng trường thành. Tiểu tử xuyên quần jean, ô vương áo sơ mi, làn da vẫn là như vậy bạch, gương mặt tươi cười vẫn là như vậy nhiệt tình rào rạt. Xa xa nhìn qua soái khí bức người, so cùng đen tuyển, gầy ba ba hùng quang bật so sánh với, quả thực xinh đẹp cùng cái nữ hải tử dường như. Hắn cũng một quán cười hì hì, vừa xuất hiện, đã bị nhất ba người cấp vây quanh. đặng trường khoa, ta là quảng châu tới, chúng ta cổ phiếu gì thời điểm phê, nhìn xem, này xuân lan điều hòa, ta đưa một đài 5.000 nghìn khối, đặng chủ nhiệm, ta là thượng hải tới, chúng ta nợ lập tức chờ, phóng nhân dân quần chúng chờ không kịp làm, ngươi có thể hay không mau một chút ta, đây là hải ngươi điều hòa 7.800, đây là ta đưa, nha a tiểu tử cấp, ra vây cái chật như nêm gối, không nói đến tiến sĩ khí, tô anh đảo xem hắn này. Tử, cũng thấy. Đứa nhỏ này một chuyến em mờ. Có phải hay không đem chiêu số đi xóa? Đây chính là bộ đội. Viện, Hán. Mục trương gan liền như vậy thu lễ, chí la hành với nơi nào, chí đặng côn luân với nơi nào, chí hắn trưởng bối mặt mũi cùng thanh danh với nơi nào. Nhưng khi chính là, hiện tại, ra đang làm kinh tế cải cách, tương ứng pháp luật theo không kịp. Rốt cuộc người lãnh đạo có câu nói, tiêu mèo đen mèo trắng, bắt lấy. Chuột chính là hảo miêu. hết thể đều so ra kém sống động kinh tế, kiếm tiền. Quan trọng, Tom tới cái này kết cốt mắt nhi, đúng là tặng lễ. nay nói, ăn uống thành phong trào một cái giai đoạn. Không ngừng Tom như vậy làm. Bộ phận cán bộ đều rộng mở. Hoài tiếp thu tặng lễ, mỗi ngày bị người lôi kéo thỉnh ăn cơm, này ở tổ chức chung đã thành. Một loại ước định mà thành tập tục, ai bị người thỉnh. Nhiều, ai liền quang vinh. Không ai thỉnh ăn cơm. Ra cho rằng ngươi không năng lực, còn muốn xem thường người đâu. Đứa nhỏ này, trở về, từ tư bản chủ. Ra học tới tiên tiến kinh nghiệm không thấy ra tới, tham ố nhận hối lộ bức tích, nhưng thật ra chơi thực. Nha! Đương nhiên, Tom cũng nhìn đến thúc thúc thầm thầm. con nhìn đến bọn họ sắc mặt đều không tốt, hơn nữa thúc thúc thoạt nhìn còn ở sinh khí. Ba năm trước đây, hắn mơ hồ đem chính mình đặt hiểm cảnh chung thiếu chút nương muốn. Mệnh kia kiện, phòng trừng thúc thúc khí còn không có tiêu. Bất quá, lúc ấy đặng côn luôn nói, em mở, tư pháp hỗn loạn. Hoa. Thêm vốn loạn, hắn muốn ở M. Đều hôn không nổi danh đường, ở Hoa. Liền. Đừng nghĩ lăn lộn ra tên tuổi tới, lúc ấy Tom là không thừa nhận, hơn nữa trong lòng còn rác. Thúc thúc có phải hay không vẫn luôn làm nghiên cứu khoa học, qua không? Giải xã hội. Hắn rác. M. Chính mình đều có thể làm. Định, Hoa. Là hắn sân nhà, nhẹ nhàng, không nói chơi nha. Nay một chuyến trở về, hắn là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. muốn quản lý hoa chứng khoán phương diện trước công tác này vừa mới bắt đầu công tác vừa thấy tư pháp hệ thống là thật hỗn loạn hơn nữa một cải cách người liền vô pháp vô thiên ngươi cho rằng người khác tặng lễ ngươi không thu cự tuyệt liền không phải kia hắn tiền nhiệm liền vì tiểu tử trẻ tuổi khí thịnh lập chí muốn thanh chính liêm khiết không thu lễ muốn chiếu trước làm không thể hiểu được cấp xe máy đông triệu xe máy đến bây giờ còn không có tìm Người cũng còn ở bệnh viện nằm đâu. Hắn tiền nhiệm đầu một ngày, cửa nhà liền ném một con chết. Chuột. Hai ngày là một con chết chim sẻ. Đừng nhìn hiện tại những người này tiêu trưởng khoa kêu chủ nhiệm cho hắn tặng lễ. Hắn nếu không thu, cũng làm thanh chính liêm khiết kia một bộ. Những người này lập tức liền sẽ tìm chiếc xe máy đông hắn. Cũng may đặng trường thành đã từng chính là từ 3K đảng trong tay chạy ra tới, cùng FBI chu toàn quá người. Hắn muốn ổn định chính mình, công tác muốn làm, tình muốn làm, pháp luật muốn hoàn thiện. Đổi cái góc độ xem, này không cũng tê ở Có nhưng vì sao? Đây là hắn. Ra, thúc thúc cùng thẩm thẩm đều nhìn đâu, Tom chẳng những phải bảo vệ hảo tự mình không bị thương. Không thể tiến ngục giam, hắn còn. Đem. Tình lam hảo. Bất quá, cập nhà trẻ chung người, là nỗ lực muốn trang trầm ổn, trang thâm trầm. Nhưng là nhìn đến bắt vóc bắt giống can. Lương cột một. Đệ đệ, nhìn nhìn lại thẩm thẩm cái loại này đã lo lắng, lại quan tâm, lại không dám tiến lên biểu tình. Một giây đồng hồ, hắn liền lại biến trở về thiếu niên chính mình. quan bật, nhất định phải đem chứng nhớ. Danh mạch, hào hào đánh. Nhóm người này, ta. Tom nghẹn. Một chút, hai mắt nóng lên, chính là một cái lào đảo. Hắn phải về nhà lạc. 285, phiên ngoại 11. Thúc thúc sinh khí. Muốn chỉ là vì này đó tặng lễ người mà sinh khí, không nóng nảy. Tom. Cái tiểu vở danh mạch nhớ kỹ, tên là gì, người nào, nào một ngày tạo. Thứ gì? Hơn nữa mấy thứ này hắn nhưng không. Chính mình dùng quá, lúc này mới trở về nửa tháng, bởi vì thu quá nhiều không trâu ngồi tồn, còn chuyên môn mua một bộ phòng dùng để gửi. Đương nhiên, cũng hội báo quá thượng cấp lãnh đạo, nói chính mình bị bắt thu lễ, là vì chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ mới thu, trước mắt trước tồn tại hắn trong phòng, chờ thượng cấp lãnh đạo cấp. Giải quyết ý kiến, đến lúc đó tập trung xử lý mấy thứ này. Chuyên môn mua một bộ phòng tới tồn mấy thứ này. Tiến sĩ hỏi lại. Tom cũng sầu à, không có biện pháp, lúc này mới mấy ngày phòng ở liền chất đầy, ta gần nhất chính làm quang bật thay ta nhìn đâu, tính toán. Mua một bộ phòng ở tồn đồ vật. Đem người đưa lễ từ lên, chuyển giao cấp thượng cấp lãnh đạo, việc này. Làm không tồi, chính là có điểm phí phòng ở. Công tác thượng tận lực chú ý điểm, ta phải đi mở họ, đi, hảo hảo bồi ngươi ngươi thầm nhi. Tiến sĩ vì thế nói. Thúc thúc. Thấy. Tom che giấu không được vui sướng ngữ khí, phất tay nói. Rốt cuộc là người một nhà, đã từng thúc thúc tức giận như vậy, nhưng vừa nghe hắn nói chính mình tịch thu hối lộ, một chút liền buông tha, một câu đều không hỏi nhiều. Gia Gia Môn, tiến sĩ thâm thở dài một hơi. Cải cách mở ra, chứng khoán đưa ra thị trường, này tất cả đều là cùng tiền tài có quan hệ sự tình, là cái chỉ cần bước vào cái này ngành sản xuất, liền rất khó sạch sẽ đi ra sự tình. Người nếu không nhận hối lộ, đại khái là hiện tại liền chết, muốn nhận hối lộ, quá mấy năm lại chết, tóm lại sự tình không hảo làm. Khá vậy thế nào cũng phải. Người tới làm, hơn nữa, còn phải. Người có thể đem nó làm hảo. Tom làm người khéo đưa đẩy, hơn nữa từ nhỏ không yêu tiền. Ở cái này ngành sản xuất, với ngành sản xuất, với quốc gia, đều là một. Chuyện may mắn. Tiến sĩ lo lắng cùng tiêu ngạo cùng tồn tại, cũng tự đáy lòng cảm thấy, chính mình lúc trước đối hắn tàn nhẫn một chút là đúng. Hai tử trưởng thành, đến đi con đường của mình, tiến sĩ liền không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều. Xem Tom kẹp rẽ gì đầu. nỗ lực tưởng đem so còn cao đệ đệ kẹp lên tới nhấp môi cười ra cửa đi rồi tiến sĩ ở thời điểm nhóm hai huynh đệ còn an phận điểm tiến sĩ vừa đi ầm ầm ầm liền lên lầu tòng tử em mở quốc mang về tới những cái đó châu áo, tất cả đều là kia mấy cái ba k đảng đào ra, đồng vàng đã tẩy thành hợp pháp tiền hơn nữa nghị cách mang về quốc hiện tại mua phòng ở dùng chính là những cái đó tiền mà trang sức toàn cấp thẩm nhi lưu trữ liền ở thẩm nhi trong phòng ngủ bất quá tom vừa muốn vào cửa liền thấy tô anh đào trên giường bãi đầy cát các dạng tiểu hộp thấy tiến bảo liền nói này đó cũng là nhận hối lộ đi chạy nhanh lấy xuống phóng tới địa phương khác đi đừng làm cho ta thấy này đồ vật giống nhẫn kim cương hạng liễn kim cải áo chi hôi đồ vật nữ tính hoàn toàn không chống cự năng lực tô anh đào lên lầu từ quay nhảy ra mấy thứ này một chút cảm thấy tom bị ăn mòn cũng là hẳn là muốn nàng ở tom cương vị thượng Phỏng trừng cũng đến bị ăn mòn. nay quá làm nàng hoa cả mắt. Thầm nhi, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Tom mở ra một cái hộp, móc ra một cây kim cài áo, thân thủ đừng ở Tô Anh Đảo trước ngực, đây là ngươi, chính thức là ngươi đổ vợ. Nếu không phải Tô Anh Đảo cùng tiến sĩ, Tom lần đó đã bị ba ca đảng trôn sống ở hoang tàn vắng vẻ địa phương. Không nói đến tiền, này đó châu đáo trang sức không giao cho Tô Anh Đảo có thể được không? Đương nhiên không được. Tom còn cấp chân Nhi để lại vài món, về sau có cơ hội gặp mặt. Đưa cho nàng, Tom một hồi ra, trong nhà lập tức liền náo nhiệt đi lên. Thủ đô trong đại viện nhất bang hải, lưu tiểu võ cùng hùng quang bật này đó đều là vừa phục xong dịch trở về, đang ở chờ chuyển nề, Tom là từ nước ngoài trở về, bất luận từ tầm mắt, trình tự phương diện, đều so. Nhóm cao đến nhiều, dạo qua một vòng nhi, vẫn là nơi này đại ca. Bất quá, Tom từ khi về nước, bị phân phối đến cương lúc sau, cơ hổ mỗi ngày đều phải tăng ca đến ban đêm 11-12 điểm. hôm nay vẫn là đầu một hồi tan tâm sớm lưu tiểu võ xuất nhất bang huynh đệ giúp tom dọn hắn nhận hối lộ tới đồ vật xong các huynh đệ trù điểm tiền liền tưởng cùng tom cùng nhau tụ một tụ này vừa nói tụ hội ăn cơm nhóm còn ở một đám tế đâu trù tiền cái làm quốc trái người vừa nghe nói lúc ấy liền bao cái tiệm cơm lại bao cái ca vũ thính nói là muốn thỉnh bọn họ huynh đệ ăn cơm hơn nữa người này phóng lời nói chỉ cần có thể thỉnh đến đặng trường thành tham dự chẳng những thịt cá rộng mở ăn Hôm nay buổi tối, tốt nhất ca vũ thính, quý nhất rượu tây. Nhóm huynh đệ có thể rộng mở uống. Trong đại viện bọn nhỏ đều là quân nhân con cháu, từ nhỏ ra giáo nghiêm, trên cơ bản liền không như thế nào ở bên ngoài ăn cơm xong, rượu tây càng là không uống qua, này vừa nghe, đánh chết cũng muốn lôi kéo Tom cùng đi ăn cơm. Đại gia đổ ở ngoài cửa, một bộ ngươi không đi, về sau cũng đừng nhận huynh đệ bộ dáng. Tom quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tô anh đảo, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Các huynh đệ thỉnh, ngươi liền đi một chuyến đi, cùng lắm thì chính mình đem tiền đào. Thô anh đào vì thế nói, tóm nắm lại cũng là, cùng lắm thì. Bỏ tiền, các huynh đệ tóm lại là muốn tụ một tụ, vì thế chụp dẹ gì một phen, đi thôi, ca hôm nay mang người, chúng ta đi xem thủ đô nơi phôn hoa. Nhưng phải nhớ phải cẩn thận một chút, ăn uống đều phải cẩn thận, tận lực đừng loạn uống rượu, cũng đừng ăn không sạch sẽ đổ vỡ. Thô anh đào vội vàng nói, tưởng ở Hoa Quốc trên quan trường hỗn, luôn có người có pháp. Khuyên ngươi uống rượu, vừa uống say rượu, mơ màng hồ đồ, đã bị người cấp án. Tom phương diện này thực. Tự tin, mang theo rẻ di xoay người đi rồi. Không nói đến trong đại viện nhất bang hải. Cùng vị kia mời khách kim chủ cùng nhau, đem Tom cùng rẻ di, tựa như sói sám hống cửu con giống nhau, cấp lửa đi rồi. Tô Anh Đào vừa đến thủ đô, cùng tiến sĩ giống nhau vội, trong xưởng muốn làm cổ phiếu đưa ra thị trường. Chính Hà chuyên môn ở tại thủ đô vội chuyện này, muốn viết báo cáo, muốn quy hoạch thư. còn phải làm tài vụ xét duyệt, từng cái đều phải nhọc lòng, còn chuyên môn thành lập cái phòng làm việc tới làm chuyện này tình đâu. Tuy rằng mấy thứ này cuối cùng trình lên đi, sẽ là từ Tom ký tên, Tom tới phê, nhưng cũng qua loa không được. Nàng đến phòng làm việc dạo qua một vòng, mắt thấy sắc trời đen, bởi vì hôm nay buổi tối tiến sĩ muốn ở quân khu cùng lãnh đạo nhóm ăn cơm, nàng chính mình ở ven đường tùy tiện tìm một tiệm mì, ăn chén mì, ra tới lúc sau, xem trên đường. Ra cắt tóc trong quán ra tới cái nữ đồng chí. Tóc năng thành đại quận song quấn, năng thật xinh đẹp, đơn giản đi vào, cũng cho chính mình năng cái quận song quấn. Tiểu mội năm nay nên, 28 đi, cũng thật hiện trẻ tuổi, trên mặt một chút nếp nhăn cũng chưa, ngươi này tóc phát chất cũng hảo, đặc biệt có ánh sáng. Vốn tóc nam đồng chí cười nói, tô anh đào đều 36, người ta nói nàng 28, mặc kệ là nói thật vẫn là lời nói dối, lời này nàng thích nghe à. Muốn ngày thường vốn tóc, dù sao cũng phải nói dối, đem 15 giảng thành 12. Nhưng hôm nay Tô Anh đảo cao hương A, sờ soạn một chút đại cuộn sóng, không thật rất xinh đẹp, trực tiếp chụp 15 khối, giới đều không nói liền ra tới. Nữ đồng chí đều như vậy, phải cho người khen khen trẻ tuổi, khó tránh khỏi. Điểm không được. Này không, đi ngang qua một nhà disco phòng khiêu vũ, theo lý mà nói nàng cái này tuổi không tiến phòng khiêu vũ, nhưng Tô Anh đảo túi đầu nhìn một chút chính mình trang điểm, dây lưng, cao cùng giày sang đan, mặt trên còn nặng toản, màu trắng ngả tề đầu gối váy, này trang điểm. Xứng với một đầu cuộn sóng tóc dài, không thể so chính hướng sàn nhảy đi những cái đó nữ hài. Nhón kém, chân một ngứa, nàng cũng đi vào. Trong chốc lát người nhiều, nàng cũng đi theo nhảy một nhảy, tìm một chút trong ngộng cảm rất đâu. Lúc này mới buổi tối 8 giờ, hiện tại sân nhảy, cửa đều là có mấy cái tráng hán đương bảo an. Bất quá này đó tráng hán nhưng không cản tô anh nào, xem nàng muốn hướng trong đại sảnh đi, một cái còn nhắc nhở nàng nói, hậu trường bên trái biên, đi trước mở họp. Khai xong mới có thể đi ra ngoài sofa Sofa Cái này từ nghe tới như thế nào con hai Lại Điểm quái gì Tô Anh đào hướng bên phải một gian phòng ở khắc liếc mắt một cái Tức khắc minh bạch vì sao bảo an làm nàng hướng bên trái đi Còn muốn mở họp. Bên kia ngồi một đại bài cô nương Tất cả đều là thuần một sắc váy ngắn Cuộn sóng cuốn tóc dài Ngồi ở một khối Đang ở ăn dưa Nói chuyện thiếm Đây là sofa tiểu thư A Nàng bị người hiểu lầm thành sofa tiểu thư Gì, thật ghê tởm tô anh đào xoay người liền chuẩn bị phải đi nhưng vào lúc này một cái bụ bấm phụ nữ trung niên phe phẩy một chương ảnh chụp một phen ôm quá tô anh đào đem nàng đẩy mạnh kia gian tiểu phòng ở sau đó phe phẩy ảnh chụp nói thấy trên ảnh chụp cái này tiểu hỏa sao hôm nay buổi tối người đặt bao hết điểm danh muốn các ngươi thu phục đều cho ta đánh lên tinh tới ai nếu có thể thu phục ai là có thể lấy 500 tiền đoa người nào a cho ta xem Một cô nương chạy lên, vừa thấy ảnh chụp, tức khắc qua một tiếng, đây là một quốc tiểu hỏa nhi đi, như thế nào như vậy đẹp. Trên ảnh chụp tiểu hỏa hai con mắt phi thường thâm thúy, mũi cao thẳng, cười đặc biệt ôn nhu, nên hình dung như thế nào đâu, tựa như ấm áp ánh mặt trời giống nhau, đã sạch sẽ lại sáng ngời, đẹp gọi người không rời mắt được. Một cái khác cô nương một phen đoạt lấy ảnh chụp, vừa thấy cũng sợ ngây người, này, này cũng quá đẹp, này gì người a, nhân dân ngân hàng tiểu lãnh đạo. chuyên môn quản cấp công ty cùng ngân hàng phóng tiền nay phụ nữ trung niên hẳn là kêu cũ xã hội tú bà đem ảnh chụp đoạt lấy tới cho đại gia nhìn một vòng nhi đến một cái thoạt nhìn quần áo tương đối một mạc còn rất trúc trác trên mặt cũng không hóa trang tiểu cô nương trước mặt đem ảnh chụp đưa cho nàng lấy ta ánh mắt xem hẳn là sẽ tuyển ngươi đến lúc đó liền cùng nói một chút ngươi thân thế nói càng thê thảm càng tốt minh bạch sao nay tiểu cô nương mặt tố tố không hóa trang cũng không đốn tóc xuyên chính là sơ mi trắng Hắc quần, thoạt nhìn giống hảo nhân ra cô nương, tiếp nhận ảnh chụp vừa thấy, cắn cắn môi, gật gật đầu, kêu kêu một cái ngoan, ân. Mấy cái nùng trang diễm mạc, năng đại quận sóng nữ hải. Vừa thấy cô nương này gật đầu, trong đó một cái suy một tiếng, lại là phụ thân mấy năm trước cấp võ dê đấu đã chết, mẫu thân bệnh nặng, đệ đệ còn nhỏ, cần thiết sofa dưỡng ra, một không ra sân khấu nhị không uống rượu, kiếm lời còn muốn thi đại học kia một bộ đi. Như thế nào, không được sao, liền có người thích ta này bộ. Ngươi nếu có thể giống ta giống nhau, ngươi cũng thử xem a. Quần áo một mạc nữ hài hiển nhiên thực khinh bị khác sofa pha tiểu thư, phi một ngục nói. Yêu diễm cái kia tự biết so bất quá, xem một mạc cái này từ trong bao nhảy ra một lọ vừa thấy liền rất sang quý nước hoa ở lặng lẽ hướng dưới nách phun. Di một tiếng nói, ngươi bộ dáng này là nghĩ ra đài đi, có phải hay không coi trọng, muốn gả đi. Một mạc cái kia lấy nước hoa tô anh đảo cũng, là ái mã sĩ nước hoa, Nhật Bản khách thương ma sinh tiên sinh năm trước tới tần công thời điểm. Cấp tô anh đảo đưa quá một lọ, cùng cô nương này cho chính mình phun giống nhau như lúc. Theo tiên sĩ nói, này nước hoa không ngừng muốn một ngàn nhiều khối một lọ, còn dễ dàng mua không được. Tiểu cô nương mua nổi như vậy quý nước hoa, phòng trừng nàng mẹ bệnh không như vậy nghiêm trọng đi. Này một lọ nước hoa, đều đủ chi trả nàng đọc đại học phí dụng, còn cần ra tới sofa. Cho nên này một mạc cũng là giả đi. Liên nói hiện tại đương cán bộ có dễ dàng hay không? Cho dù ngươi có thể đẩy rất khác bữa tiệc rượu cục. thưa ấu huynh đệ bữa tiệc có thể đời sao bị bọn họ kéo vào ca vũ thính ngươi có thể không tới sao ngươi muốn thích yêu diễm ca vũ đại sảnh thích người đạm như cúc muốn kiếm tiền vào đại học ca vũ đại sảnh cũng tóm lại ngươi thích nào một khoản này chỗ ngồi đều có tô anh đào đương nhiên không có khả năng hôn đến những cái đó tiểu thư bên trong nàng từ trong bao đảo 50 đồng tiền cho cửa cái kia bảo an làm bảo an thế chính mình tuyển cái nhất tần mất góc muốn một bình nhỏ giá trị 8 đồng tiền bình nhỏ địa lặng lẽ ngồi xuống Liền chuẩn bị muốn nhìn, này giúp hồ ly tinh chuẩn bị như thế nào thông đồng nhà nàng tiểu toan Hai tử muốn thật sự bị này giúp tiểu hồ ly tinh mê thoáng Tô Anh Đảo vẫn là suy xét làm hắn hồi nhẹ nhà xưởng chạy nghiệp vụ, hoặc là đến tần thành trọng công cán thép gần đi. kia công tác tuy rằng bình thường, nhưng ít ra sẽ không bị này đó tiểu hồ ly tinh lửa, cũng sẽ không ngồi tù A. 286, phiên ngoại 12. Loại ca vũ thính muốn tới 9 điểm mới thượng khách. Ấn, kỳ thật những người đó là muốn đi thuê phòng, bất quá. hẳn là sợ đầu, sợ hãi con kia, non, địa phương đã bị kia, tư sĩ lao bảng cấp bao tràng, cho nên bọn họ này, buổi tối, ngồi ở bên ngoài, bên ngoài nguyên bản là, bye bye tiểu tòa vị, tú bà, nga không, hẳn là kêu Momi mì, đang ở khẩn cấp bố trí, phản dư thừa cái bàn chuyện, dịch, đại pha ra tới, vây ra, có thể ngồi, mười người sân khấu tử, đem trên đỉnh đầu kia viên lóe tới lóe đi đèn, khai Ca Vũ Thính, Liên chuẩn bị muốn đón khách. Liên ở bọn họ bố trí nơi sân thời điểm, Tô Anh Đảo cẩn thận nghe xong. Hạ, lại quan sát. Hạ vị kia ăn mặc một mạc cô nương, trong lòng càng thêm cảm thấy giống ăn rồi bỏ. Dạ, kìa cô nương này. 21, cư nhiên cùng Tô Anh Đảo. Họ, tên gọi Tô Ngọc Tuyết. Tên, nghe như thế nào như vậy giả, bất quá sofa tiểu thư. Dùng đều là tên giả. Tô Anh Đảo vốn dĩ cho rằng chính mình có thể giả mạo đến qua đi. Nhưng cũng... Có, Mộ mì xoay. Vòng nhi, tìm được nàng, hơn nữa. Xem. Chính mình không quen biết, ánh đèn ảm, thấy không rõ. Mộ Mỹ liền hỏi, ngươi ai a tới uống rượu khách nhân. Phương phát hiện nàng, liền sợ muốn đuổi đi nàng. Mà kia. Têu tô mộng tuyết cô nương, mắt thấy muốn thông đồng tiểu tom Tô anh đảo không ở chàng đương nhiên không được. Nàng vì thế đứng lên nói, đại tỷ nhà ta khó khăn, tưởng ở các ngươi. Nhi kiếm điểm mau tiền. Trong lòng thượng có chướng ngại, tưởng nhiều xem. Xem, xem chính mình có thể hay không kiếm. Tiền. Ca vũ thính ánh đèn hôn ảm, tân năng đại quận sóng cũng đủ xinh đẹp, tô anh đào dáng người cũng bảo trì đến hảo, mờ mờ hảo hảo, sắc thật là. 20. Tuổi. Đồng chí. mõ mỹ sao. Là lung lạc xinh đẹp cô nương, nhị là chiêu đãi khách nhân, tính cách nhưng thật ra hảo sảng chỉ vào cách đó không xa kia. Xe tải toàn nói. nghĩ ngươi nhìn xem cô nương là như thế nào chiêu đãi khách nhân. Nhìn xem các nàng như thế nào lấy tiền đoa đừng sợ, đừng đem ta. Chỗ ngồi tưởng quá bẩn, hiện tại các khách nhân hảo phong đâu, ngươi liền đảo. Ly rượu, bồi ngồi. Ngồi. Buổi tối ít nói 300 khối. 300. Thô Anh đảo kinh ngạc hỏi. Mọ mì đắc ý. Cười, vừa định nói câu cái gì, bên ngoài. Đầu trận tuyến bước thanh, các khách nhân đã tới. nhà A, lưu tiểu võ đã uống nát như say. Từ Tom cùng dẹ gì hay? Giá. Giúp đại viện con cháu vào cửa. Mùi rượu Vân. Đủ vô thố. Tổng nhi, 10. Nam đồng chí đâu? Vị kia kim chủ họ Vương, Nhân Sương Vương lão bản, vào cửa đánh. Thế? Đại bang tử cô nương đã nối đuôi nhau mà vào. Sợ là tiểu thư, ta đại bá phải biết rằng lợi hại đánh chết ta, ta phải đi lạp. Hung quang bật trước cấp dọa. Nhảy, muốn chạy. Vương lão bản cũng không nóng nảy, tới. Phép khích tướng. Vị tiểu đồng chí vẫn là quá lão thổ. Gặp qua việc đời, ngươi đại bá là hùng cùng chân đi, nhãn hiệu lâu đời quan ngoại giao, bọn họ những người đó ở tư bản chủ nghĩa quốc gia, chơi có thể so chúng ta mở ra nhiều, ngươi phải đi liền đi thôi, tới tới, các huynh đệ. Ngươi được chọn, không cần làm gì, bồi đảo, rượu, tâm sự, là được. Các nam nhân, bắt đầu cũng là có tiết tháo, có người cấp giống giống. Thiến ca Vũ Thính liền muốn tìm tiểu thư, làm loại chuyện này. Nhưng là liền từ rót rượu, liêu. Bắt đầu, tựa như nước gấm nấu hết xanh. Dạ, dục vọng là cho chậm rãi phóng đại. So với bọn họ, giúp mới sinh nghe con, hoặc là nói kêu ngốc lửa nhóm, Tom ngược lại muốn chấn định đến nhiều, liền nói, ngồi xuống đi, bất quá đại gia hành động văn minh điểm, chúng ta tốt xấu là đại viện con cháu, không cần cấp chúng ta bộ đội đại viện mất mặt. Mặc kệ đại gia suy chính là cái gì tâm tư, không phải ngồi xuống. Tom bên trái là dẹ gì. bên phải là vị kia vương lão bản không trước tới cô nương giúp đại gia rót rượu xác thật người cô nương thực đứng đắn không sở loạn cũng không chơi lưu manh đại gia lẫn nhau xem phát hiện ca vũ thính rất văn minh nha cái gì nhận không ra người xấu xa sự tình tô anh đào ngồi đến không xa kia mỏ mị còn thường thường tiếp đón nàng hạ muốn chuẩn bị tốt chờ nhi liền thượng ngươi phát hiện sao vị kia vương lão bản thẳng đang xem ngươi Xem nàng. Phi, mù hắn mắt chó. Thô anh đảo. Đầu, trừng hắn. Mắt. Bãi là trầm rãi nhiệt, không biết là thật là giả rượu tây, trừ bỏ dẹ gì, dư lại người đều uống lên, uống lên. Ly lúc sau, có. Cô nương trầm rãi, liền ngồi đến vị kia vương lão bản trên đùi, lưu tiểu võ là say không còn biết gì người, là gan đại, hơn nữa. Kết hôn, khẳng định có hỏa khí, kia không, mắt say lở đờ mông lung sơ soạn. Cô nương. đem kia cô nương lập tức cũng ngồi hắn trên đùi dễ gì tức khắc nuốt khẩu nước miếng tiểu hài từ sao dọa lên muốn chạy tom đảo còn bình tĩnh ấn đệ đệ làm hắn trước đừng sợ ngồi có người lỗi, liền chứng minh sự tình tiến hành thực thuận lợi vị kia vương lão bản lập tức vỗ tay nói cô nương không đủ dùng à, mọ mì đều, tới mọ mì là đã sớm chuẩn bị tốt nhiều hô lại đây trong đó liền có vị kia bán mình y y hải mẫu tô mộng tuyết người khác đều thoải mái hào phóng tìm Nam đồng chí liền ngồi hạ, chỉ có vị kia tô mộng tuyết. thẳng ở sau này lui, cắn răng rơi lệ, không chịu đi vào. Không chịu làm liền liền lăn, bệnh chính là mẹ ngươi, lại không phải ta mẹ, cho ngươi mặt làm ngươi sofa, ngươi còn không biết xấu hổ. Mọc mi. Mặt biến bay nhanh, đột nhiên xô đẩy tô mộng tuyết. Đem. Tô Anh đảo tâm nói. Bài giống chàng diễn dường như, còn rất có ý tứ. Nhưng, loại diễn còn không phải là cho nam nhân nhìn sao. Đặc biệt là mới vào xã. tâm địa thiệt lương còn có điểm tưởng chủ nghĩa các nam nhân cô nương bị xô đẩy đem trong lòng ngược bang thanh rớt ra quyển sách tới có tiểu tử nhặt lên ở phòng khiêu vũ hôn ảm ánh đèn hạ xem lớn tiếng niệm lên nhân tính công siềng nha cô nương đọc sách lập cũng quá vụng về đi tô anh đảo tâm nói nhưng tô ngọc tuyết đem đoạt lấy thư nước mắt che phủ xoay người muốn đi Thượng câu thượng câu, Tom muốn thượng câu, hắn đứng lên, ở tô anh đào rất xa, giống như dao nhỏ trong ánh mắt, như vương lão bản mong muốn như vậy, nói, ngươi đừng sợ, chúng ta cũng là đầu. Tới, đến đây đi, nếu không ngươi ngồi ta. Nhi, tô anh đào đều có thể thế Tom nói ra, hắn hạ. Câu tuyệt là, ta bảo đảm không chạm vào ngươi. Tô mộng tuyết ngồi đi qua, thoạt nhìn cùng nàng hai ngốc nhi tử liêu rất khá, nhưng phòng khiêu vũ vốn dĩ liền đồng ý. Hơn nữa đại gia vung quyền thanh âm, Tô Anh Đảo đương nhiên nghe không được. Phương đang nói cái gì? Bất quá ngồi. Nhi, vị kia đáng khinh vương lão bản. Nhìn chăm chăm nàng, hơn nữa kêu tới mọ mì, còn nói thêm câu cái gì? Mọ Mỹ liền hướng tới Tô Anh Đảo đi tới, nhỏ giọng nói, vương lão bản điểm danh muốn ngươi bồi, liền liêu. Câu, uống. Ly, thiền năm 500 khởi. Liền có điểm thật quá đáng. Tô Anh Đảo đứng lên, chụp 10 đồng tiền ở trên bàn. Mọ Mỹ nói. lòng ta thượng vẫn là không tiếp thu được ngươi làm ta ra suy xét suy xét đi mới tám sofa loại sự nghiệp thuộc về mới phát sản nghiệp xác thật rất nhiều đồng chí không tiếp thu được suy xét cũng là bình thường mọi mị sảng khoái nói tiền liền không thu của ngươi nhưng ngươi nhớ kỹ vương lão bản tiền nhiều đến không đếm được hơn nữa hắn đặc biệt hào phóng nàng nhìn đến tom bị vị kia tô ngộng tuyết câu rất hồn trong lòng khí muốn chết đồng thời cũng đã chuẩn bị tốt đáp hắn. tân thành hiện tại nên ra bất quá liền ở tô anh đào đứng dậy chuẩn bị đi thời điểm đột nhiên liền thấy mỏ mỉ từ nàng vị trí du ơi hung hăng khắp tô ngọc tuyết đem giống lên thanh không rót rượu a ngươi không lan ra đi ngươi nhìn xem ngươi liền khách nhân ngươi đều không bồi nhưng nàng đem trực tiếp đem tô ngọc tuyết đẩy mạnh tom trong lòng ngực dễ gì hai con mắt chừng giận viên Sau này lui lui, thiếu chút nữa muốn thối lui đến trên tường. Tom rồi, đỡ lấy tô mộng tuyết, nhưng thật ra cùng Mò Mỉ tranh đi lên, nàng làm thực hảo, ngươi vì cái gì tổng muốn châm? Nàng, Mò Mỉ cười cười nói, chỉ cần ngươi cảm thấy hảo liền hảo, ta cũng liền nói hai câu. Hai tử nàng mẹ bệnh nghiêm trọng, ta thế nàng trong lòng sốt ruột, tiếp khách ở chỗ tiền đoa bằng không làm uống. Bình rượu, có ý tứ gì? Thanh người trong túi đều tiền, nhìn ra được tới. Vị Tô Mộng Tuyết thực để bụng, nhưng hắn là nhân viên chính phủ. Nguyệt mới lấy nhiều ít tiền lương, hiện tại Tô Mộng Tuyết yêu cầu tiền, hắn phải cấp tiền đoa, hắn phải cho tiền đoa, không phải đến xin giúp đỡ Vương Lão Bản. Xin giúp đỡ, tiền giao dịch không phải đáp thượng. Bất quá liền ở. Khi, Tom cùng dẹ Di nói câu cái gì, hai huynh đệ. Khởi đứng lên, nói là đi thượng. Vê đúc cờ, nhưng là Tom mang theo dẹ gì từ ghế giải thượng tễ ra tới, tìm được mọ mì. liền hỏi, kia, bàn tổng cộng tiêu phí bao nhiêu tiền, ta tính tiền. Ngươi tính tiền, ta sợ ngươi trôn không dậy nổi. Mõ mị nói, ngươi nói một chút sao, ta chưa hết nghe nghe. Tom uống lên chút rượu, rung đùi lắc ý, cười nói. Không bao gồm tiểu thư tiền đoa tổng cộng 3.800. Vị mõ mị nói, Tom lung lay. Hạ, sắc mặt đều trắng, dẹ gì nhỏ giọng nói, ca. Thêm, điểm, đều đủ mua. Xuân lan điều hòa. móc ra tiền bao, Tom là chuẩn bị tốt chính mình tính tiền, nhưng hắn tổng cộng chỉ dẫn theo 2.000 khối. Nhưng làm sao bây giờ? Dạng đi, ta, Nhi còn có, khối lãng cầm biểu, ta trước các ngươi. Nhi, đơn chúng ta trôn qua, chúng ta đến đi trước, còn có, vị kia tô Ngộng tuyết đồng chí, Minh, sớm, làm nàng tới tranh bộ đội người nhà viện, tìm ta. Tom lại nói, chính mình tính tiền, vương lão bản sinh ý liền không hảo làm, nhưng, rốt cuộc là. Non, tô mộng tuyết. Thông đồng liền thông đồng. Bất quá cũng nam nhân hai đại yêu thích. Là kéo đảng hoàng phụ. Xuống nước, nhị là khuyên phong trần. Tử tôn lương sao. mõ mị cười. Hạ, sảng khoái tiếp nhận tom 2.000 khối. Áp kia chỉ biểu nói. Hành, ta hiện tại liền đi nói cho hắn. Bộ đội trong đại viện trụ đều là hảo gia đình. Hảo bối cảnh cán bộ con cháu. Đừng nhìn tiền không nhiều lắm. Nhưng nhân mạch quan hệ dày nặng. Tô mộng tuyết, sợ là thật muốn gả kia. Nhãn hiệu lâu đời đại viện. Nói to mang theo dẹ gì, bởi vì trôn xong rồi đơn, đơn giản cũng không kinh động khác các huynh đệ, liền từ ca vũ thính lặng lẽ ra tới. Tô Anh Đào liền đi theo hai huynh đệ phía sau, ly không xa. Ra tới, Tom. Liền che thượng lực, tiếng nói mang khóc, 3.800, đó là ta nửa. Thiền lương. Nửa. Thiền lương. Đem hoa ở ca vũ đại sảnh. Kia làm sao bây giờ đâu, nếu không ta đi giúp người muốn đi. dễ gì nói. Không phải. Bình thối hoác rượu sao, bọn họ ngoa chúng ta như vậy nhiều tiền. Là hát điếm. Tông nhìn nhìn rẽ gì, nói, là hát điếm, cần thiết cử báo, nhưng không thể là ở. Nhi, ta phải nghĩ biện pháp, chức. Người làm. Khẩu trang. Ca, ta muốn đánh cử báo điện thoại, nhưng không thể làm người thấy rõ ràng ta bộ dáng sợ người trả đuổi chúng ta, có phải hay không. "Rẽ gì thực thông minh a Đoán liền đoán được. Thật đúng là hảo huynh đệ, tâm hữu linh tê. Hai huynh đệ bên đường đi tới xoay. Vong Nhi, có khẩu trang địa phương chỉ có tiệm thuốc. Nhi sớm đều đóng cửa, bất quá có ra bán trang phục còn. Đóng cửa, hai huynh đệ đi vào. Người được chọn. Đỉnh mũ lươi chai, mang ở trên đầu, từ bên trong ra tới. Sau đó hai người. Thằng đi đến bộ đội đại viện cửa không xa địa phương, nhìn đến. Cửa hàng cửa viết đường dài điện thoại, mỗi phút một nguyên thẻ bài, đi vào. Thật đúng là gọi điện thoại cử báo A. Tuy rằng nói. Loại hành động cùng hành vi Tô Anh Đào cảm thấy thực cấu trĩ, nhưng là bọn họ ít nhất hiểu được hư lấy đôi xà, ngụy trang chính mình. Xã, tổng muốn phát triển, hai tử hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình liền rất hảo. Nhưng Tô Anh Đào vẫn là chuẩn bị mang đi Tom, hắn tuy rằng không vì tiền tài sở động, nhưng hiển nhiên, sắc đẹp là hắn. Đại Khắc Tinh, 287, phiên ngoại 13. Tô Anh Đào cố tình Bên ngoài đi dạo. Một lát mới về nhà. Tiến sĩ còn không có trở về. Nghe toa lét hoa hoa thành âm giống như. Tom. Bên trong, nàng khoác cái áo khoác, lấy cái dây thun nhi chắt chủ tóc, tiến toa lét. dễ gì chính? Chú bối, Tom ngồi xuống Ngồi câu trước, chính. Hoa hoa phun. Này, như thế nào làm Tô anh đào hỏi. Tom phun ra mấy mồm to, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại vô lại mặt cười, nhìn Tô anh đào nói. Vừa rồi cũng. Thẳng. Đi, ta đều thấy. dễ gì cũng nói. Ta cũng thấy là, mẹ, ta thấy. Cá nhân ngồi. Mặt sau, hai con mắt trừng thành trọi gà mắt nhi. Này hai hùng hài tử rất gà tạc a, nàng cho rằng chính mình tàng hào đâu. Như thế nào? Phun, không thoải mái. Tô anh đào vỗ Tom bối hỏi. Tom lẩm bẩm. Hạ, nói, này. giả rượu, nếu không nổ ra sẽ thương dạ dày. Rốt cuộc. Du học trở về, hán. Em mở quốc uống qua rượu Tây, biết này. Già rượu. Về nhà liền phun ra. Phun xong, Tom. Nam liệt, ngồi dưới đất, dùng tay lau ngoài miệng vị toan cùng chất nhầy, mặt hoàng giống xác Dạ. Hồi Tân Châu đi. Cái này công tác khó tránh khỏi muốn uống rượu xa dao Nào có rượu Tây Toàn. Gặt người giả rượu, tiểu tâm ngày nào đó uống ra vấn đề tới. Tô Anh đảo thử khuyên bảo. Tom phun xong đứng lên, cư nhiên thiên chân nói, cho nên ta đã đem kia ra cửa hàng cấp cử báo, liền nói nó dưỡng tiểu thư, phiến giả rượu. Yên tâm đi. Thiệp ngạch kim ngạch vượt qua 2.000 khối, bọn họ khẳng định phải bị. Hôm nay thật sự hài tử nha, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi. Sinh hắn không nghe nói qua. Đương nhiên, có người cử báo, khẳng định sẽ có người ra cảnh, hơn nữa trước mắt chính. Nghiêm đánh. Lợi hại thời điểm. Tiến sĩ về nhà thời điểm. Đem đẩy ra, liền nói câu, bên ngoài làm sao vậy, hôm nay buổi tối thật náo nhiệt, như thế nào đều tắt đèn, còn có thật nhiều người đi ra ngoài. Ta thấy lưu tham lưu trưởng hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Vì cái gì? Vì này trong đại viện mười mấy con cháu. Khởi, bị công an bắt được đến cục công an đi bái. Tom cũng đủ tâm hắc, mặt ngoài cười hì hì, còn tính tiền, nhưng... Qua tay, liền đem hắn hảo anh em toàn cấp cử báo. Như thế rất tốt, hùng quang bật chạy sớm không. Hệ, lưu tiểu vo kia bọn toàn cấp công an bắt đi, còn phải cha mẹ Tam. Nửa đêm đi vớt người. Tiến sĩ xem Tom. Thẳng. Trong thư phòng, hơn nữa, từ trên kệ sách đi xuống chịu thư, chờ tô anh đảo tắm rửa xong ra tới, vui mừng nói, đứa nhỏ này hôm nay uống rượu đi, trở về còn chưa quên đọc điểm thư, không tồi. Đọc cái giám thư, hắn này, xem liền, giúp cái kia tô ngộng tuyết tìm thư. Con lớn không nghe lời mẹ, hơn nữa nàng đối tương lai lo lắng, liền tính nàng hoàn toàn cùng Tom thẳng thán, Tom cũng ý thức không đến, cái nào cán bộ mới vào chức trường thời điểm, không. Ôm đền đáp quốc gia. Đến đắp nhân dân tâm tư. Ăn mòn cùng mượn sức, kéo bọn họ xuống nước bấy dập nhiều lần toàn, liền cùng kia đường tăng thượng. Thiên lấy kinh nghiệm. Dạ, 998-10. Khó, yêu ma quỷ quai ùn ùn không dứt, hắn này. Tài. Nhi quốc, muốn tài. Tình. Thượng. Lên lầu ngủ đi, lười đến quản hắn. Thô Anh Đào nói. Tiến sĩ nhìn thê tử bóng dáng. Đảo. Nói câu. Này tóc năng rất xinh đẹp, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thời điểm. Ta. trên đường cái nhìn đến cái bóng dáng cùng mô dạ đồng chí bất quá nàng tiến ca vũ thính đi ta nghe mấy cái lãnh đạo nói lên mới biết được kia ca vũ đại sảnh tiểu thư các đồng chí muốn dáng người có thân hình có tướng mạo có tướng mạo làm gì không tốt phải làm tiểu thư lãnh đạo nhóm không tưởng thỉnh đi ca vũ thính ngồi ngồi tô anh đào hỏi quân khu cũng có cải tạo hàng mục quân khu lãnh đạo cũng có người thỉnh bất quá Bọn họ ngại với chính sách, không dám đi thôi. Có người tưởng mời chúng ta đi, có mấy cái đồng chí cũng muốn đi xem, nhưng... Ta nghiêm khắc phê bình hạ, bọn họ không dám nói cái gì, liền không đi. Tiến sĩ nói. Thô anh đào tâm nói, đừng nha. Đi thử thử sao, nói không chừng. Còn có thể điểm đến. Lão bà đâu? Không nói đến cái này, tiến sĩ hai khẩu tử cùng dẹ gì mấy cái, tắm rửa xong, đương nhiên sớm liền ngủ hạ, mà toang Lâu, giống như còn đánh mấy cái điện. còn tìm thật nhiều thư ra tới lúc này mới tắm rửa nghỉ ngơi hắn uống xong rượu còn giả rượu bước chân đi không xong dưới lầu đinh lánh quang lang nửa ngày xảo tô anh đào mới vừa ngủ liền phải bị đánh thức đang muốn xuống lầu chịu tên kia đốn ngày hôm sau sớm nhiều lắm bất quá sáng sớm 7 giờ có người áp, linh hơn nữa cái cô nương thanh âm có người sao có có có ta lập tức tới tom đã soát hảo nha tô anh đào đến thang lầu thượng liền thấy tiểu tử áo sơ mi tuyết trắng, ống quần thẳng, bước bước chân đã đi khai. này cũng, thiên chân đơn thuần điểm đi, đem câu lạc bộ đem tiểu thư triệu thượng, này, nhiệt tình bừng bừng tưởng cứu vớt đối phương với nước lửa. trung, đừng nhìn bắt đầu chỉ, giúp đỡ, chậm rãi có cảm tình, cái kia tôm mộng tuyết phỏng chừng có thể tức chết bằng lão, khí vượng tiến sĩ, tiện đà gả tiến quân khu đại việt đâu. thông khai, đi vào tới, cái cô nương, ăn mặc màu trắng vô tay áo váy liền áo. Chắc cái đôi ngựa biện, cả người thanh thanh sảng sảng, trận. Xem, cũng không. Đêm qua kia cô nương, mà. Tiểu Bảo Thu. Bảo Thu năm nay cũng 25, cùng tông tuổi. Đại, Tiểu Nha đầu khảo. Thanh Hoa, nghe nói. Cách mạng sau khi kết thúc đệ. Phê nghiên cứu sinh. Đã mau đọc tốt nghiệp. Nói lên cô nương này, liền không thể không nói nói đặng lao tứ. Bang tô anh đào nhẹ nhà xưởng đặng ra mấy huynh đệ chồng dâu dưỡng tầm nghiệp vụ hừng hực khí thế.